trước 112 đệ nhất mỹ nhân tây lăng vũ môi đã dán lên hạt tía tô thật sự môi hạt tía tô thật giật mình tây lăng vũ nhân cơ hội bắt đầu ăn vụng hạt tía tô thật kinh ngạc qua đi bình tĩnh lại nếu nói lần đầu tiên tây lăng vũ cưỡng hôn nàng là sinh khí là phẫn nộ nói lúc này đây nàng muốn thử cấp tây lăng vũ một ít đáp lại song buồn đam mỹ tiểu thuyết nhẹ nhàng thử ở hôn môi thượng cho tây lăng vũ một tia đáp lại tây lăng vũ đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác Hạt tía tô thật nghi hoặc, nhắm mắt lại thử câu một chút, vẫn là không động tác, nàng có chút xấu hổ mà mở mắt ra, lại phát hiện tây lăng vũ đã sớm mở mắt ra, vẻ mặt kích động mà nhìn tự. Mình, hạt tía tô thật còn không có tới kịp hỏi, tây lăng vũ liền tăng lớn trên tay lực đạo ôm chặt lấy hạt tía tô thật, lại một lần đem môi dán lên hạt tía tô thật sự môi, lúc này đây điên cuồng khiến cho hạt tía tô thật cuối cùng đều sắp nghẹn chết không thở nổi. Trực tiếp cả người mềm xốp nằm liệt Tây Lăng Vũ trong lòng ngực. Ngươi điên rồi. Hạt Tiế Tô thực sự có chút vô lực mà dôi hắn một câu. Nhưng là Tây Lăng Vũ tuy rằng ngày thường đối với Hạt Tiế Tô thật đều là một chương xú mặt. Hiện tại lại hoàn toàn không có biện pháp che giấu vui vẻ. Ngươi tiếp thu ta. Ngươi nhìn cho hắn kích động. liền nhất trang bức bổn vương đều quên nói. Đều phải thành thân người còn không tiếp thu. Ta có phải hay không cũng quá làm tiêu. Hạt Tiế Tô thật đẩy ra Tây Lăng Vũ nói ngày mai sớm tới tìm tiếp ta ta muốn lớn nhất phô trương đi đính làm hỷ phụ là khu khu bổn vương cho ngươi cái mặt mũi đều phá công cũng đừng trang biết không đúng rồi ngươi còn không có đem tây thần thượng cho ngươi đổ vật cho bổn vương đâu cho ngươi làm cái gì nhân gia thái tử cho ta ngươi cũng đừng nhớ thương được chưa có thể hay không đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi ai lòng dạ hẹp hòi bổn vương đó là lo lắng lo lắng cái gì Hừ, buồn vương đi rồi. Hạt tía tô thật cười nhìn tây lăng vũ mặt tức giận đến đỏ bừng bay đi, hạt lạc toàn bộ hành trình ở trên cây vây xem, chỉ cảm thấy nhà mình vương ra quả thực là bị tô tiểu thư ăn đến gắt gao. Cách đó không xa, hạt tía tô triệt nhìn ôm hôn sau tách ra hai người, trên mặt lộ ra thập phần mất tự nhiên tươi cười, hắn xoa xoa mặt, không đúng, không phải loại này tươi cười, vì cái gì, chính mình chính là vô pháp cao hứng lên đâu. Nhà mình muội muội rốt cuộc phải gả người, hắn hẳn là vô cùng cao hứng cùng phụ thân cùng nhau. Chuẩn bị tương quốc phủ của hồi môn mới là lệch cạch một giọt nước mắt rơi xuống, hạt tía tô triệt sửng sốt, nước mắt. Như thế nào khả năng? Chính mình như thế nào sẽ rơi lệ? Lúc trước mẫu thân chết thời điểm, hắn đều chưa từng khóc thút thích quá, hắn tự nhận là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, liền tính là thân nhân ly thế, đều không thể biểu hiện ra mềm yếu bất cứ lúc nào đều là muốn vai trò tương quốc phủ đại lương có phải hay không bởi vì chính mình bảo bối muội muội muốn xuất giá cho nên mới như thế khổ sở luôn luôn lấy thông minh sưng phu tử hạt tía tô chuyện giờ này khắc này lại bị chính mình cảm tình khó khăn ở vô luận như thế nào hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm hắn xoa xoa mắt đến đi chuẩn bị của hồi môn danh sách ngày hôm sau sáng sớm hạt tía tô thật liền bò dậy Đầu tiên là hảo hảo mà tắm gội hân thơm một chút, sau đó lại làm ngưng lạc cho chính mình trải cái mị mị bối tóc, đeo một ít tây lăng vũ đưa lại đây còn không xem như quá tục khí chấm cài, mặc vào màu xanh lá tơ vàng biên váy dài, dùng màu vàng nhạt thuốc vòng eo. Hảo, đối với gương đồng dạo qua một vòng, quả thực không cần càng hoàn mỹ. Đại tiểu thư, Tam Vương phủ xe ngựa tới rồi. Hạt tiếu tô thật đi đến cổng lớn thời điểm. Thật đúng là bị Tây Lăng Vũ này khoa trường trận trượng cấp kinh tới rồi. Tổng cộng 7 cái ăn mặc hoàn toàn giống nhau hộ vệ dường như trang điểm nhân công tinh tế làm đất quỷ một gối ở tương quốc phủ cửa. Tây Lăng Vũ liền đứng ở này 7 người trung gian, phía sau xe ngựa cũng nhìn không giống. Là phía trước đã làm rất nhiều lần kia chiếc xe ngựa, hạt tía tô thật đi qua đi xem xét vài mắt, sắc thật là hảo xinh đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Cho người chuyên môn tạo, còn không chạy nhanh cảm ơn buồn vương. Hạt tía tô thật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vòng qua Tây Lăng Vũ, mở cửa xe lên rồi, ngưng lạc vẻ mặt xấu hổ, không biết chính mình là theo sau vẫn là không theo sau, rốt cuộc trước sau đều là chủ tử, nàng cũng thực hỏng mất. Người Tây Lăng Vũ khí tạc, ngàn dặm xa xôi đem lạc cờ bắt tử chung đi ra ngoài ngưng lạc mặt khác thất tử đều kêu trở về cho nàng mở đường, còn chuyên môn chế tạo một chiếc đưa cho nàng xe ngựa, nàng cư nhiên liền từ trong lỗ núi toát ra tới một cái hử còn không chạy nhanh đi lên, thì phục ngươi là không nghĩ xuyên đúng không? Hạt tía tô thật một câu, làm tây lăng vũ ngoan ngoãn lên xe ngựa, chỉ là lên xe ngựa còn phải thêm một câu, buồn vương không mặc, còn tưởng cho ai xuyên, có thể được không nhẹ. Ngưng rừng ở bên ngoài đem xe ngựa đóng cửa lại, yên lặng lao một phen cái chắn hãn, xe ngựa đóng cửa, phía trước quỳ một gối xuống đất lạc, cờ thất tử vội vàng vây lại đây mồm năm miệng mới nói, cái gì tình huống A ngưng lạc. Chúng ta vương ra như thế nào biến thành như vậy? Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết, chúng ta vương ra chính là coi trọng tô tiểu thư, muốn biết vì cái gì chính ngươi đi hỏi. nương lạc vung đầu liền đi rồi, biết nội tình hạt lạc cũng chạy nhanh trốn chạy, chỉ còn lại có lục tử vẻ mặt mờ mịt, cũng chỉ có thể nghẹn vấn đề theo đi lên. Niệm châm phường cửa, một chiếc đẹp đẽ quý giá đã có chút phù hoa xe ngựa chậm rãi ngừng lại, nó chung quanh còn có tám cưới ngựa người. Trung quanh ba cánh hoặc là ra tới đi dạo đại tiểu thư đại thiếu ra nhóm đều sôi nổi dừng lại vây xem. Trong lúc nhất thời niệm châm phượng cửa lại là biển người tấp nập Xe ngựa môn mở ra, tây lăng vũ đầu tiên đi ra, người chung quanh tức khắc bắt đầu phát hoa xi si, ta thiên, tam vương ra. Đây là tam vương già xe ngựa. Tây lăng vũ xuống xe ngựa lúc sau, vươn một bàn tay tới, mọi người chính khó hiểu thời điểm, trong xe ngựa vươn một con nhỏ dài tay ngọc. Tiếp theo đi xuống tới một nữ tử, quả thực mỹ đến làm người hít thở không thông, kia phó tinh xảo khuôn mặt, thu thủy vì thần ngọc vì cốt, húng chi cặp kia nhiếp nhân tâm phách đơn phượng nhãn. Con mắt sáng mắt lạnh, một thân thanh tố lục dung giả dạ, thanh nhã, cùng phía sau này phù hoa xe ngựa hoàn toàn không hợp, cao ngực eo thon, đường cong là lướt, quả thực giống như họa trung tiên bay ra, làm người trong lúc nhất thời quên hô hấp. Mọi người tức khắc nổ tung nổi. Bắt đầu đối nữ tử này, nghị luận sôi nổi, này mỹ nữ là ai a, quả thực là quá mỹ. Tam Vương gia thật là thật tinh mắt, loại này nữ nhân mới chân chính xứng đôi chúng ta Tây nhà quốc chiến thần Tam Vương gia a, cái kia Tương quốc phủ đại tiểu thư vẫn là chạy nhanh giải trừ hôn ước đi. Đang ở mọi người mồm năm miệng mười thời điểm, Ngưng Lạc đã đi tới, nộ mục nhìn chung quanh trung quanh một vòng, kéo ra giọng nói nói, Tam Vương gia, Tương quốc phủ đại tiểu thư đến. Trưởng quầy còn không mau mau ra tới nên đón. Tức khắc, chung quanh trở nên phá lệ an tĩnh, hạt tía tô thật nhẹ nhàng liếc mắt, người chung quanh nhìn chính mình ánh mắt, cơ hồ đều như là đang xem một cái quay vật. Không thể nào, nàng là cái kia Tây Nhạc Quốc đệ nhất xấu nữ. Nàng nếu là xấu nữ, Tây Nhạc Quốc nữ nhân liền chết không có. Chương 113 đính làm hỷ phụ. Lời này nói được, quá khoa trương đi, bất quá thật đối nàng ăn uống. Hạt tía tô thiệt tình chung cười thầm. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là vẫn duy trì mỉm cười, tùy ý tây lăng vũ lôi kéo chính mình đứng. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ai? Từ từ, các ngươi nhìn xem này tương quốc phủ đại tiểu thư mặt, tuyệt không cảm thấy quen mắt ta. Ấn. Thật sự, ngươi xem, giống không giống cái kia bích lạc ý quán mị nữ dược sư bích lạc. Ai nha, ta vương ra không phải đi quá bích lạc y gì còn sao? Khẳng định chính là cấp tương quốc phủ đại tiểu thư cổ động đi bái. Thì ra là thế á, thì ra là thế, tương quốc phủ đại tiểu thư không phải xấu nữ, là Tây Nhạc quốc đệ nhất mỹ nữ a Niệm châm phường lão bản vội vàng chạy ra vừa thấy, này Tam Vương ra bên cạnh nữ nhân là tương quốc phủ đại tiểu thư. Đầu hắn đâu? Lần trước tới thời điểm rõ ràng không giải hình dáng này a Thảo dân tham kiến Tam Vương ra, gặp qua tương quốc phủ tô tiểu thư. bổn vương cùng tô tiểu thư hôn sự đã định ra tới, tính toán ở nơi nơi này đính làm hỷ phụ. Hôm nay liền tới đây tuyển hình thức đo kích cỡ, đây chính là buồn vương đại sự, niệm châm phường hôm nay sinh ý, liền trước không cần làm. Lão bản nào dám chậm trễ? Nói thẳng, là là là, có thể vì Tam vương ra cùng Tam vương phi đính làm hỷ phục là tiểu điếm vinh hạnh, Tam vương ra bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, thảo dân này liền đóng cửa. Kia một câu Tam vương phi kêu tây lăng vũ trong lòng thoải mái, lôi kéo hạt tía tô thật liền đi vào, ngưng lạc cùng hạt lạc cũng theo đi vào. Mặt khác lạc cờ bát tử thành viên cứ như vậy ở cửa chờ này phô trương hảo không đại khí. Hạt tía tô thật đi theo đi vào đi lúc sau, niệm châm phường lao bản không dám chậm trễ, vội vàng đem bọn họ mang tiến lầu hai một cái xa hoa phòng, nói, hai vị thỉnh chờ một lát, chúng ta trước lượng một chút kích cỡ, sau đó lại lựa chọn hình thức. Vào được hai cái thị nữ đem hạt tía tô thật kéo đến phòng một cái bình phong mặt sau, sau đó bắt đầu đo kích cỡ, nói thật liền tính là nữ. Như vậy cởi quần áo nàng cũng phá lệ xấu hổ, liền ở áo trong lập tức liền phải bị cởi ra thời điểm. Đột nhiên Tây Lăng Vũ liền xuất hiện ở bình phong mặt sau, sợ tới mức hạt tía tô thật vội vàng tre. chu chính mình áo trong, Tây Lăng Vũ, ngươi làm gì? chung quanh thị nữ cùng bên ngoài niệm châm phường lao bản lập tức thanh hóa, vừa rồi bọn họ nghe thấy được cái gì? Tô tiểu thư giống như thẳng hô vương ra tên. bổn vương cho ngươi lượng. Tây Lăng Vũ trong lòng cảm thấy không thoải mái chính mình còn không có xem qua hạt tía tô thật sự thân thể đâu, kia mấy người phụ nhân bằng cái gì trước xem. Trong lòng có chút thán bị, hắn liền thật sự lại đây. Hạt tía tô thật tức khắc cái chán gân xanh bạo khởi, bay lên một chân đá vào tây lăng vũ trên bụng, tây lăng vũ lảo đảo hai bước chiều lui về phía sau, hạt tía tô thật một phen lôi kéo bình phong ngăn trở chính mình, cả giận nói, ngươi cùng nữ nhân tranh giành tình cảm, ngươi đầu góc có bệnh đi, chạy nhanh cho ta đo kích cỡ đi. Bọn thị nữ cùng niệm châm phường lão bản trực tiếp dọa choáng váng. Cái này tương lai Tam Vương Phi cũng thật không đơn giản. cư nhiên như vậy đối Tam Vương Già Tam Vương gia đều không tức giận. Hơn nữa xem Tam Vương gia biểu tình, tựa hồ có chút mất mát. Cái kia niệm châm phường lão bản cười định nó nói, Tam Vương gia chúng ta bên này lượng một chút kích cỡ. Tây lăng vũ mặt thực xú, cái này làm cho cấp tây lăng vũ đo kích cỡ may và trong lòng thập phần hỏng mất, sợ chính mình nơi nào làm không tốt. Ta vương ra liền đem chính mình cấp ăn sống rồi. Hạt tía tô thật bên này lượng xong rồi kích cỡ, mặc xong rồi quần áo tử bình phong đi ra thời điểm. Tây lăng vũ đã sớm đã lượng xong ngồi ở mềm sụp thượng uống trà, vừa thấy đến hạt tía tô thật ra tới lập tức lạnh một khuôn mặt không nói lời nào. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ, này như thế nào cùng cái tiểu hài tử dường như còn cáo kinh đâu. Kích cỡ lượng xong rồi, thỉnh vương ra vương phi rời bước đi chọn lựa hình thức đi. Niệm châm phường lão bản xoa xoa cái chắn hãn, tiểu tâm hầu hạ, tây lăng vũ đứng lên không nói một lời lôi kéo hạt tía tô thật đi theo lão bản đi ra ngoài. Niệm châm phường lão bản đẩy ra lầu hai một phòng, hạt tía tô thật còn không có đi vào đã bị bên trong kia đủ mọi màu sắc đủ loại kiểu dáng hỉ phục làm cho sợ ngây người, mãn nhãn đều là màu đỏ nàng hơi kém hoa mắt, tây lăng vũ thấy này một phòng hỉ phục, tâm tình cũng hơi chút hòa hoán một ít, tưởng tượng một chút hạt tía tô. Thật ăn mặc hỷ phục cùng chính mình thành thân bộ dáng, khỏe miệng rốt cuộc hơi hơi dơ lên. Vương Phi, ngài xem xem ngài thích nào một khoảng. Hạt Tiếu tô thật đại khái nhìn một vòng, tuy rằng này đó hỷ phục thật sự thực mỹ thực diễm lệ, nhưng là lại trên cơ bản không sai biệt lắm, không có gì có thể làm người trước mắt sáng ngời kiểu dáng. Nàng không có tìm được vừa lòng, lại đột nhiên trong lòng đột phát kỳ tưởng, nói, lao bản, ta có thể hay không chính mình thiết kế một khoản hỷ phục. Niệm châm phường lão bản sử sốt, tự chính mình thiết kế. Vương Phi, là này hỷ phục không hợp ngại ý sao? Hạt tía tô thật nói, tuy rằng này đó hỷ phục hoa mị diễm lệ, lại rất thiếu có thể có làm người trước mắt sáng ngời kiểu dáng. Ngươi nhìn xem này đó, trên cơ bản hình thức đều không sai biệt lắm, bất quá là hoa văn không giống nhau thôi, ta tưởng chính mình thiết kế một khoảng. Thầy lăng vũ như mày, ngươi còn sẽ thiết kế quần áo. Hạt tía tô thật lắc đầu đương nhiên sẽ không, nàng là hắc đạo y liệt sư, lại không phải trang phục thiết kế sư, nhưng là thiết kế trang phục chính mình sẽ không. Hiện đại áo cưới chính mình vẫn là nhớ rõ trông như thế nào sao? thật sự không được, miêu tả một chút, làm may và chính mình thiết kế đi bái. Ngẫm lại ở cổ đại ăn mặc hiện đại áo cưới thành, thân kích thích. bất quá nhìn đến tây lăng vũ cao mày bộ dáng, hạt tía tô thật cảm thấy hắn khả năng sẽ không đáp ứng. một khi đã như vậy, đương nhiên. Vương gia ngươi ta cũng sẽ tự mình thiết kế, ngươi muốn hay không xuyên. Tây lăng vũ đột nhiên mày buông lòng ra, lập tức nói, buồn vương vương phi muốn chính mình thiết kế, các ngươi niệm châm phường cần thiết toàn diện phối hợp, nếu là làm vương phi thiết kế không vui, tiểu tâm đầu của các ngươi. Niệm châm phường lão bản vội vàng quỳ xuống nói, là là là, Thảo dân lập tức kêu may vá lại đây, nhận vương phi sai phái. May vá bị kêu lại đây, tất cả đều vẻ mặt một bức, Hạt tía tô thật lấy tới một chừng giấy, nàng không quá sẽ vẽ tranh, nhưng là đại khái hình dạng vẫn là có thể họa đến ra tới, họa ra áo cưới sơ đồ phát thảo lúc sau, nàng cầm cùng những cái đó may và nhóm giảng thuật cái này áo cưới cụ thể bộ dáng, sau đó từ thiết kế may và họa thật lớn. Chí sơ đồ phát thảo cấp hạt tía tô thật xem qua, hạt tía tô thật chính mình cẩn thận sàng trọn vài luân lúc sau, rốt cuộc gõ định rồi chính mình áo cưới kiểu dáng. Tiếp theo nên là Tây Lăng Vũ Tây Trang, bất quá nhìn hạt tía tô cùng những cái đó may và nhóm vùi đầu tham thảo chính mình hỷ phục bộ dáng. Tây Lăng Vũ cảm thấy trong lòng thực cấm áp, trong lòng cũng càng thêm chờ mong chính mình có thể mặc vào hạt tía tô thật thiết kế tốt hỷ phục. Hảo, đại khái chính là như vậy. Hạt tía tô thật vô vô tay, đại công cáo thành, áo cưới cùng Tây Trang đều đã thiết kế xong, chỉ còn chờ làm ra tới thì tốt rồi. Chuẩn bị cho tốt. Chúng ta đây trở về đi, quá đoạn thời gian làm tốt trực tiếp đưa lại đây Tam Vương Phủ là được. Là là là. Niệm chân phượng lão bản vội vàng túi đầu không lưng mà đem hai vị đại Phật cấp tặng đi ra ngoài, thầm nghĩ, cái này Tam Vương Phi, về sau sẽ thực không đơn giản a chương 114 thần bí địa phương. Trên đường hạt tía tô thật lại ngạnh lôi kéo tây lăng vũ đi chính mình khai trương bích lạc y dề quán, hồi lâu chưa từng khai trương y Gì quán đột nhiên lại mở cửa. Mọi người đều tới vây xem, kết quả lại phát hiện Tam Vương ra nắm dược sư tay đi vào. Thiên muốn sụp không thành, Tam Vương ra thích dược sư. Ngươi biết cái gì a? vị này dược sư chính là tương quốc phủ tô gia đại tiểu thư. Cái gì Tây nhạc quốc đệ nhất xấu nữ, ta phi, này tuyệt đối là Tây nhạc quốc đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay là thật muốn sụp. Nhìn xem bích lạc y quán không có gì vấn đề, hạt tiếu tô thật phân phó ngưng lạc muốn vẫn luôn khai trường làm không nói qua đi luyện tập, xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, bị tam vương phủ đẹp đẽ quý giá xe ngựa tặng trở về, hạt tía tô thật sự tâm tình phá lệ hưng phấn, liền tính nàng chính mình không nghĩ thừa nhận, nàng cũng không có biện pháp giấu diếm chính mình bởi vì muốn thành thân mà vui sướng lên tâm tình, toàn bộ tương quốc phủ từ trên xuống dưới đều ở bận việc hạt tía tô thật thành thân sự tình, trong lúc nhất thời thật náo nhiệt, phía trước những cái đó cười nhạo cùng châm chọc hạt tía tô thật sự bọn hạ nhân hiện tại đều kinh hồn táng đảm mà giúp đỡ bận việc hạt tía tô thật sự hôn sự, bọn họ đã từng có mắt không tròng nhục mạ quá lớn tiểu thư, hiện giờ đại tiểu thư Mỹ lệ lại thâm đến lao ra cùng đại thiếu gia yêu thương, còn phải gà cho đương triều tam vương ra làm vương phi, bọn họ mỗi ngày đều. Ở làm ác Ngộng sợ đại tiểu thư một không cẩn thận liền tới đây kết thúc bọn họ tánh mạng. Nhưng mà hạt tía tô thật tỏ vẻ cũng không để ý những người đó đã từng mắng quá chính mình, mắt cho xem người thấp. Nịnh nọt hạ nhân cả đời liền xứng đáng là cái hạ nhân, bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều sẽ hèn mọn nịnh hót một cái cao cao tại thượng người, tự nhiên cũng liền thành một cái hạ đẳng nô tài. Đại tiểu thư, nương lạc đem hạt tía tô thật nên vào sân, nói, thỉnh đại tiểu thư sớm làm chuẩn bị, ngày mai chính là cùng Tam Vương ra tiến cung tạ ơn nhật tử. Vì cái gì muốn vào cung tạ ơn a? Hạt tía tô thật đến bây giờ còn không có minh bạch này rốt cuộc là cái gì lễ tiết? Đại tiểu thư cùng Tam vương gia hôn sự là Hoàng thượng ban cho tới, hôn sự thương định cũng là muốn từ Hoàng đế ngự phê. Nói như thế tới Đại tiểu thư cùng Tam vương gia Lương duyên là trải qua Hoàng thượng mới có thể kết thành, cho nên thành thân phía trước là nhất định phải tiến cung dập đầu tạ ơn, gả cho Tam vương gia. Đại tiểu thư chính là Hoàng thất, người cũng phải đi trông thấy Hoàng hậu mới là. Hạt tô thật cái hiểu cái không gật gật đầu, cái gì Lương duyên là đi qua Hoàng thượng kết thành. Thiếu chút nữa liền phải giải trừ hôn ước hảo sao. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp cùng Tây Lăng Vũ đã trải qua rất nhiều sự tình, hai người lại nhiều lần cho nhau ra tay cứu rút, quan trọng nhất vẫn là Tây Lăng Vũ xuống không biết xấu hổ thức lì lợm la liếm. Bằng không chính mình như thế nào khả năng sẽ coi trọng hắn. hắc xì. Tây Lăng Vũ ngoại ý muốn đánh cái hắc xì, lại tới tam vương phủ làm bậy Tây Lăng Hiên nói, tam ca, người nhiễm phong hàn. Không có. Tây lăng vũ xoa xoa cái mũi, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Ngày thứ hai, hạt tía tô thật còn chưa ngủ tỉnh đâu, đã bị ngưng lạc một phen cấp sách lên phao vào thùng gỗ tiến hành tắm gội hương hương, chờ đến hạt Tiếu tô thật miễn cưỡng có thể mở mắt ra thời điểm, chính mình đã bị ấn ở trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm, nàng bất đắc di đánh cái đại ngáp, này cũng quá sớm đi, thiên. Đều còn không có lượng đâu. Ngưng lạc cười trồm nói, vương ra nói. Ở mang theo đại tiểu thư tiến cung dập đầu tạ ơn phía trước, trước mang đại tiểu thư đi một chỗ. ân Hạt kế tô thật nháy mắt thanh tỉnh, đi một chỗ. Tây lăng vũ còn học được ngoạn nhi thần bí. Liền cơm sáng cũng chưa tới cập ăn đã bị ngưng lạc nhét vào trong xe ngựa, liền thấy được ở trong xe ngựa Tây lăng vũ. Hạt kế tô thật kéo kéo gấp váy, nói, ngươi muốn mang ta đi nào. Bùn vương ái mang ngươi đi đâu liền mang ngươi đi đâu. Tây lăng vũ từ bên cạnh hộp đồ ăn lấy ra tới vài tiểu đĩa tiểu điểm tâm, đặt ở hạt tía tô thật trước mặt, liền biết ngươi không ăn cơm sáng, buồn vương cho ngươi mang theo điểm nhi điểm tâm lót lót bụng. Hạt tía tô thật kéo kéo khỏe miệng, ha ha, chắc không được hôm nay buổi sáng muốn ăn cơm sáng thời điểm ngưng lạc chết sống lôi kéo chính mình không cho ăn đâu, cảm tình đáp án ở chỗ này đâu. Bất quá điểm tâm này nhìn sắc thật có muốn ăn, làm như thế tinh tế nhỏ xinh. Liền ở hạt tía tô thật muốn cầm lấy một cái thỏ con hình dạng điểm tâm phóng tới trong miệng thời điểm, đột nhiên hạt lạc từ xe ngựa phía trước nói, vương phi, ngươi là không biết, này đó điểm tâm chính là chúng ta vương ra thân thủ làm, làm suốt một đêm. Thượng đâu? Tây lăng vũ tức khắc náo loạn cái đỏ thơ mặt, nháy mắt đứng lên vén rèm lên đối với hạt lạc phía sau lưng chính là một chân, cả giận nói, ai cho ngươi là gan nói bậy lời nói. Buồn vương không ngại đem lạc cờ bát tử đổi thành lạc cờ thất tử. Vương gia bất giận A, thuộc hạ chỉ là xem vương gia bận việc cả đêm, đau lòng. Buồn vương không cần phải ngươi tới đau lòng. La la la, vương gia yêu cầu vương phi tới đau lòng, thuộc hạ minh bạch, minh bạch. Ngươi, Tây Lăng Vũ lại muốn lại đến một chân, bị hạt tía tô thật kéo lại. Được rồi ngươi, ngươi lại đem hắn đá bay, ai cấp chúng ta điều khiển xe ngựa. Tây lăng vũ mặt đỏ bừng mà ngồi xuống, cũng hơi xấu hổ xem hạt tía tô thật, hạt tía tô thật nếm điểm tâm, sắc thật hương vị phi thường hảo, nàng nghi hoặc nói, thật là ngươi làm. Buồn vương không công phu cho ngươi làm. Nga, vốn đang cảm thấy khá tốt an, nếu không phải ngươi làm, vậy không khích lệ. Tây lăng vũ tức khắc bị nghẹn đến mức nửa ngày nói không ra lời, tổng không thể lại nói là chính mình làm đi, kia cũng quá thật mất mặt. Hạt tía tô thật nhìn tây lăng vũ dáng vẻ kia quả thực liền phải cười đã chết, nói, "Ân, này điểm tâm vào miệng là tan, sắc thật ăn ngon thực nột, nếu là tương lai gả vào tam vương phủ còn có thể ăn. Đến người này làm điểm tâm, kia thật là quá hạnh phúc. Lại xem tây lăng vũ, nơi nào còn có vừa rồi bộ dáng kia. Cái này vương ra, kỳ thật thực hảo hiểu. Vương ra, tới rồi. Hạt tía tô thật sốc lên cửa sổ mảnh hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Lại phát hiện nơi này là chủ thành khu đại thành môn lâu phía dưới, tây lăng vũ lôi kéo hạt tía tô thật xuống xe ngựa, hôm nay sáng sớm, sương mù mênh mông mà, cao cao cửa thành lâu bị sương mù giấu đi đỉnh chót, chỉ có thể nhìn đến tường thành cùng thật lớn nhắm chặt cửa sắt. Hiện tại thời gian qua sớm, môn đều còn không có khai. Đã tới sao? Tây lăng vũ hỏi, hạt tía tô thật lắc đầu, không có. Phía trước cùng ngươi già chủ thành khu lần đó cũng là đãi ở trong xe ngựa không có hướng ra ngoài xem qua. Hôm nay buồn vương liền mang ngươi nhìn xem này tây nhà quốc chủ thành đẹp nhất cảnh sát. Hạt tía tô thật sừng suốt khẽ hở, tây lăng vũ liền nắm hạt tía tô thật sự tay nhỏ, từ bên cạnh cầu thang thượng tường thành, thủ cửa thành hộ vệ vừa thấy là tam vương ra, cũng không dám có điều ngăn trở, chỉ là kia tò mò tiểu ánh mắt liên tiếp quét về phía tam vương ra bên cạnh mỹ nữ. Cuối cùng bị Tam Vương ra phía sau hạt lạc dùng hung. Thân ác sát ánh mắt cấp chừng đến không dám nhìn. Cũng là, Tam Vương ra bên người nữ nhân, há là bọn họ này đó thủ cửa thành người có thể dễ dàng xem đến. Với bước thượng cửa thành lâu tường thành, hạt Tiếu tô thật xa xa vừa nhìn liền kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này thật sự là tuyệt thế cảnh đẹp. Trước 115 hắn hứa hẹn. Tuy rằng hôm nay có chút mê mang sương ngủ, nhưng là ở sáng sớm thời gian. Thái dương chậm dãi dâng lên thời điểm, ấm dương tới xuống, thế nhưng ở này đó xương mù làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ rực rỡ, nơi xa ngoại ô ở ngoài san sát cao thụ, ngẫu nhiên có chút đặc biệt cao lao ra sương mù lộ ra từng mảnh lục chung mang điểm. Nhi hoàng cánh lá, thế nhưng cấp này phiến ấm dương thêm một tia mùa thu hương vị. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tía tô thật nhìn này thành lâu phía trên cành đẹp, không cấm cảm khái, đã là cuối hè đầu thu thời tiết. Bất chi bất giấc trùng chính mình ở thế giới này đã sinh sống mau ba cái mùa, này ba cái mùa trùng phát sinh sự tình, cũng thật chính là đủ nhiều. Đẹp sao? Cho dù chết nạo kiểu Tây Lăng Vũ, tại đây phiến cảnh đẹp dưới cũng trở nên ôn hòa lên, hắn chưa bao giờ từng bông ra hạt tía tô thật sự tay, trước sau gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Đẹp, vương ra như thế nào biết như thế cái hảo địa phương. Bồn vương năm trước đi biên cảnh đánh giặc thời điểm. Đi chính là cái này chủ thành môn lâu, lúc ấy bổn vương ở dưới đứng, phía sau là 30 vạn tây nhạc binh lính, hoàng huynh liền đứng ở này chủ thành môn trên lầu, đối bổn vương nói, nếu như chiến thắng trở về, hắn liền mang ta xem một cái thế gian không thể nhiều thấy cảnh đẹp. Hạt tía tô thiệt tình chung vừa động, đều nói vô tình nhất là nhà đế vương, lại không nghĩ rằng tây lăng vũ cùng tây lăng mà quan hệ cư nhiên như thế hảo. Kia vương ra chiến thắng trở về nhìn thấy bực này cảnh sắc, Tất nhiên thập phần cảm động đi. Tây lăng vũ cười lạnh nói, không, bổn Vương đem Hoàng Huynh hung hăng mà tấu một đốn. Ân. Hạt tiếu tốt thật kéo kéo khỏe miệng, cái này kịch bản hướng đi như thế nào cảm giác không rất hợp. Vì cái gì, ngươi cảm thấy khó coi sao? Không, bổn Vương đi Nam Việt quốc đánh giặc thời điểm, chiến thắng đi Nam Việt quốc thủ đô đàm phán thời điểm, Nam Việt quốc quốc quân mang theo bổn Vương đi nhìn một lần cảnh đẹp nơi này cảnh đẹp so với nơi đó cảnh đẹp có thể nói là gặp sư phụ, cho nên lúc ấy nhìn nơi này cảnh sắc lúc sau, cùng buồn vương trong lòng. trên lệnh quá lớn, buồn vương vừa giận, liền đem hoàng huynh cấp tấu, đem hoàng thượng cấp tấu, ngươi còn có thể tồn tại thật là không dễ dàng. buồn vương quyết định, chờ đến cùng ngươi thành hôn lúc sau, buồn vương liền mang theo ngươi bí mật đi ra ngoài, đi Nam Việt quốc nhìn xem kia cảnh đẹp. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy lúc trước cùng buồn vương ở cửa thành trên lầu nhìn đến cái này cảnh sát, thật là không đủ nhắc tới. Hạt tía tô thật quay đầu đi nhìn Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ không thấy nàng, mà là ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Thái Dương chậm rãi dâng lên thời điểm, quang mang phản chiếu hắn mặt, hắn kia tràn ngập anh khí khuôn mặt tức khắc tràn ngập nam nhân vị. Hạt tía tô thật bình tĩnh nhìn, có lẽ chính mình, thật sự không có nhìn lầm người. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Chạy nhanh tiến cung đi, đi xem cái kia đã từng bị ngươi tấu quá hoàng thượng. Hạt Tiếu tô thật còn chưa đi hai bước, lại bị Tây Lăng Vũ bắt được thủ đoạn. Hạt Tiếu tô thật, lại xảy ra chuyện gì? Hạt Tiếu tô thật quay đầu lại, Tây Lăng Vũ vừa lúc con quang, lại có thể thấy hắn mắt lập lệ quang mang. Hạt Tiếu tô thật, ngươi là bổn vương thích cái thứ nhất nữ nhân, cũng sẽ là cuối cùng một nữ nhân. Bổn vương trước nay đều chán ghét tam thê tứ thiếp, một lòng nghĩ chỉ cần là xem vừa mắt. Vậy chỉ này một người, tuy, nhiên buồn vương theo đuổi ngươi quá trình có chút nhấp đô. Đó là chính ngươi làm hạt tía tô thật cắm một câu, tây lăng vũ cả giận nói, ngươi đừng ngắt lời. Hảo hảo hảo, ngươi tiếp tục nói. Buồn vương ở chỗ này đối với ngươi hứa hẹn, đời này kiếp này, định không phụ ngươi, chỉ cần buồn vương còn có một hơi, liền tuyệt không làm ngươi lại bị thương. Hạt tía tô thật không thể không thừa nhận, loại này mỹ lệ hoàn cảnh, tuyệt hảo không khí hạ. Tây Lăng Vũ nói những lời này xác thật làm nhân tâm động, nàng đang muốn mở miệng, Tây Lăng Vũ lại bổ sung một câu, cho nên, ngươi muốn cùng bổn Vương hứa hẹn, tuyệt đối không chuẩn thích Tây Thần Thượng. Hạt Tiếu tô thật nháy mắt cảm thấy chung quanh không khí đều không có, người nam nhân này tuyệt đối vẫn là đang để ý ngày ấy Tây Thần Thượng đưa cho chính mình đồ vật. Thật là phủ. Muốn hay không như thế lòng dạ hay hỏi. Đến đến đến, cái gì đều đừng nói nữa, ta cho ngươi. Ta cho ngươi còn không được sao?" Hạt Đế Tô thật đem trong lòng ngực vẫn luôn suýt tây thần thượng cho nàng tiểu ngọc bội nhét vào tay Lăng Vũ trong tay, "Còn không phải là cái tiểu ngọc bội sao? Ngươi đến nỗi sao?" Tây Lăng Vũ vừa lòng mà lấy qua cái này tiểu ngọc bội vừa thấy, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, Hạt Đế Tô thật trực tiếp quay đầu liền đi xuống, cũng không biết Tây Lăng Vũ lúc này nội tâm quả thực là nổi trận lôi đình. "Này nơi nào là một cái nho nhỏ ngọc bội?" "Như thế tiểu ngọc bội" Tinh điêu tế chắc, thủ công tinh tế, Tây Lăng Vũ đương nhiên biết, đây là hoàng hậu cấp Tây Thần Thượng tổ truyền Ngọc Bội, chỉ có tương lai phải làm Thái Tử Phi, hơn nữa có thể trở thành hoàng hậu người, Tây Thần Thượng mới có thể đem cái này Ngọc Bội đưa cho nàng, không nghĩ tới Tây. Thần chia khóa cư nhiên cho hạt tía tô thật, này không phải công nhiên cùng hắn Tây Lăng Vũ đoạt người sao? Nếu không phải Tây Lăng Vũ cố tình không chế được Tây kính Nhi kia nho nhỏ ngọc bội khả năng liền phải toái ở Tây Lăng Vũ trong lòng bàn tay. Hai người ngồi trên xe ngựa, đi trước Hoàng Cung, Tây Lăng Vũ sắc mặt không tốt lắm, Hạc Tiế Tô thật nghi hoặc, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao, như thế nào lại biến sắc mặt. Tiến cung lúc sau, dựa theo quy củ đi trước Hoàng Hậu trong cung điện bái kiến, sau đó chờ Hoàng Thượng đi Phượng Ninh cung lại tiến hành dập đầu tạ ơn. Tới rồi Phượng Ninh cung cửa, Tây Lăng Vũ xuống xe ngựa, Hạc Tiế Tô thật cũng xuống dưới. Cửa đã sớm chờ thông báo cung nữ vừa thấy đến hạt tía tô thật cả người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí đều quên mất muốn thông báo, vẫn là tây lăng vụ không kiên nhẫn nhắc nhở mới nhớ tới muốn thông báo. Tam vương gia tương quốc phủ tô tiểu thư đến. Hai người lúc này mới có thể tiến phượng ninh cung, cung điện sân ở giữa, hoàng hậu an mặc chính trang đoan trang mà đứng, bên cạnh đứng người, hạt tía tô thật sừng sốt, thế nhưng là tây thần thượng, không nghĩ tới hắn cũng tới thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Hạt tía tô thật giỏi lý, tây lăng vũ cũng hơi hơi không người, hoàng tẩu, thái tử. Đứng lên đi đứng lên đi, tô tiểu thư thật sự là giống như thái tử theo như lời, thế nhưng trở nên như thế mà mỹ, thật đáng mừng, thật đáng mừng nha, nhưng xem như hết khổ, về sau không bao giờ dùng nghe người khác lời đồn đãi, tới, đều tiến vào ngồi đi. Cùng phía trước hoàn toàn là lãnh đạm trạng thái hoàng hậu hoàn toàn bất đồng. Hôm nay hoàng hậu nhưng thật ra có vẻ phá lệ thân thiện, lôi kéo hạt tía tô thật sự tay chính là không buông tay. Tây thần thượng mỉm cười đứng ở Tây lăng Vũ bên cạnh nói: Tam hoàng thúc đã lâu không thấy, gần nhất đều rất ít tiến cung, không biết Tam hoàng thúc lại ở vội cái gì đâu. Thượng một lần bận việc nửa ngày, đem Kim gia cấp vạn ngã, thật đúng là lợi hại. Bổn vương đương nhiên là vội vàng thành thân sự tình, Kim gia sự tình, thái tử không cũng làm không ít công tác sao? Nói đến cũng hổ thẹn, nơi nào có thể cùng tam hoàng thúc so sánh với đâu. Nếu không phải tô tiểu thư trước tiên nói cho buồn cung, bổn cung như thế nào sẽ biết kim ra sự đâu. Tây lăng vũ mặt lại đen, hạt tiếu tô thật lúc trước cư nhiên nói cho tây thần thược lại không nói cho chính mình. chương 116 tiếng cung tạ ơn. Tam hoàng thúc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là không biết chuyện này sao. Tây lăng vũ cắn răng nói, như thế nào sẽ, chuyện này bổn vương đương nhiên biết. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Nguyên lai vương gia biết ta, vừa rồi xem vương gia biểu tình, còn tưởng rằng vương gia không biết đâu. Tây thần thượng cười, không nói chuyện nữa. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng bén nhọn tiếng nói sẽ qua, hạt tía tô thật vội vàng đỡ hoàng hậu đứng lên. Tây thần thượng cùng tây lăng vũ cũng đứng lên, đều quy một gối trên mặt đất. Chỉ có hạt tía tô thật là hai chân quỷ, bởi vì hiện tại hạt tía tô thật còn không phải hoàng gia người trong. Thân đệ tham kiến hoàng thượng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thần nữ tham kiến hoàng thượng. Bốn cái bất đồng thanh âm đồng thời vang lên, tây lăng mạc đạp thanh âm này đi vào phượng ninh cung. Đều đứng lên đi, thái tử như thế nào cũng lại đây. Tây thần thượng cười nói, nhi thần vốn là tới gặp mẫu phi, lại chưa từng tưởng quên mất hôm nay sự tam hoàng thúc cùng tô tiểu thư tiến đến dập đầu tạ ơn nhật tử, còn thỉnh phụ hoàng chỗ tội. Không sao không sao. Ngươi cũng đi theo cùng nhau nhìn xem đi. Hạc tía tô thật hôm nay xuyên chính là thượng một lần Tây lăng vũ đưa lại đây cung phục. Chuyên môn tiến cung gặp mặt hoàng thượng hoàng hậu xuyên. Lược hiện long trọng, màu xanh biển thêm hắc biên trường cung váy. Trên cổ còn đeo một chuỗi màu đỏ mãn nào xuyến. Hôm nay riêng đem đầu tóc bàn lên, dùng cây châm cố định trụ, cùng Tây lăng vũ trên người. Thâm lam cung phục là nguyên bộ. Như thế xem ra, sắc thật trai tải gái sắc. Hạc tía tô thật. Chấm nhưng nhớ rõ ngươi, một cái truyền kỳ nhân vật, bên ngoài đều đồn đãi, ngươi là chúng ta Tây Nhạc Quốc đệ nhất xấu nữ, lần đầu gặp mặt là lúc, ngươi liền cho chấm một cái kinh hỉ lớn, hoa viên trong yến hội cư nhiên đến chế, một khúc lá liêu thổi chúng kinh vi thiên nhân, lần thứ hai gặp mặt thời điểm, kia ấn tượng đã có thể càng sâu, nghe nói ngươi công nhiên đầu đả công chúa, kết quả bị vu hãm lại không hoàng loạn, lấy xảo diệu y thuật trị liệu chấm cái này trang bệnh. Tam đệ Cùng sử dụng bình tĩnh mà lo dịp rửa sạch chính mình oan khuất, chấm lúc ấy cảm thấy thật sự là cái không giống bình thường nữ tử, chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy bất đồng tìm. Thường nữ tử mới có thể làm chấm cái này chưa bao giờ gần nữ sắc tam đệ như thế mê mội đi. Tây lăng mạc một phen lời nói, hạt kế tô thật nghe vào trong lòng, thoải mái cực kỳ, ai không nghĩ bị người khen a? hơn nữa này vẫn là đương triều hoàng thượng ở khen, trong lòng tự nhiên nhạc nở hoa, nói, đa tạ hoàng thượng thần nữ cũng không có như vậy truyền kỳ, bất quá tự bảo vệ mình thôi. hiện giờ tam đệ có thể trong lòng có người cũng coi như các ngươi duyên phận, ngày ấy tam đệ còn tới tìm chấm. tây lăng mạc còn chưa nói xong, tây lăng vũ nháy mắt ho khan một tiếng, hoàng huynh, thời điểm không còn sớm, nên dập đầu tạ ơn đi. tây lăng mạc bị đánh gãy, vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng vẫn là theo tây lăng vũ nói, ân, không sai biệt lắm, liền bắt đầu đi. Hạc Tiết Tô Thật tự nhiên biết Tây Lăng chớ có nghĩ nói chính là cái gì sự tình trong lòng nghẹn cười đứng dậy cùng Tây Lăng vũ cùng nhau đối với Hoàng thượng Hoàng hậu quỳ xuống đôi tay cử bình Hạc Tiết Tô Thật chưa nói Thần nữ hạnh đến Tam Vương gia yêu thích cùng với kết thành liền cảnh Hoàng ân tại thượng Thần nữ vô cùng cảm kích ngày sau định đương tận chức tận trách hành thê đương tận chi trách nhiệm vi phu phân ưu vì Tây nhạc phân ưu sau đó thật mạnh dập đầu ba cái. Tây Lăng Vũ nói, thần đệ hạnh đến tô tiểu thư không bỏ, cùng với kết thành liền cảnh, hoàng ân tại thượng, thần đệ vô cùng cảm kích, ngày sau chắc chắn đối này không rời không bỏ, hành phu đương tấn chi trách nhiệm, ái thê chi thiết, thiên địa chứng, dám. Sau đó thật mạnh dập đầu ba cái. Tây thần thượng ở một bên nhìn, hai người ăn mặc, diện mạo, giờ này khắc này là như thế xứng đôi, là chân chính trai tài gái sắc, tây thần thượng cũng thường lui tới giống nhau cười. Trong lòng lại không thế nào thoải mái, nhưng là hắn vừa nhớ tới hạt tía tô thật nhận lấy chính mình cấp ngọc bội, lại cảm thấy tâm tình hào rất nhiều. Giọt đầu tạ ơn kỳ thật đã hoàn thành, nhưng là Tây Lăng Mạc vô luận như thế nào đều phải hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ ở trong cung ăn bữa cơm lại đi, càng là phái người đem tiểu vương ra Tây Lăng Hiên cung cấp kêu trở về. Hạt tía tô thật đột nhiên nghĩ đến, bọn họ huynh đệ mấy cái, Lao Đại là Tây Lăng Mạc, Lao Tam là Tây Lăng Vũ, nhỏ nhất. Là Tây Lăng Hiên, chính là lão nhị như thế nào trước nay không nghe bọn hắn nhắc tới quá đâu. Đang đợi Tây Lăng Hiên tiến cung không đường, Hạc Tiếu Tô thật lặng lẽ chọc một chút Tây Lăng Vũ, nói nhỏ, nhị vương ra đâu? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua nhị vương ra? Tây Lăng Vũ vừa nghe đến Hạc Tiếu Tô thật nhắc tới nhị vương ra, sắc mặt thay đổi một chút, nói, nhị ca đã qua đời. Hạc Tiếu Tô thật vừa nghe, biết này khẳng định là cái cấm kỵ, để không được liền ngoan ngoãn câm miệng không hề hỏi đi xuống. Ai, đại ca, tam ca, các ngươi làm cái gì a như thế vội vã kêu ta vào cùng, Ta đang ở mặt hoa các nghe tiểu khúc nhi đâu? Tây Lăng Huyên là không biết hôm nay là cái gì quan trọng nhật tử. Chờ đến chân trước bước vào phòng, nhìn đến một phòng người lúc sau nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, run rẩy đi qua đi. Quy một gối xuống đất nói: thân đệ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Sau đó lại xoay cái góc độ. Nói, gặp qua tam vương gia. Lại xoay cái góc độ, gặp qua thái tử điện hạ. Hạt tía tô thật xem hắn một giây biến nghiêm túc mặt bộ dáng, thật sự là muốn cười, chính là như thế long trọng trường hợp lại không thể cười ra tới, chỉ phải đứng lên hơi hơi không người, thần nữ gặp qua tiểu vương gia. Tây lăng hiên vừa thấy đến hạt tía tô thật, lập tức còn không có nhận ra tới. Chính là đương hắn lập tức nhớ tới kia một lần ở Tây Lăng vũ thư phòng cái kia một nửa mỹ lệ một nửa khủng bố mặt thời điểm, đột nhiên cùng trước mặt nữ tử này mặt trùng hợp một chút, sau đó sợ tới mức một cái lui về phía sau, ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi là Tây Lăng mạc đột nhiên một phách cái bản, lão, không được vô lễ, nàng là ngươi tương lai tam hoàng tẩu, lại có không đến nửa tháng liền phải thành thân. Cái gì? Tây Lăng huyên nhìn xem hạt tía tô thật. Lại nhìn xem tây lăng vũ, từ ăn mặc thượng xem sắc thật là một đôi nhi chính là tam ca không phải nói nữ nhân này rất khó đuổi tới tay sao. Lúc này mới bao lâu thời gian A liền đuổi tới, hơn nữa như thế mau liền phải thành thân. Không cần A, về sau tam vương phủ nếu là có như thế một. Cái hung tàn nữ nhân, chính mình đều không thể đi làm cản chơi đùa. Tiểu vương ra đây là cái gì phản ứng A, chúng ta không phải đã sớm đã gặp mặt sao. Hạt Tiếu Tô thật cười đến thiên chân vô tả, nhưng là xem ở Tây Lăng Hiên mắt liền giống như là ma nữ ở mỉm cười, hắn xúc xúc cổ nói, là đúng vậy, chỉ là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây thôi. Nga là sao, thần nữ còn tưởng rằng tiểu vương gia đã quên cùng thần nữ gặp mặt lúc đâu. Hạt Tiếu Tô thật cười, Tây Lăng Vũ nhớ tới sự tình lần trước không nghẹn lại cũng cười ra tới, Tây Lăng Hiên đẩy mặt hát tuyến, nói, nhớ nhớ rất rõ ràng đâu. Sau đó vừa giận liền đi đến Tây Lăng Mạc bên cạnh ngồi đi, Tây Lăng Mạc trong lòng còn kỳ quái, lão ngày thường cùng tam đệ quan hệ là tốt nhất, như thế nào hôm nay chạy chính mình nơi này tới. Hảo hảo, nếu mọi người đều đến đông đủ, kia cũng đừng khách khí, ăn đi. Tây Lăng Mạc hôm nay cao hứng, bàn tay vung lên, liền bắt đầu thượng đồ ăn. chương 117 công chúa điên rồi. Không hổ là hoàng cung đồ ăn, nay tràn đầy một bàn đồ ăn. Ăn xong một cái triệt rất một cái trở lên tới một cái tân, hạt tía tô thật liền tính không phải cái đồ tham ăn cũng đã bị kinh diễm tới rồi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hôm nay như thế quan trọng nhật tử, Phu hoàng, nhi thần muốn kính tam hoàng thúc một ly. Tây lăng vũ nhướng mày, cái này tây thần thược, lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Đa tạ thái tử điện hạ. Tây lăng vũ một ngừng cổ, một chén rượu cứ như vậy xuống bụng, tây thần thượng mỉm cười bưng lên chén rượu, đồng dạng tư thế chút nào không kém. Cung kính tô tiểu thư một ly. Tây thần thược bên cạnh người hầu vội vàng cấp tây thần thược đem ly rượu mãn thượng, hạt tiếu tô thật bừng cái ly cũng đứng lên, cảm ơn. Theo sau cổ một ngẩng. một ly tức không. Tô tiểu thư ở uống rượu thượng cũng là làm người trước mắt sáng người A. Tây thần thược đem ly rượu đưa cho phía sau thị vệ, thị vệ lại đổ một ly, tây thần thược nói, tô tiểu thư muốn hay không lại đến một ly. Hạt tiếu tô thật chính mình đảo mãn rượu, trực tiếp nâng cổ liền uống lên đi vào, thỉnh, thái tử điện hạ. Tây thần thượng cũng nâng cổ liền rót đi xuống, hai người này không biết là mấy cái qua lại, hạt tía tô thật sắc mặt thường đỏ, tây thần thượng cũng có chút men say, tây lăng vũ sắc mặt có điểm không quá đẹp nói, thái tử điện hạ, tử chân vẫn là cái mới vừa cập kê nữ tử, như thế uống xong đi thương thân thể, còn thỉnh thái tử điện hạ. Thứ lỗi, tô tiểu thư hảo tiểu lượng, Về sau cũng không nhìn bồi tam hoàng thúc uống thượng mấy cái qua lại, chỉ là bổn cung muốn cùng tô tiểu thư đua rượu, không biết tô tiểu thư có nguyện ý hay không. Chỉ cần tô tiểu thư không muốn, bổn cung tuyệt đối không bức bách. Tây thần thượng nói làm Tây lăng mạc có hứng thú, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tam đệ nhìn chúng nữ nhân ở uống rượu thượng hạn mức cao nhất rốt cuộc ở nơi nào. Hạt tía tô thật khẽ như mày, nàng không quá có thể uống rượu, hơn nữa nàng không biết uống rượu lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Hôm nay cũng không có mang có thể giải rượu dược liệu tới, chính là. Trọng điểm là, nàng cũng muốn biết chính mình uống rượu hạn mức cao nhất rốt cuộc ở nơi nào. Nàng liếc liếc mắt một cái tây lăng vũ, dù sao thiên sập xuống, có bên cạnh thứ này đỉnh đâu, vì thế bỏ qua tây lăng vũ làm mặt quỷ. Nói, hảo, thái tử điện hạ tưởng đua rượu, thần nữ phụ bồi. Hạt tía tô thật. Tây lăng vũ vội vàng giữ chặt nàng, lại bị hạt tía tô thật một phen ném ra. Không có việc gì, ta uống say ngươi ôm ta trở về. Vốn đang muốn khuyên can Tây Lăng Vũ, xuất phát từ một chút nho nhỏ tư tâm, cư nhiên đồng ý, Tây thần thượng cùng hạt tía tô thật liền bắt đầu ở hoàng cung trên bàn cơm đua rượu, bản thân chuyện này chuyển ra đi cũng đã đủ chưa từng nghe thấy, càng đáng sợ chính là, đã uống sạch suốt tam đại cái bình rượu, hai cái. Người lại không có muốn dừng lại ý tứ, Tây Lăng Vũ đã bắt đầu lo lắng, hắn phát hiện hạt tía tô thật sự ánh mắt có chút không đúng rồi. Đừng uống, hoàng thượng, ngươi nhanh lên ngăn cản bọn họ à, tử chân như thế tuổi nhỏ uống như thế nhiều rượu, muốn xảy ra chuyện. Hoàng hậu cũng nhìn ra tới Tây Lăng vũ lo lắng, huống chi hạt tía tô thật còn như thế thật sự không thể lại uống xong đi, Tây Lăng mặc cũng cảm thấy sự tình có điểm qua, vội nói, đình, đều. Cho chấm dừng lại, hôm nay liền đến nơi này. Hạt tía tô thật mà một tiếng đem ly rượu nền ở trên bàn, cả giận nói, con mẹ nó cấp lao nương cơm miệng, uống, tiếp tục. Tây lăng mạc tay run một chút, vừa rồi hắn có phải hay không nghe được hạt tía tô thật đối chính mình hô câu cơm miệng. Thử chân, người không thể uống nữa. Tây lăng vũ chạy nhanh đoạt quá hạt tía tô thật sự chén rượu, tây thần thật cười, nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là chính hắn cũng biết, chính mình sắp chịu đựng không nổi, này rượu thật không thể uống lên. Tô tiểu thư, hôm nay liền đến đây thôi. Liền ở đây mặt lập tức liền phải bị khống chế thời điểm, đột nhiên cửa ẩm ý lên. Công chúa điện hạ, ngài ngài không thể đi vào. Lan. Bản công chúa muốn vào đi, ai dám ngăn cản. Đột nhiên môn đã bị đẩy ra, chiêu bình công chúa đi nhanh mà đi vào tới, vờn quanh một vòng đang ngồi người, cười lạnh một tiếng, nói, hoàng thượng thật sự đáp ứng rồi tam vương ra cùng hạt tía tô thật sự hôn sự. Tây lăng mạc bất đắc dĩ nói, Chiêu Bình, ai làm ngươi tiến bảo, chạy nhanh trở về, có cái gì sự trở về lại nói. Phía sau hai cái thị vệ liền phải tiến vào kéo Chiêu Bình công chúa, Chiêu Bình công chúa một phen ném ra, cả giận nói, Hoàng thượng, ngươi rõ ràng biết người ta thích là Tam Vương ra, ngươi vì cái gì còn phải đáp ứng hắn cùng hạt tía tô thật thành thân. Hoàng thượng, ta chính là trước đây tướng quân cô nhi à, trước đây tướng quân vị Tây Nhạc Quốc trả giá. Sinh mệnh, ngươi chính là như thế hồi báo gia tộc bọn ta sao? Tây lăng mạc bị nghẹn một ngụm, đột nhiên hạt tía tô thật đột nhiên cầm trong tay chén rượu ngã ở trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, nàng loạn trọng thân mình đứng lên, muốn đi qua đi, tây lăng vũ kéo nàng một phen, từ chân, ngươi làm cái gì? Hạt tía tô thật một phen ném ra tây lăng vũ tay, run run rẩy rẩy mà đi đến Chiêu bình công chúa bên cạnh, đột nhiên một phen đem Chiêu bình công chúa cổ áo nắm lên. Hai người cái chán dán cái chán, Chiêu Bình công chúa hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Mỹ lệ nữ tử là hạt tía tô thật, bị dọa tới rồi, có chút không quá tự nhiên nói. Hạt tía tô thật. Người ngựa như thế nào có thể là hạt tía tô thật? Lại lại là người A, Chiêu Bình công chúa. Hạt tía tô thật đánh cái rượu cách, nói, hắn tây lăng vũ hiếm lại chính là lao đường. Người con mẹ nó quản được sao? A. Người. Chiêu Bình công chúa hoàn toàn bị chọc giận. Băng mà một tiếng liền một bạt hai phiến ở hạt tía tô thật trên mặt, hạt tía tô thật, ngươi quả nhiên là cái yêu vật. Phía trước như vậy xấu hiện tại lại như thế mỹ, ai sẽ tin. Ngươi căn bản chính là cái hồ ly tinh biến đi. Không có hảo ý. Tây lăng vũ cùng tây thần thượng cơ hồ là đồng thời đứng lên, tử chân. Hạt tía tô thật lại không có gì cảm giác, nàng đằng ra một bàn tay xoa xoa mặt, cười nói, liền điểm này nhi thí kính nhi còn cái gì trước đây tướng quân cô nhi đâu không đủ mất mặt xấu hổ ta nói cho ngươi cái tát đến như thế đánh nói xong những người khác căn bản đều không kịp ngăn trở hạt tía tô thật trực tiếp sử ước chừng sức lực phiến ở chiêu bình công chúa trên mặt chiêu bình công chúa trực tiếp bị phiến bay đi ra ngoài ngã xuống đất khỏe miệng lưu ra tới huyết hạt tía tô thật ngươi cư nhiên dám ra tay hầu đả công chúa tây lăng mạc lời này nói được chính mình đều có chút tự tin không đủ Thượng một lần cũng là ổ đả công chúa, chẳng qua lần này là thật sự đánh, vẫn là ngay trước mặt hắn đánh đến. Xảy ra chuyện gì? Hạt tiếu tô thật lòng bàn chân lơ mơ mà xoay người, trứng mắt Tây Lăng Mạc, nàng vừa rồi không cũng đánh ta sao? Ta chính là làm mẫu làm mẫu, chính xác mà phiến cái tát tư thế, có vấn đề sao? Người Tây Lăng Mạc nháy mắt lại bị nhét vào, nàng chính là đương triều công chúa, như thế nào có thể cùng ngươi giống nhau? Tây lăng vũ tiến lên một phen ôm hạt tía tô thật, từ chân, ngươi uống nhiều, chúng ta trở về đi. Hạt tía tô thật lại không cho tây lăng vũ mặt mũi, chỉ vào tây lăng mạc cả giận nói, nàng này phá tính cách đều là ngươi cấp quán ra tới. Còn công chúa đâu, còn không phải là cái phá hoa sao, còn dám vu ham ta, còn dám đoạt ta nam nhân, nàng cũng sướng. Ta động động ngón tay nàng đều đánh không lại ta hạt tía tô thật đánh cái đại rượu cách. Mơ mơ màng màng mà ngủ ở Tây Lăng Vũ trong lòng lực. Trưng 118 đêm khuya sấm lớn, Tây Lăng Vũ nhìn bởi vì uống rượu uống nhiều quá mà sắc mặt đỏ bừng, còn soát cái đại rượu điên hạt tía tô thật, trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt lại là sủng lịch cười. Này cười nhìn đến ở đây các vị trong mắt, trong lòng các có điều tưởng. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết Hoàng Huynh, đều do Thái tử Điện Hạ rót tử chân rượu, mới gây thành như thế trường hợp. Ngày thường tử chân cũng không phải là như vậy, chuyện này ngươi cũng không thể đều do ở tử chân trên đầu. Tây Lăng Vũ mở miệng nói, ý tứ này chính là chuyện này nhi cùng hạt tía tô thật không quá lớn quan hệ, liền tính triêu bình công chúa bị đánh cũng Là hạt tía tô thật uống nhiều quá duyên cớ, cứu này căn bản, chính là tây thần được sai. Tam Hoàng Thúc nói đúng, chuyện này đều là nhi thần sai, đều do nhi thần đề nghị cùng tô tiểu thư đua rượu mới có thể phát sinh loại chuyện này thỉnh phụ hoàng không nên trách tội với tô tiểu thư nhi thần tự nhiên tỉnh tội tây thần thực lập tức quỳ trên mặt đất tây lăng mạc đau đầu mà nhìn thoáng qua hoàng hậu lại nhìn thoáng qua ôm hạt tía tô thật sự tây lăng vũ sau đó cuối cùng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất chiêu bình công chúa bất đắc dĩ ra một hơi nói chấm cũng không phải ngốc tử là chiêu bình chính mình tìm việc chẳng trách các ngươi bất luận kẻ nào tam đệ chạy nhanh mang theo tô tiểu thư trở về tỉnh tỉnh rượu đi thần chia khóa ngươi cũng đứng lên đi Hôm nay hiến hội liền đến nơi này, mọi người đều từng người tan đi. Là, thân đệ cáo lui. Tây lăng vũ đem hạt tía tô thật chặn ngang bế lên tới, hạt tía tô thật uống đến mơ màng hồ đồ, ngủ đến cũng là mơ mơ màng màng. đương tây lăng vũ đem nàng bế lên tới thời điểm, nàng theo bản năng mà nắm chặt tây lăng vũ cổ áo, tựa hồ là lo lắng cho mình sẽ nga xuống. Loại này biến thái đến đi lên liền phiến người cái tắt nữ nhân cũng sẽ sợ hãi nga xuống. Tây lăng vũ càng ngày càng cảm thấy buồn cười, đường hắn đi đến xe ngựa bên cạnh thời điểm, tự mình tới đón nhà mình vương ra lạc cờ bát tử nhóm nhìn đến vương ra trên mặt kia sủng lịch đến nổ mạnh mặt thời điểm, toàn thể khỏe miệng run rẩy vài hạ. Tây lăng vũ đem hạt tía tô thật đưa về tương quốc phủ, hạt tía tô triệt dối tay tưởng tiếp nhận hạt tía tô thật, lại bị tây lăng vũ nghiêng người nẹ tránh, nói, bổn vương đưa nàng về phòng, hôm nay uống đến có chút nhiều là bổn vương chiếu cố không tốt. Xin lỗi. Không không không, đều do tử chân đứa nhỏ này, đều là thần quá quán nàng, một nữ tử như thế nào có thể như thế thích rượu. Thần nhất định hảo hảo quản giáo, làm nàng quy quy củ củ mà gả vào tam vương phủ. Tô chính hùng nhìn uống như thế lợi hại hạt tía tô thật, trong lòng cũng lo lắng, nhưng là ở tây lăng vũ trước mặt, lại vẫn là. Phải cho đủ tam vương ra mặt mũi, tổng không thể thật sự oán trách nhân ra tam vương ra đi. Làm nàng làm nàng chính mình liền hảo. Tây Lăng Vũ nói xong, ôm hạt tía tô thật đi trở về, trên đường hạt tía tô thật còn mơ mơ màng màng mà mắng một câu, đi ngươi đại gia, ngươi mới xấu, lao nương thiên hạ đệ nhất mỹ cách. Hành hành hành, ngươi đẹp nhất được rồi đi. Mau đừng lăn lộn, ngưng lạc, lấy canh giải rượu tới. Ngưng lạc đoan lại đây canh giải rượu, Tây Lăng Vũ huy hạt tía tô thật uống đi vào, lại thủ hạt tía tô thật, nhìn hạt tía tô thật sắc mặt hòa hoán rất nhiều, lúc này mới đứng lên nói. Ban đêm nhìn chằm chầm điểm nhi, ngày mai sớm một chút lại đây nhìn xem. nương lạc gật gật đầu, Tây Lăng Vũ lúc này mới cười xe ngựa hồi phủ. Say rượu cảm giác là thực không thoải mái, hạt tía tô thật ở ban đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm. Đầu đau muốn nứt ra, tiết hầu cũng làm được khó chịu, muốn uống điểm nhi thủy, lại phát không ra cái gì thanh âm, chỉ phải chính mình đứng dậy, lại cảm thấy cả người cũng đau, này uống rượu uống nhiều quá di trứng cũng là đủ đáng sợ. Nàng cảm thấy đầu góc có ngong mà, thực không thoải mái. Chầm rãi đi đến cái bàn bên, trên bàn ấm chả vẫn là nóng hổi, xem ra là ngưng lạc đã sớm chuẩn bị tốt. Hạt tía tô thật đổ một ly uống xong đi, mới cảm thấy thoải mái một ít, vừa muốn lại uống một chén thời điểm. Đột nhiên cảnh giác lên, nóc nhà thượng tựa hồ có cái gì động tĩnh, có người. Hạt tiếu tô thật cầm cái ly tư thế không thay đổi, tay trái lại lặng lẽ nắm ngân châm, tập trung sở hữu lực chú ý ở trên lỗ thai. Ở nóc nhà thượng người kia rơi xuống trong nháy mắt hạt tía tô thật sự ngân châm liền rối tới rồi trên cổ hán, ai? Nữ hiệp tha mạng. Mang theo ý cười thanh âm, hạt tía tô thật mới phát hiện là tây thần thượng thu hồi ngân châm, ngươi như thế nào lại đây? Hơn phân nửa đêm, nếu không phải ta ngươi phỏng trường đến bị trở thành hái hoa tặc bắt lại. Muốn thải ta cũng chỉ thải nữ hiệp, nữ hiệp như thế đẹp, nữ nhân khác ta đều không nghĩ nhìn. Tây thần thược xem hạt tía tô thật không có gì sự, trong lòng cũng liền an tâm rồi, trở về lúc sau hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, hạt tía tô thật uống như vậy nhiều, còn uống say phát điên, thật sự là làm hắn cảm thấy sợ hãi. Thiếu ba hoa, tới làm gì? Không có việc gì, hôm nay cùng ngươi uống nhiều một chút, xem ngươi trạng thái không hảo liền nghĩ tới đến xem, chính là nếu đi cửa chính nói lại cảm thấy sẽ làm người hoài nghi, rốt cuộc nữ hiệp ngươi muốn cùng tam hoàng thúc thành thân sao. Thấy nam nhân khác luôn là không tốt lắm. Hạt tía tô thật không sao cả mà một nhún vai bàng, nói, ngươi cũng biết, tía còn hơn phân nửa đêm lại đây, này nếu như bị người thấy được, cũng thật xong rồi. Nhìn đến ngươi không có việc gì liền hảo, ra đây đi trở về. Tây thần Thượng vừa muốn bay đi, đột nhiên bị hạt tía tô thật bắt lấy, thân hình không song hơi kém ngã xuống dưới, xảy ra chuyện gì. Đừng núp đích, nóc nhà thượng còn có người. Hạt tía tô thật sự ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, xem ra đêm nay khách nhân không ngừng tây thần thượng một người, tây thần thượng nhìn nóc nhà, như suy tư gì, túi đầu nhìn hạt tía tô thật nắm chặt chính mình ống tay háo, tây thần thượng khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Một cái bóng đen nháy mắt lóe xuống dưới, thân hình thẳng bức tây thần thượng mà đi, hạt tía tô thật một phen đem tây thần thượng đẩy đến mặt sau đi, vòng qua kia thích khách liền ném lục can phi châm định ở phòng một cây cây cổ thượng trực tiếp một cái hoạt sạn đi xuống, vọt đến thích khách phía sau đi, đột nhiên cầm trong tay sợi tơ lôi kéo, cái kia thứ, khách đã bị sợi tơ hoàn toàn cố định, nếu nhẹ nhàng động một chút, liền có khả năng bị sợi tơ ngăn cách thiết hầu. Tây thần thượng nhẹ nhàng từ trong tay háo móc ra một phen truy thủ, mỉm cười đối với thích khách cổ lao đi, dùng hạt tía tô thật vô pháp nghe được thanh âm nói, đa tạ. hạt kia tô thật thấy tây thần thượng cứ như vậy giết thích khách, sừng sốt, Nếu may bất mãn nói. Ngươi như thế nào cấp giết cũng không thẩm vấn thẩm vấn là ai phái tới. Tây thần thượng lắc đầu, không cần, lòng ta hiểu rõ. Chỉ là, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Hạt tía tô thật một bên nổ cắm ở cây của châm, một bên nói, còn có thể vì cái gì, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện tiền toái có thể to lắm, ta đây là lý tính suy xét. Tây thần thượng chậm rãi đi đến hạt tía tô chân thân sau, đột nhiên từ phía sau ôm lấy hạt tía tô thật, nói, Nếu ta làm thực sai thực sai sự tình, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Hạt tía tô thật trở tay dùng sức đẩy ra tây thần Thượng, bảo trì một ít khoảng cách nói, nếu là ngươi thân là thái tử làm sai sự tình, không nên là ta tới tha thứ, mà là cái này quốc gia bá Tinh có thể hay không tha thứ. Tây thần Thượng trầm mặt một chút, nói, đừng cùng người khác nói ta đã tới. chương 119 hôn lễ đêm trước, hạt tía tô thật gật đầu, ta biết, cái này thích khách ngươi mang đi đi, Nữ sinh tất lên mạng trạm, Tây thần Thượng một phen đem thích khách khiêng ở trên người, thích khách trên người vết máu nhiễm hồng Tây thần Thượng xưa nay yêu thích xuyên màu trắng trường bào, hạt tía tô thật sửng sốt, ngươi quần áo đều nhiễm hồng, cũng quá rõ ràng đi. Tây thần Thượng túi đầu nhìn thoáng qua, ngẩn đầu nói, không sao cả, dù sao rốt cuộc không có biện pháp thuần tịnh như này màu trắng giống nhau. Nếu chuyện đêm nay bị tam hoàng thúc đã biết, chỉ sợ lại là muốn ghen. Hạt tía tô thật đẩy hắn một phen. Chạy nhanh đi thôi ngươi, ta sẽ không nói. Tây thần thượng mang theo thích khách bay đi, hạt tía tô thật căng chặt thần kinh nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, đau đầu lại là một trận, xoa xoa đầu, rốt cuộc đều đang làm cái gì, ai u này rượu a, là uống không được uống đến không được. Lại nói tiếp ngưng lạc nha đầu này đi theo ta như thế lâu là càng ngày càng không được, trong phòng như thế đại. Động tĩnh nàng cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Tây lăng Vũ liền ngồi ở chính mình đầu giường. Hạt Tiếu Tô thật là hoàn toàn say rượu hơn nữa, nửa đêm lên bận việc một hồi, đầu sắp tạc, vừa thấy đến Tây lăng Vũ lập tức nói: lại không đi cửa chính đúng không? Hủy đi thôi bỏ đi, một cái hai cái đều sẽ khinh công, còn ấn cái sao môn a? Bưng thanh cháo Tây lăng Vũ tay run lên, một cái hai cái, còn có ai cùng buồn vương giống nhau thường xuyên phi tiến vào sao? Hạt Tiếu Tô thật nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng pha trò Nào có à, ta nơi này nói một cái hai cái chính là đánh cái cách khác, hình dung ngươi, còn có thể có ai a. Tây lăng vũ đem thanh cháo nhét vào hạt tía tô thật trong tay, còn có mấy chu thời gian liền phải thành thân, bồn vương gần nhất muốn vội sự tình rất nhiều, không rảnh lại đây. Người tốt nhất đừng tới, làm ta an tĩnh hưởng thụ này cuối cùng mấy chu độc thân thời gian. Tây lăng vũ tuy rằng có chút nghe không hiểu nhưng là vẫn là cười gõ một chút hạt tía tô thật sự đầu. Bổn Vương đi rồi. Đi thông thả không tiễn. Mấy chu thời gian, dây lát lướt qua, tại đây mấy chù, là Tây Nhạc Quốc trên giới đều thực kích động thời khác, trong Hoàng cung răng đèn kết hoa, chuẩn bị Tam Vương ra hôn sự, Tam Vương phủ bận trước bận sau, chuẩn bị thành thân các loại công việc, Tương quốc phủ cũng bận trước bận sau, chuẩn bị hạt tía tô thật xuất giá của hồi môn cùng các loại công việc, chủ mẫu đã không có, các vị di nương phân công hỗ trợ, Hạt tía tô triệt là so tô chính hùng còn muốn coi trọng những việc này, tô chính hùng nhìn hạt tía tô triệt có đôi khi sẽ vội đến trực tiếp ở thư phòng ngủ, trong lòng đã đối đứa con trai này cảm thấy vừa lòng, cũng đối đứa con trai này cảm thấy đau lòng. Hạt tía tô thật còn lại là mỗi ngày bị người lôi kéo thi quần áo, đo kích cỡ, tắm gội hương hương thấy khách cỡ, vội đến là mỗi ngày buổi tối đều ngã đầu liền ngủ, cơ hồ sắp hóng mất nếu không phải không nói ở bên cạnh hỗ trợ làm một ít giải trừ mệt mỏi dược vật cho chính mình thư hoán một chút thể xác và tinh thần chỉ sợ hạt tía tô thật sự đầu góc thật sự muốn tặng rất tuy rằng nói kết hôn là nhân sinh một đại sự kết hôn cũng là nữ nhân cả đời chuyện quan trọng nhất chính là đương chuyện này thật sự buông xuống thời điểm ngươi cảm nhận được không phải chuyện này có bao nhiêu quan trọng mà là mỏi mệt nhưng là tuy rằng là mỏi mệt lại không thể không nói bao hàm hương phấn cùng hạnh phúc ở bên trong ít nhất đại gia ở bận rộn thời điểm đều là mãn mang tươi cười mà hạt tía tô thật này tây nhạc quốc đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cũng ở hạt tía tô thật đã nhiều ngày gặp mặt khách khứa thời điểm hoàn toàn bị tản đi ra ngoài đã từng gặp qua hạt tía tô thật đẹp mạo các bá cánh sôi nổi phụ họa, chưa thấy qua sôi nổi chờ đợi thành thân nhật tử đã đến sau đó có thể ở hoàng thành trên thành lâu một thế này tây nhạc quốc đệ nhất mỹ nữ không sai, hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ trận này long trọng hôn lễ, muốn ở hoàng cung tối cao hoàng thành thượng cử hành, cả nước trên dưới các bá tánh đều có thể tới vây xem. đã nhiều ngày rốt cục là vội xong rồi, kích động nhân tâm hôn kỳ liền phải tới rồi. ngày mai chính là hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ đại hôn nhật tử. nói thật, hạt tía tô thật không biết cố gắng mất ngủ. Ngưng lạc, ngưng dừng ở ngoài cửa nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy vào, đại tiểu thư. Chính là có cái gì địa phương cảm thấy chuẩn bị không ổn. Còn có cái gì không ổn, ninh khởi kia cái đầu đã đem sở hữu có thể nghĩ đến đồ vật đều nghĩ tới, ngưng lạc, ta ngủ không được. Ngưng lạc biết hạt tía tô thật sự ý tứ, cười khẽ ngồi vào hạt tía tô thật sự mép dường, nói, đại tiểu thư, muốn xuất giá, có phải hay không trong lòng thực kích động? Vô nghĩa, ngươi xuất giá ngươi có thể không kích động sao? Ta chỉ cần tưởng tượng đến muốn cùng Tây Lăng Vũ người kia sinh hoạt ở bên nhau, ta liền. Liền cái gì? Đột nhiên thanh âm, hạt tía tô thật cọ mà một chút từ trong ổ chăn ngồi dậy. Tây Lăng Vũ, ngươi cũng đêm hôm khuya khoác sống khuê phòng. Cũng. Tây Lăng Vũ như mày, ai cũng đêm hôm khuya khoác sông qua sao? Khu khu hạt tía tô thật đầu gốc vừa chuyển, này không phải ngưng lạc cũng vào được sao? Ngươi tính cái thứ hai, chính là cũng. Thiếu cùng buồn vương ba hoa, ngày mai chính là thành thân này, buồn vương lại đây nhìn xem ngươi. Hạc tía tô thật cười nói, vương ra, thành thân ngày đêm trước gặp mặt, không hợp quy củ. Thiếu cùng buồn vương nói này đó có không, ở buồn vương nơi này, buồn vương chính là quy củ. Theo đạo lý tới nói, ngày mai buổi sáng ngươi là không thể ăn cái gì, chính là một ngày xuống dưới muốn bận việc sự tình rất nhiều, nghi thức cũng rất nhiều, sợ ngươi mệt, ngưng lạc. Sáng mai trộm cấp tử chân tắc điểm nhi ăn ở trong quần áo. Hạc tía tô thật đột nhiên cảm thấy chính mình cái này hôn lễ nháy mắt liền hảo hạ giá. Phun tảo về phun tảo, tây lăng vũ quan tâm nàng cũng là xem ở trong mắt. Trấn ăn nói, đã biết, ngươi yên tâm đi, đói một ngày ta còn không chết được. Nói nữa, liền tính là đói bụng, không phải buổi tối còn có thể tại ngươi trong phủ ăn một đốn đâu sao. Tây lăng vũ trên mặt nháy mắt hiện ra cười xấu xa, đứng vậy. Bồn vương cũng có thể hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp, khẳng định đến hảo hảo ăn một đốn. Hạc Tiếu tô thật đến lúc đó không phản ứng lại đây cái gì, ngưng lạc lại mặt đỏ, nàng vội vội vàng vàng đứng lên, cái kia, vương ra, đại tiểu thư, không có gì chuyện này nói nô thì đi trước ha, ngày mai còn muốn vội đâu. Tây lăng vũ cũng không nói, hạc Tiếu tô thật ngồi trong chốc lát, đột nhiên có chút mệt nhọc, nàng nói, vương ra, ngươi muốn nói cũng nói xong, còn không đi à. Ngày mai cũng đến dậy sớm đi. Tây lăng vũ cấp hạt tía tô thật dịch hảo tràn, đỡ nàng nằm xuống nói, ngươi ngủ đi, tưởng tượng đến ngày mai ngươi chính là buồn vương người, buồn vương cao hứng mà ngủ không được. Vậy ngươi không ngủ ta nhưng ngủ, ta mệt nhọc. Tây lăng vũ gật gật đầu, hạt tía tô thật cũng liền nhắm mắt lại, tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật sự mặt, nhẹ nhàng mà cúi đầu xuống đi, ở hạt tía tô thật mới vừa nhắm lại mắt thượng nhẹ nhàng mà hôn một chút, Lúc trước không đáp ứng cùng ngươi giải trừ hôn ước, là buồn vương đời này làm chính xác nhất lựa chọn. Hạt tiếu tô thật mặt đỏ lên, mở mắt ra lúc sau lại phát hiện trong phòng đã một người đều không có, chính là nàng lại cũng ngủ không được, vừa rồi buồn ngủ giờ phút này toàn vô. chương 120 long trọng hôn lễ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, hạt tiếu tô thật bị ngưng tên là lên, nguyên lai là niệm châm phường lao bản mang theo đính làm tốt hỷ phục lại đây. Hạt kế tô thật vội vàng làm hắn mở ra hồi quà, đem hỷ phục lấy ra tới bình phô ở trên giường, quả nhiên như nàng sở thiết kế, là một khoản màu đỏ áo cưới, mặt trên điểm suyết rất nhiều. Lưu ly thủy tinh, giống như mộng ảo mỹ lệ, hạt kế tô thật nhìn cái này áo cưới, kích động đến nói không ra lời, vội vàng nói, phiền toái lão bản, tam vương ra kia phân đưa đi qua sao. Lão bản liên tục gật đầu, đưa đi qua đưa đi qua. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt Tiếu tô thật gật gật đầu, lão bản vội vàng lui đi ra ngoài, ngưng lạc cấp hạt Tiếu tô thật tắm gội huân hương lúc sau, giúp đỡ hạt tía tô thật mặc vào hỷ phục. Hạt Tiếu tô thật chỉ đạo ngưng lạc cho chính mình biên cái bím tóc, sau đó đem đầu tóc bàn lên, mang lên một ít trang sức, nhưng thật ra có thể cùng này thân màu đỏ áo cưới xứng lên. Đem đầu xa mang hào lúc sau, hạt Tiếu tô thật ở đầu xa phía trước bỏ thêm một tầng màu đỏ hoa văn bố. Xem như hoàn nguyên cổ đại thời điểm khăn đoan thiết kế. từ chân. Ngoài cửa, hạt tía tô triệt thanh âm chuyển đến, hạt tía tô thật bị ngừng lạc đỡ đi ra ngoài, hạt tía tô triệt nhìn đến hạt tía tô thật sự bộ dáng nháy mắt ngây dại, thậm chí cũng chưa biện pháp khống chế chính mình rời đi mắt. Hắn run dày đôi tay, nhẹ nhàng vòng qua hạt tía tô thật sự cổ, hơi hơi đem thân thể khẽ tửa vào hạt tía tô thật phía trước. Xem như một cái không có tiếp xúc đến ôm, hạt tía tô thật nghi hoặc. Kaka, ca, ca. ngươi xảy ra chuyện gì, ta khó coi sao. Hạt Tiếu tô triệt lắc đầu, nói, đẹp, tử chân đẹp nhất, như thế đẹp tử chân trưởng thành, phải gả ngươi. Cà ca, ca cao hứng mà hạt Tiếu tô triệt thanh âm ngẹn ngào, lại một lần, hắn cư nhiên lại một lần rơi xuống nước mắt, hắn nói, ca ca chính là có chút luyến tiếc ngươi đi. Kaka ca, ca đều như thế lớn còn cùng tiểu hài tử giống nhau, lại không phải về sau đều không thấy được. Cá ca cái gì thời điểm tưởng ta liền tới tam vương phủ tìm ta bái. Hạt tía tô thật cũng nhẹ nhàng vây quanh được hạt tía tô triệt. Nói thật nàng cũng thực luyến tiếp cái này từ nhỏ liền vẫn luôn thực chiếu cố chính mình Kaka, ca, chưa bao giờ ghét bỏ tự. Mình vẫn luôn đều thực cấm áp mà chiếu cố chính mình kaka ca. Ta mỗi một ngày đều suy nghĩ ngươi hạt tía tô triệt nhẹ giọng nói. Hạt tía tô thật tựa hồ nghe đến hạt tía tô triệt nói câu cái gì, nhưng là không nghe rõ. Kaka. ca. Cà ca đừng quá lo lắng, yên tâm hảo, ta vương gia đối ta thử tốt, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Nay liền an ủi lời nói lại chọc ở hạt tía tô triệt trong lòng phá lệ đau đớn, hắn buông ra hạt tía tô thật, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai nói, hảo, đừng bỏ lỡ hảo thời điểm, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỉ, Kaka đưa ngươi thượng tiệu hoa. Dắt quá hạt tía tô thật sự tay, quen thuộc tay nhỏ, sau này lại rốt cuộc không thể lục vào, hạt tía tô triệt nắm chặt đến gắt gao. Vẫn luôn đem hạt tía tô thật đưa đến tương quốc phủ cửa, tô chính hùng mang theo tương quốc phủ trên dưới cả nhà đều đứng ở cửa, nhìn tô chính hùng hơi hơi ướt át hốc mắt, hạt tía tô thật tuy rằng ăn mặc hỉ phủ. Lại cũng không chút do dự quỳ xuống, nặng nghề mà cấp tô chính hùng khái một cái đầu, tô chính hùng bị dọa tới rồi, vội vàng tiến lên nâng dậy nói, tử chân a, ngươi đây là làm cái gì a, Phụ thân, không cần đỡ ta lên, làm ta nói xong. Hạt tía tô thật hít sâu một hơi, phía dưới nói, có đại biểu nguyên lai hạt tía tô thật sự, còn có đại biểu cho xuyên qua lại đây chính mình nói, nói, phụ thân, khắp thiên hạ người đều biết ta hạt tía tô thật là Tây Nhạc quốc đệ nhất xấu nữ thời điểm, ngài không có từ bỏ ta, ở ta bị người hám hại bôi nhọ thời điểm, ngài lựa chọn tin tưởng ta, ở ta ở hoa viên yến hội đến trễ thời điểm, ngài không có trách cư ta, ở ta vạch trần kim thị gương mặt thật thời điểm. Ngài cũng lựa chọn tin tưởng ta. Phụ thân, Ngài là ta thân nhân, cũng là một vị công chính nghiêm minh gia chủ. Nếu không phải Ngài công chính, khả năng tử chân đời này đều sẽ bị hủy rớt. Cuối cùng một câu là tuyệt đối không có khoa trương, nếu Tô Chính Hùng không phải một cái công chính nghiêm minh người, mà là một cái có một chút tư tâm người, như vậy hạt tía Tô thật liền sẽ không bị tín nhiệm, thậm chí sẽ ở kia một lần sảnh ngoài cái cỏ là lúc bị đẩy vào vạn trượng bực sâu. Nàng có thể đi đến hôm nay này một bước, tô chính. Hùng không nghiêng không lệch khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Tô chính hùng nước mắt rốt cục là không nín được chảy ra tới. hắn run rẩy đôi tay đem hạt tía tô thật nâng dậy tới. Nói, hảo hai tử, nếu ở Tam Vương phủ bị cái gì ủy khuất không cần nghẹn, người vĩnh viễn đều có tương quốc phủ cho người chống lưng. Hạt tía tô thật gật gật đầu. Hạt tía tô triệt đưa hạt tía tô thật thượng tiểu hoa. Bên ngoài hoàng cung thủ vệ đã sớm đã tới rồi. Hộ Tống Hạt Tiếng tô Thật Kiệu Hoa đi trước Hoàng Cung Thành Lâu hàng dài đã sớm đã chuẩn bị tốt. Cửa Hoàng Hậu trong Cung Lý Ma Ma cùng Lưu Ma Ma cũng bị phái tới. Hạt tía tô Thật buông ra hạt tía tô trên tay. Ở hai cái Ma Ma nâng hạ thượng Kiệu Hoa. Nhìn theo Hạt Tiếng tô Thật ngồi Kiệu Hoa cùng Hoàng Thành hộ vệ đội đều đi xa. tô Chính Hùng lúc này mới mang theo tương quốc phủ người ngồi trên xe ngựa chạy tới Hoàng Cung Thành Lâu. Kiệu Hoa, Hạt Tiếng tô Thật tuy rằng nhìn không tới bên ngoài lại có thể nghe thấy bên ngoài ồn ào ba tiếng tiếng hoan hô. Đối với các ba cánh mà nói, Tam Vương gia Tây Lăng Vũ là bọn họ trong lòng chiến thần. Đối với bọn nam tử mà nói, Tam Vương gia Tây Lăng Vũ là bọn họ trong lòng thần tượng. Đối với bọn nữ tử mà nói, Tam Vương gia Tây Lăng Vũ là các nàng tình nhân trong ngộ. Mà hạt tía tô thật liền biến thành đại chúng tình địch. Dương Tiệu Hoa chậm rãi dừng lại thời điểm. Hạt tía tô thật biết, bọn họ đã tới rồi. Tiểu hoa môn bị chậm rãi xúc lên, hạt tiếu tô thật vội vàng đem màu đỏ khăn đoan buông xuống, tùy ý hai cái ma ma mang theo chính mình hạ tiểu tử hướng phía trước đi tới, sau đó ngừng lại. Cung Ninh tam vương ra, tương quốc phủ tô tiểu thư. Hạt tiếu tô thật nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, nhưng là lại nghe tới rồi lớn hơn nữa thanh âm tiếng hoan hô, nàng biết, Tây lăng vũ tới. Tay nhỏ bị một cái ấm áp bàn tay to rất lấy, một cái quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên. Bùn vương phải đợi không kịp. Hạt tía tô thật nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, Tây lăng vũ tức khắc thấp giọng nở nụ cười. Sau đó hạt tía tô thật sự khăn quan đã bị vạch trần, tức khắc toàn trường đều an tinh xuống dưới. Hạt tía tô thật nhìn quanh một vòng, bọn họ đã đứng ở hoàng thành trên tường thành, phía dưới là vây đến chật như nêm cối các bá tánh cùng ngăn chở bá tánh hộ vệ đội nhóm, phía sau là đã sớm ngồi song hoàng thượng, hoàng hậu, cùng với ở bên cạnh ngồi tô chính hùng, hạt tía Tô triệt. Tây thần thực chờ một đám các đại thần, chỗ Lấy toàn thành đều an tĩnh, là bởi vì các nàng thấy được hạt tía tô thật sự chân chính dung mạo, đều cả kinh nói không ra lời. Khuôn mặt trắng nón, mà sắc ánh ánh, anh hồng cái miệng nhỏ, mạn rượu dáng người, lửa đỏ váy dài thế nhưng hơi hơi bồng khởi, tóc dài toàn bộ bàn ở trên đầu, đem hạt tía tô thật sự mặt hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới, kêu tinh xảo ngũ quan, làm người nhìn đều không rời mắt được. Này hỉ phục tuy rằng là chưa bao giờ gặp qua hình thức, nhưng là mặc ở hạt tía tô thật sự trên người, chỉ còn lại có mỹ lệ hai chữ mới nhưng hình dung, thật sự là làm người cảm thấy kinh diễm. chương 121 công nhiên đoạt hồn, lại xem một bên tam vương gia Tây lang Vũ, cũng đã không có ngày thường kia màu đỏ đen trường bào, mà là xuyên một thân hỏa hồng sắc tân kiểu dáng hỉ phục, kỳ thật chính là hiện đại Tây Trang, chỉ là hơi cải tạo một chút. Phụ trợ ra tây lăng vũ to lớn dáng người, tóc dài không có vấn khởi, ngược lại là liền này. Dạng thẳng tắp mà rũ ở sau người, trên mặt anh khí theo tóc dài phiêu động, làm người cảm thấy là như thế ki ngạo vô lễ, phóng đãng không kềm chế được, càng là hấp dẫn bá tánh trung nữ tử ánh mắt. Nữ sinh tất lên mạng trạm, thỉnh tam vương ra cùng tô tiểu thư đối mặt hoàng thượng hoàng hậu, quy xuống. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ xoay người sang chỗ khác, đối mặt tây lăng mạc cùng hoàng hậu. Quy quy củ củ mà quỳ xuống. Nhất bái thiên địa. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ đôi tay giữ thăng bằng, mặt mày buông xuống. Đối với hoàng thượng cùng hoàng hậu khái một cái đầu, ở tây nhà quốc, hoàng thượng đó là bọn họ tiên, hoàng hậu là hoàng thượng thê tử, trợ giúp hoàng đế trưởng còn mà, cho nên thành thân là lúc, bái thiên địa chính là bái hoàng thượng cùng hoàng hậu. Nhị bái cao đường. Tây lăng vũ đứng dậy đem hạt tía tô thật kéo tới. Xoay người đối mặt ngồi ở bên cạnh tô chính hùng, tiên hoàng mất, tây lăng vũ ngô phi đi theo mà đi, tây lăng chìa khóa cùng hạt tía tô thật chỉ có thể bái kiến tô ra trưởng đối tô chính hùng, đương hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ đối với tô chính hùng dập đầu thời điểm, tô chính hùng nước mắt rầm, lạp mà lưu cái không ngừng. Phu thê đối bái, hạt tía tô thật xoay người, đối với tây lăng vũ, tây lăng vũ ít có không có xuống một khuôn mặt, mà là mỉm cười. Hạt Tiếu Tô Thật cũng cười, hai người vừa muốn đối bái, đột nhiên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Trầm Mặc Tây Thần Thượng đứng lên, chờ một chút. Hạt tía Tô Thật nghi hoặc quay đầu, Tây Thần Thượng lúc này muốn làm cái gì? Bọn họ chính là đang tiến hành thành thân quan trọng nhất một cái nghi thức, như thế nào có thể ở thời điểm này đánh gãy? Thần chìa khóa, cái gì sự không thể đợi chút lại nói. Hoàng hậu không biết Tây Thần Thượng rốt cuộc phải làm cái gì, trong lòng có chút bất an. Vội vàng mở miệng ngăn cản, Tây Lăng Mạc có chút không vui mà nhìn về phía Tây Thần thượng Thái tử Điện Hạ Hạt tía tô thật mở miệng, Tây Thần thượng lại không thấy hạt tía tô thật, mà là đi đến bọn họ hai người phía trước, đối với Hoàng thượng Quỳ Xu nói, Phụ Hoàng, Nhi thần phản đối hôn sự này. Lời vừa nói ra, tức khác toàn trường đều ồn ào lên, phía dưới các ba cánh đều bắt đầu mồm năm miệng người mà thảo luận, hạt tía tô thật quả thực cảm thấy không thể tin tưởng, Tây Thần thượng Ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Tây lăng vũ không núp đích, trao mày nhìn Tây thần thược, từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy cái này Thái tử muốn làm sự, không nghĩ tới hai người bọn họ đều phải thành thân hắn cư nhiên còn muốn làm ra điểm nhi cái gì động tinh tới. Hô nháo! Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hôn sự này có thể hay không thành, không phải ngươi phản đối liền hữu dụ. Còn không chạy nhanh trở về ngồi xuống. Tây lăng mạc cả giận nói. Hắn này nhi tử vô luận cái gì phương diện đều biểu hiện thập phần ưu tú, hôm nay là xảy ra chuyện gì? Phu Hoàng, nhi thần ái mộ với tô tiểu thư, nhi thần cảm thấy nhi thần thái tử phi phi tô tiểu thư mặc trúc, hơn nữa tô tiểu thư đã nhận lấy nhi thần đưa cho nàng thái tử phi mới có thể có được ngọc bội. Tây thần thượng nói xong, hạt tiếu tô thật tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thái tử phi mới có thể có được ngọc bội. Chẳng lẽ hắn nói chính là đã từng Tây Thần Thượng cho nàng cái kia nói là ở thị trường thượng mua cái kia tiểu ngọc bội. Hắn cư nhiên lựa chính mình. Tây Thần Thượng nói khiến cho chư vị Đại Thần cùng các bá tánh nói thầm, lập tức liền phải gả cho Tam Vương ra nữ nhân cư nhiên còn nhận lấy Thái Tử đưa cho nàng chỉ có thể là Thái Tử Phi mới có thể có được ngọc bội. Như thế là lời ông bướm không biết kiểm điểm, thật sự là không nên gả cho Tam Vương ra. Tây Thần Thượng. Hạt Điêu Tô Triệt đột nhiên đứng lên, hắn ngày thường ôn tồn lễ độ khí chất giờ này khắc này hoàn toàn đã không có, hắn trên mặt tràn ngập phẫn nộ, hắn đi tới, cả giận nói, "Tây thần thượng, ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì?" Tây thần thượng không tiêu ngạo không triểm lĩnh, "Lão sư, ngươi không cần lo cho chuyện này." "Ngươi làm ta không cần lo cho?" Hạ Tô Triệt cười lạnh, "Ngươi trước mặt mọi người bôi nhọ ta muội muội danh dự, còn muốn ở nàng kỳ vọng nhất ngày đại hôn làm ra loại chuyện này?" Ngươi làm ta không cần lo cho. Tây thần thượng, ngươi làm cái gì ta đều có thể không cần phải xem vào, ta cũng quản không được, nhưng là ngươi nếu là đối ta muội muội động tâm tư, đừng. Trách ta không mảng nghiệm chúng ta chi gian sư sinh tình nghĩa. Tây thần thượng nắm chặt tay nói, ta nếu làm như vậy, thuyết minh ta đã cẩn thận suy tính qua. Phu Hoàng, Nhi thần lời nói những câu là thật. Tây lăng vụ đứng lên, nói, Thái tử Điện Hạ nói không tồi. Tử chân sắc thật là nhận lấy thái tử điện hạ cấp ngọc bội, bất quá cái kia ngọc bội hiện tại ở thần đệ nơi này. Tây thần thực hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, kinh ngạc quay đầu nói, này như thế nào khả năng? Hạt kế tô thật tỏ vẻ thật không phải nàng nổi, ai biết kia đồ vật như vậy quan trọng a? Nàng cũng đứng lên, nói, thần nữ không biết thứ này là như thế quan trọng, ngày ấy thái tử điện hạ cấp thần nữ thời điểm nói là một cái thị trường thượng mua tiểu đồ vật. Thần nữ không như thế nào để ý, thuận tay liền cấp tam vương ra. Tây thần thượng bị khiếp sợ mà một câu đều nói không nên lời. Tây lăng mạc đột nhiên một phách ghế dựa, người tới, thái tử điện hạ thần chí không rõ, cho chấm đem hắn mang về đông cung nốt lại. Ngày ấy buổi tối ngươi ra tay cứu ta, chẳng lẽ không phải bởi vì để ý ta sao? Tây thần thượng tựa hồ vẫn là không muốn từ bỏ. Đối với hạt tía tô thật giống giận, hạt tía tô thật thở dài, nói, thái tử điện hạ. Thần nữ nói qua, ta ra tay cứu ngươi là xuất phát từ lý trí suy xét, nếu đương chiều thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện, khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết hoảng loạn, cho nên thần nữ nhất định sẽ ra tay cứu giúp, này cùng có phải hay không để ý thái tử điện hạ kỳ thật là không có quá lớn quan hệ, hy vọng thái tử điện hạ không cần xuyên tạc thần nữ ý tứ. Chuyện này không có khả năng này như thế nào khả năng, ta cũng không sẽ tính sai bất luận cái gì sự tình, lại nhìn không ra một người tâm sao. Tây thần thượng xứng sở thời điểm, Tây lăng mạc làm chung quanh hộ vệ đem Tây thần thượng cấp mang đi, thành thân sự tình tuy rằng nháo ra một cái đại ô long, nhưng là tốt xấu cũng coi như là giải quyết, hôn. Lễ tiếp tục tiến hành. Người tốt nhất hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng bổn vương giải thích người buổi tối cứu Tây thần thượng lại không nói cho bổn vương chuyện này. Hai người đối bái thời điểm, Tây lăng vũ sâu kín thanh âm bay vào hạt tía tô thật sự lỗ thai. Hạt Tiế Tô thật cả người một cái run run, biết đêm nay khẳng định lại muốn xem Tây Lăng Vũ xú sắc mặt. Nghi thức toàn bộ tiến hành sau khi xong, từ Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ tự mình cấp thành lâu hạ các bá cánh phân phát kẹo mừng, sau đó mới bị mọi người vô cùng náo nhiệt mà đưa về Tam Vương Phủ. Tam Vương Phủ đêm nay khách khứa rất nhiều, các lộ đại thần quyền quý nhóm đều tới, Hạt Tiế Tô thật bị đưa vào động phòng chờ. Tây. Lăng Vũ còn muốn đi sảnh ngoài bồi các khách nhân uống rượu. Động phòng, hạt tía tô thật sự bụng ủ cục mà kêu to, không nghĩ tới một ngày vội xuống dưới thật sự rất đói bụng, may mắn ngưng lạc cho chính mình sửa chữa tắc bao điểm tâm. Hạt tía tô thật thừa dịp hai cái ma ma không phát hiện, móc ra tới điểm tâm ăn lên. chương 122 động phòng hoa trúc, ai ú ta tiểu tổ tông. Mắt sắc lý ma ma liếc mắt một cái liền thấy động tác mất tự nhiên hạt tía tô thật, một lại đây vừa thấy quả nhiên, hạt tía tô thật ở trộm ăn hoa mai bánh. Tam Vương Phi, tuy rằng đã bái đường ngài chính là Vương Phi thân phận, chính là Tam Vương gia còn không có trở về, ấn quy củ ngài không thể ăn trước đồ vật ta. Lý Ma Ma vội vàng lại đây một phen đoạt quá hạt tía tô thật trong tay hoa mai bánh, hạt tía tô thật nhìn còn không có ăn mấy khẩu hoa mai bánh, lại sờ sờ chính mình bụng, vô. Ngại thở dài, này kết hôn, quả thực đều phải thành Tây Nhạc Quốc lớn nhất đề tài. Ma một tiếng, Tây Lăng vũ đầy người mùi rượu mà đi đến. Lý Mama ma cùng Lưu Mama ma vừa thấy Tam Vương gia đã trở lại, vội vàng bắt đầu bố trí cái bàn, sau đó đem tây lăng vũ kéo đến mép giường cùng hạt tía tô thật cùng ngồi. Trước cấp hai người một người ăn một ngụm táo, sau đó lại cấp hai người một người ăn một ngụm bạch mằn thầu, cuối cùng đem bạch màn thầu cùng quả táo dùng giấy bế lên tới, lấy ra đi dùng lửa đốt rớt. Sau đó hai cái Mama cười đến hoa chi loạn chiến mà đem phòng môn một quan, tức khắc trong phòng liền An tinh xuân dưới. Nữ sinh tất lên mạng trạm, nói đi, buồn vương nghe, người rốt cuộc cùng Tây thần thượng đều đã xảy ra chút cái gì sự tình. Tây lăng vũ trực tiếp mở miệng chính là chuyện này, hạt tía tô thật nhìn kia một bà ăn ngon, nói, chuyện này chúng ta có thể hay không vừa ăn vừa nói. Tây lăng vũ như mày, ngưng lạc chưa cho ngươi trang điểm nhi ăn ở trên người sao. Hạt tía tô thật hai mắt đấm lệ, đừng nói nữa, vừa rồi ăn vụng bị ma ma phát hiện, tịch thu. Tây lăng vũ lôi kéo hạt tía tô thật ngồi xuống cái bàn bên cạnh, hạt tía tô thật vội vàng bắt đầu ăn ngâu nghiến, một bên ăn một bên nói, sự tình là cái dạng này, uống nhiều quá ngày đó buổi tối ta bỏ dậy uống trà, kết quả đột nhiên tây thần thượng liền xuất hiện ở ta trong phòng, ta hoảng sợ, hắn nói hắn là bởi vì. Vì xem ta uống đến nhiều lại đây nhìn xem ta, ngượng ngùng đi cửa chính sợ bị người hiểu lầm. Đêm hôm khuya khoác tiến nữ tử khuê phòng không đi cửa chính chẳng lẽ còn là đúng sao? Tây Lăng Vũ vừa nghe hơn phân nửa đêm có nam nhân vào hạt tía tô thật sự phòng, phổi hơi kém muốn chọc giận tạng, hạt tía tô thật chạy nhanh bổ sung nói, bất quá hắn thật sự chỉ là nhìn xem muốn đi, kết quả đột nhiên tới cái thích khách muốn giết hắn. Ta liền ra tay giúp hắn, sau đó hắn liền mang theo thích khách đi rồi. Tây Lăng Vũ nháy mắt hỏa khí tiêu hơn phân nửa, người là nói, có thích khách muốn sát thái tử. Kinh thành bên trong cư nhiên có người dám như thế to gan lớn mật. Ngươi nhưng có lưu kia thích khách tánh mạng làm thái tử trở về điều tra. Hạt tía tô thật nói, thái tử trực tiếp chính mình đem thích khách cấp thọc đã chết, ta vốn là để lại nửa cái mạng. Hừ! Tây lăng vũ đột nhiên minh bạch hết thảy, cười lạnh nói, tây thần thược đây là cho ngươi diễn một vở diễn A, chắc không được hắn hôm nay sẽ nói ra loại này lời nói tới. Hạt tía tô thật còn có chút không quá minh bạch, cái gì diễn một vở diễn? Tây thần Thượng phái cái thích khách lại đây làm bộ ám sát chính hắn, người nếu là ra tay tương trợ, đã nói lên người đối hắn có ý tứ. Hừ, bất quá là tiểu xếp thôi, nói đến cùng hắn đối cảm tình lý giải quá mức với nông cạn. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, sắc thật, tây thần Thượng lý giải thiên với đi cực đoan, kỳ thật liền tính là làm bằng hữu, nàng cũng sẽ ra tay cứu hắn. Cho nên, sự tình chính là như vậy. Tây lăng vũ nhẹ nhàng cấp hạt tiếu tô thật xoa xoa khỏe miệng, An-no. Ấn, An no Tây lăng vũ một phen bế lên tới hạt tía tô thật, chúng ta đây làm điểm nhi đêm tân hôn chuyện nên làm đi. A. Hạt tía tô thật đầu tiên là không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây lúc sau mặt già đỏ lên, nói, cái kia ta không gì kinh nghiệm, ngươi ngươi nhẹ điểm nhi A. Tây lăng vũ cả giận nói, ngươi còn tưởng có kinh nghiệm, ngươi nếu là có kinh nghiệm liền ra đại sự. Hạt tía tô thật bị Tây lăng vũ ôm tới rồi trên giường. Tây lăng vũ cúi đầu nhìn hạt tía tô thật, ngày thường không sợ trời không sợ đất dã nha đầu hiện tại cư nhiên mặt đỏ giống như chín chỉ quả, ánh mắt hơi có chút mất tự nhiên mà nơi nơi loạn thiết, hô hấp run rộp, quả thực giống như là nhậm quân hái đóa hoa. Ngày thường mỗi ngày bị ngươi tức giận đến muốn chết, hôm nay buồn vương nhưng đều muốn đòi lại tới. Dứt lời đều không kịp làm hạt tía tô thật nói chút cái gì liền trực tiếp hôn lên đi. Lúc này đây Tây Lăng Vũ không giống phía trước hai lần hôn đến như vậy ô nu. Đêm nay Tây Lăng Vũ, nghẹn lâu lắm hơn nữa tiểu lực lên đây, hôn đến. kia kêu, kêu một cái điên cuồng, cơ hồ là không cho hạt tía tô thật vẫn giữ lại làm gì hô hấp đường sống. Hạt tía tô thật vẫn là lần đầu cảm nhận được Tây Lăng Vũ như vậy không màng tất cả điên cuồng. Trên người hắn mạnh mẽ ôm gắt gao mà làm hạt tía tô thật hoàn toàn không thể động đậy. Hạt tía tô thật bị Tây Lăng Vũ ôm vào trong ngực cảm thụ được hắn điên cuồng mà kích hôn, trong lòng nhiều ít có chút rung động, Tây Lăng Vũ đây là bị chính mình nghẹn nóng này đi. Một hôn cơ hồ đến hít thở không thông, Tây Lăng Vũ buông ra thời điểm, hạt tía tô thật cả người đều cảm thấy tê tê dại dại mà, Tây Lăng Vũ kia nóng rực hơi thở phun ở hạt tía tô thật sự cổ chi gian, làm cho hạt tía tô thật nhịn không được thân thể một trận run rẩy. Tây Lăng Vũ vừa lòng nhìn dưới thân khả nhân phản ứng, túi đầu liền phải lại, Độ tập kích hạt tía tô thật sự cái miệng nhỏ, lại bị hạt tía tô thật nhắm chặt môi cấp ngăn cản ở. Tây lăng vũ cười khẽ, ngươi đừng bức buồn vương. Tây lăng vũ đột nhiên cúi đầu ở hạt tía tô thật sự trên môi cắn một ngụm, hạt tía tô thật ăn đau hé miệng muốn liếm một chút môi lại bị tây lăng vũ bắt được khe hở. Hạt tía tô thật trêu đùa, tây lăng vũ, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đặc biệt giống một con trăm năm không ăn qua thịt lang. Tây lăng vũ thở hổn hền không giận phản cười Đúng vậy 800 năm không ăn qua thịt, đêm nay tốt nhất không dễ dàng bắt được tới rồi thịt, nhưng không được hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp. Ngươi hạt tía tô thật một cái nhẹ nhàng mà tiếng rên rỉ, tây lăng vũ nháy mắt cảm thấy cả người hỏa đều bị bập lửa, hắn nhẹ nhàng trích rớt hạt tía tô thật trên đầu đầu xa cùng dư thừa vật phẩm trang sức, tán hạ nàng tóc. Mặc dù là tại đây loại thời điểm, hắn cũng như cũng là đem hạt tía tô thật sự thoải mái đặt ở đệ nhất vị, sợ đầu. Sưng lộng bị thương hạt tía tô thật. Đêm nay đêm còn trường đâu, buồn vương vương phi. Tây lăng vũ cười muốn cởi bỏ hạt tía tô thật sự cả váy, lại phát hiện hạt tía tô thật tan mặc này thân hỷ phục là nàng chính mình thiết kế, hoàn toàn không có cặp váy loại đồ vật này. Nháy mắt xấu hổ, tây lăng vũ mặt lại đen, hạt tía tô thật đầu tiên là kỳ quái một chút như thế nào bất động, sau đó liền phát hiện tây lăng vũ hắc mặt đối với chính mình hỷ phục sưng sở, nàng sửng sốt một chút, vội vàng ngồi dậy tới kéo ra phía sau khóa kéo. Cái kia ta đã quên giáo ngươi như thế nào cởi, không có việc gì. Ta chính mình tới. Tây lăng vũ trên chán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng mà, đợi cho hạt tía tô thật cởi ra hỉ phục lúc sau, tây lăng vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một đêm trướng ấm, là người kia nằm ở bên người. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, hạt tía tô thật hung hăng mà ninh một phen bên cạnh tây lăng vũ. Ta dựa, ngươi chính là nghẹn một năm cũng không cần như vậy đi. Lao nương eo a. Chân A. Cả người đều đau đã chết người còn ngủ. Chạy nhanh cho ta lên đoàn cơm ăn, chết đói. chương 123 khó có thể tin. Tây Lăng Vũ tuy rằng bị hạt tía tô thật đánh xuống giường nhưng là trên mặt lại trước sau treo mỉm cười. Không biết vì cái gì, chính là cho rằng Tây Lăng Vũ kia đẩy mặt xuân phong quất vào mặt giống nhau mỉm cười, làm hạt tía tô thật càng xem càng khó chịu. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vương Phi, Vương Gia. Đồ ăn sáng đã đưa tới. Ngoài cửa, ngưng lạc thanh âm vang lên, hạt tía tô thật dùng chăn đem đầu một ngông, mặc cho tây lăng vũ như thế nào nói cũng không nghĩ xuống giường, eo đau. Không nghĩ động, Tây lăng vũ bất đắc dĩ xuống giường mặc xong rồi quần áo lúc sau mở cửa đem đồ ăn đều bưng tiến vào, tìm cái bàn nhỏ đặt ở trên giường, đem đồ ăn đoan qua đi nói, ăn đi. Hạt tía tô chân chính ăn, tây lăng vũ liền mặc vào chiều phục nói, Người ăn xong rồi kêu ngưng lọt vào tới thu một chút, bổn vương còn muốn đi vào chiều sớm. Hạt tía tô thật không nói lời nào, xua xua tay tiếp tục ăn, loại này ấm áp tiểu hình ảnh xem ở tây lăng vũ trong lòng thực thoải mái, nhưng là trên mặt lại bày ra không kiên nhẫn biểu tình, cũng không biết xuống dưới đưa đưa bổn vương. Hạt tía tô thật mới mặc kệ hắn đâu, đã sớm biết hắn này xính ngoài miệng cực nhanh người liền không thể quán. Đông cung là cây đã rơi xuống đầy đất, Tây thần Thượng ngồi ở trong phòng án thư phát ngốc, đã nhiều ngày bị Tây lăng mạc đóng cấm đoán lúc sau, hắn liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cơm cũng ăn không đi vào, giấc cũng không nghĩ đi ngủ, cả người tựa hồ đều tiểu tụy, thoạt nhìn tiên có tinh thần. Đông cung bị Tây lăng mạc hạ lệnh đóng cửa, mấy ngày nay môn cũng không có người khai, cho nên vừa rồi phát ra mở cửa thanh âm thời điểm, hắn kia cứng đờ biểu tình hơi hơi thay đổi một chút, nâng dương mắt ra liền thấy được hoàng hậu kia ung dung hòa quý dáng người, hắn đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, cấp mẫu phi thỉnh an, bang, một tiếng giòn vang, sợ tới mức hoàng hậu phía sau đi theo, tỷ nữ đều lùi lại hai bước. tây thần thượng thiên đầu, trên mặt nóng rất đau, cũng không nói lời nào, biến quỳ một gối xuống đất vì hai đầu gối quỳ xuống đất, hoàng hậu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm trầm tây thần thượng, ánh mắt kia tràn ngập hận sắt không thành thép lửa giận. người chưa bao giờ phạm sai lầm. Như thế nào ngày ấy như thế hồ đồ. Hoàng hậu tức giận đến đều phải thuận bất quá khí tới. Đi đến trên giường ngồi xuống. Tây thần thượng túi đầu muộn thanh nói. Mâu phi giao hân chính là. Buồn cung giao hân chính là. Buồn cung xem ngươi căn bản không biết sai ở nơi nào. Hoàng hậu chỉ vào tây thần thượng ngón tay đều đang run rẩy, Ngươi nói một chút ngươi thích ai không được. Ngươi một hai phải đi thích tương quốc phủ cái kia hạt tía tô thật. Vước đi nàng có hôn ước chuyện này không nói. Bổn cung đã sớm cùng ngươi đã nói bổn cung thua thiệt. Với mẫu thân của nàng, ngươi lại ở chỗ này cấp bổn cung thêm phiền, Em đẹp đi nháo nhân ra hôn lễ, ngươi nói ngươi rốt cuộc lại như thế nào tưởng. Ngươi từ trước đến nay thông minh ngại bén, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Tây thần thược túi đầu không hề răng, nhưng một lát sau lại nói, mẫu phi, nhi thần không hiểu, vì sao mẫu phi thua thiệt với nàng nhi thần liền không thể cùng nàng ở bên nhau. Không nên là mẫu phi thua thiệt với nàng lúc sau, Nhi thần đãi nàng thực hảo, nàng được đến bồi thường sao. Hồ đồ. Hoàng hậu cả giận nói, ngươi lại biết cái gì. Lúc trước sự tình, ngươi lại biết cái gì. Cho nên mẫu phi chính là không chịu nói cho Nhi thần sao. Làm Nhi thần vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cùng hạt tía tô thật rốt cuộc có cái gì quan hệ, mẫu phi, rốt cuộc có cái gì không thể nói. Hoàng hậu nhìn Tây thần thược như thế nghiêm túc mặt, thở dài, nói, buồn cung lúc trước hoài ngươi thời điểm, kỳ thật hoài chính là song bào thai. Tây thần thược vừa nghe, hoảng sợ mà ngẩn đầu lên, sắc mặt đại biến. Hoàng hậu liếu như huyên vào cung làm hoàng hậu không bao lâu liền hoài long thai, liếu ra người cao hứng mà không khép miệng được, Tây lăng mạc cũng thật cao hứng. Tuy rằng nói hoàng hậu là liếu ra người đưa tới làm củng cố liêu ra địa vị nữ nhân, nhưng là liếu như huyên lớn lên thực mỹ người cũng hiền huệ, rất có hoàng hậu khí chất, dơ tay nhấc chân, liền có thể nhìn ra được là đọc đủ thứ thi thư nữ nhân. Hơn nữa liền tính là đối mặt hậu cung giai lệ ba nghìn, nàng cũng chút nào không thèm để ý, được sủng ái phi tần nơi trốn làm khó dễ, nàng cũng có thể xảo diệu mà hóa hiểm vi gì. Loại này nữ nhân, xứng đôi hắn tây lăng mạc. Liệu như huyên mang thai lúc sau, tây lăng mạc phái người nơi trốn chiếu cố, tuy rằng này đối liệu như huyên là loại bảo hộ lại cũng là loại chỗ hỏng, Liễu Như Huyên bụng từng ngày lớn lên, một ngày Liễu Như Huyên nhàn buồn, nghĩ đến Ngự Hoa Viên đi một chút, lại gặp ngày thường nhất có thể chọn sự Dục phi, Dục phi nhìn đến Liễu Như. Huyên bụng như thế lại, trong lòng Lâm thầm nghĩ ra một cái mưu kế. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mang thai mới 5 tháng đi, một lần nghỉ chưa nhàn rỗi thời gian, Dục phi tìm được rồi cơ hội hỏi Tây Lăng Mạc một câu, ở được đến Tây Lăng Mạc khẳng định trả lời lúc sau. Nàng giả vờ kinh ngạc, thật sự chỉ có 5 tháng sau. Thân thiếp nhìn như là hoài thai ước chừng 10 tháng đều phải sinh sản đâu. Tây lăng chớ nghe sau như mày, có chút không vui, ái phi lời này là cái gì ý tứ. Thân thiếp lắm miệng, chỉ là nghe nói một ít đồn đãi, nói là hoàng hậu nương nương bụng như thế đại, sẽ không hoài chính là quỷ quái chi thai đi. Ở lúc ấy, có một loại dân gian đồn đãi, quỷ quái chi thai, hoài thai thời điểm nữ tử bụng đại dị thường. Khả năng sẽ sinh ra tới song tử, nhưng là song tử lại không phải một cái hảo dấu hiệu, ý nghĩa chiến tranh, cho nên lúc ấy sinh ra tới quỷ quái chi thai cần thiết muốn toàn bộ xóa sạch, nếu sinh ra tới, cũng cần thiết bóp chết một cái. Mẫu phi ý tứ nên không phải là nói nhi thần có một cái huynh trưởng hoặc là bảo đệ bị bóp chết. Hoàng hậu cười lạnh nói, đương nhiên không phải, buồn cung như thế nào khả năng trơ mắt nhìn chính mình hài tử bị những cái đó ma ma bóp chết. Bồn cung trộm viết một phong mật tin truyền quay lại liêu ra, muốn cho liếu ra người giữ được bồn cung hải tử. Ngày ấy liệu như huyên viết phong thư tới rồi liêu ra lúc sau, liếu ra người cũng suy nghĩ biện pháp, nếu hoàng hậu sinh hạ tới quỷ quái chi thai, liền tính là bị bóp chết cũng sẽ có tổn hại thanh danh, nếu quỷ quái chi thai bị xóa sạch nói, hoàng hậu không con, địa vị căn bản không hảo bảo đảm. Gian nan dưới, liêu ra người gửi trở về thư từ trung, nhắc tới lá liêu vân, Ngay lúc đó lá liều vân còn không phải tương quốc phủ chủ mẫu, mà là một cái nho nhỏ thư làng chi thề, liều ra người ý tứ là, trộm sinh ra tới hải tử lúc sau đưa ra đi, đưa đến lá liều vân nơi đó đi dưỡng, dù sao nghe nói lá Liễu Vân cũng mang thai, cơ hồ thời gian thượng không có gì vấn đề. Tây thần thượng cả kinh lập tức đứng lên, cơ hồ đều quên mất chính mình còn muốn hành quỳ lệ chi lễ, mẫu phi không phải là muốn nói cho nhi thần nhi thần phu tử. Hoàng hậu sắc mặt rất khó xem gật gật đầu, ngươi đoán không tồi, ngươi phu tử, tương quốc phủ đại thiếu ra hạt tía tô triệt, chính là ngươi huynh trưởng. Thân huynh trưởng, tây thần thực run rẩy hai chân trực tiếp đứng ở trụ, ở bên cạnh hoàng hậu bên người tỷ nữ nâng hạ mới miễn cưỡng đứng lại, không không có khả năng đi. Phu tử lão sư hăn thế nhưng là hoàng hậu cũng thở dài một hơi, buồn cung lúc ấy cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hắn trộm đưa ra đi, lá liễu vân xóa sạch chính mình hài tử. Dưỡng buồn cung nhi tử Chương 124 không thể tuyển nàng Tây thần thược trong đầu hiện lên hạt Tía tô triệt dạy rỗ chính mình Các loại hình ảnh Vô luận như thế nào cũng không có biện pháp Đem hắn đại nhập thành chính mình huynh trưởng Tuy rằng hắn ngày thường đối hắn thực ôn hòa Chỉ đạo thời điểm cũng thực nghiêm khắc Nhưng là nhưng là chuyện này Người biết là được Không cần có cái gì tâm lý gánh nặng Hắn tuy rằng thực chất thượng là người đồng bào huynh đệ Nhưng là hắn hiện tại là tương quốc phủ đại thiếu gia Cũng là ngươi phu tử, là vắn đã. Đóng thuyền sự tình, đến nỗi ngươi nói hạt tía tô thật sự sự tình, buồn cung sở dĩ không cho ngươi thích nàng. Là bởi vì lá liêu vân ở trước khi chết, viết một phong thơ cấp buồn cung. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tây thần thượng một lần nữa ngừng đầu, hiện tại hắn cảm giác vô luận nói cái gì đều sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng ở tin nói cho buồn cung, nàng không oán bất luận kẻ nào, là nàng chính mình không tiền đồ. Nàng chỉ hy vọng nàng sau khi chết, bổn cung có thể tránh cho hạt tía tô thật tiến vào hoàng cung trở thành cùng ngôi vị hoàng đế có trực tiếp quan hệ người. Hoàng cung loại này nguy hiểm địa phương không thích hợp nàng, nàng khẳng định sẽ cùng lá liêu vân giống nhau là cá tính cách mềm mại. Người, bổn cung biết nàng là đang nói người, cũng chính là thái tử, có thể cùng ngôi vị hoàng đế có trực tiếp quan hệ người, nhưng còn không phải là người sao. Tây thần thượng vừa nghe. Nguyên lai chính mình từ rất sớm trước kia liền bị loại trừ, chính là hắn trong lòng không phục, hắn là thái tử, cơ quan tính tấn không người không phục, tương lai thiên hạ đều sẽ là chính mình, vì cái gì lại cố tình không chiếm được một cái muốn được đến nữ nhân? Hơn nữa hạt tía tô thật căn bản là không phải một cái tính cách mềm mại, người giống hạt tía tô thật loại này thông tuệ nhạy bén tính cách hào sảng lại huynh quốc huynh thành nhân tài nhất hẳn là xứng hắn cái này tương lai vua của một nước nữ nhân. Mẫu phi, Nhi thần sẽ là tương lai hoàng thượng sao? Tây thần thược đột nhiên mở miệng hỏi, Liễu như huyên sử sốt, nói, tự nhiên, ngươi là bổn cung hải tử, dòng chính đại hoàng tử, là thái tử, tự nhiên là tương lai hoàng thượng. Tây thần thược đột nhiên cười một chút, nói, này thiên hạ đều là Nhi thần, kẻ hèn một cái hạt tía tố thật, Nhi thần không sợ không chiếm được. Không biết vì cái gì, liễu như huyên nhìn đến Tây thần thược cái kia tươi cười, tuy rằng là tươi cười lại cảm thấy phá lệ lạnh băng, nàng đột nhiên cảm thấy lá Liễu Vân lúc trước thật là liệu sự như thần, chính mình nhi tử cư nhiên thật sự sẽ coi trọng hạt tía Tô thật, lại cũng không nghĩ tới Tây thần thượng như thế ngoan cố không hóa, phẫn nộ nàng. Đứng lên đi đến Tây thần thượng trước mặt, giơ tay chính là lại muốn một cái bàn tay, lại bị Tây thần thượng cấp tiếp xuống dưới. Ngươi liệu như huyên lại tức lại bực, ngày thường đối chính mình thập phần dịu ngoan Tây thần thượng, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẫu phi, ngươi cũng không thể đánh chữa quân Nga. Liễu như huyên một cái lào đảo lui hai bước, cả người đều ở phát run, nàng cảm thấy lúc này Tây Thần Thược phá lệ khủng bố, tiêm giọng nói cả giận nói, hồ đồ đồ vật, Hảo hảo tại đây Đông Cung tỉnh lại đi. Sau đó giống như chạy trốn giống nhau mà rời đi Đông Cung. Tây Thần Thược nhìn Liễu như huyên rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười như cũ bảo trì bất biến. Liễu như huyên vội vội vàng vàng về tới Phượng Ninh Cung. Trong lòng cảm thấy rất là hoảng loạn, tổng cảm thấy ngày ấy hạt tía tô thật thành thân thời điểm Tây thần thượng ngăn trở không thành lúc sau thay đổi, nhưng là cụ thể thay đổi nơi nào nàng chính mình cũng nói không rõ. Hoàng thượng giá lâm, cửa cung ngoại công công tiếng nói vang lên, liếu như huyên lại như cũ như là không có nghe thấy giống nhau ngồi ở mềm sụn thượng, bên cạnh tỷ nữ vội vàng lôi kéo phát lúc nàng, liếu như huyên lúc này mới từ tự hỏi chung ra tới, đợi cho phát hiện Tây lăng mạc tới thời điểm đã trưởng. Tây Lăng Mạc đã vào được. Thần thiếp không biết lê nghĩa, không có tiếp giá, hoàng thượng thứ tội. Liễu như huyên hấp tấp quỳ xuống hành lễ, trong lòng sớm đã tâm loạn như ma, Tây Lăng Mạc cùng liệu như huyên phu thê tình thâm như thế nhiều năm, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua nàng như thế thất thố. Đem Liễu như huyên nâng dậy tới, nói, hoàng hậu chưa từng có như vậy quá, chính là đã xảy ra cái gì sự tình. Liễu như huyên cười khổ nói, tam vương ra ngày lại hôn. Thái tử làm ra cái loại này hoang đường sự tình, thần thiếp nếu còn có thể giống không có việc gì người giống nhau ngồi ở chỗ này, chỉ sợ mới là không bình thường đi. Tây Lăng Mạc cũng nghĩ tới ngày ấy ngày đại hôn thời điểm Tây thần từng nói, sắc mặt rất là không sung sướng nói, Thái tử trước nay đều là tầm tư kín đáo, trong lòng có chính mình một bộ tính toán, chẳng vẫn luôn đều xem ở trong mắt, cũng yên tâm đem quốc gia giao cho hắn, chính là ngày ấy hắn lại làm ra loại chuyện này. Ở là làm chấm cảm thấy khiếp sợ, cũng là thất vọng, cả nước đều đang nhìn đại hôn, hắn nháo ra như thế vừa ra, làm tam đệ trên mặt cùng tương quốc phủ trên mặt, rất khó coi. Liệu như huyên thấy tây lăng mạc cũng bắt đầu không cao hứng, trong lòng một cái lạc, vội vàng nói, chưa vân, đi làm phòng bếp làm điểm nhi ngưng kem tới cấp hoàng thượng xin bớt giận. Sau đó quay đầu miễn cưỡng cười vui nói, hoàng thượng, thái tử hiện tại cũng bất quá là 17 tuổi thôi. Nơi nào có thể làm việc vạn toàn đâu. Rốt cuộc làm muốn Trải qua quá một ít đại sự, mới có thể đủ tôi luyện ra tới không phải sao. Tây lăng mạc nhưng thật ra bị liệu như huyên nói được có chút đạo lý. Tây thần thượng tuy rằng là thái tử, nhiều năm học tập ưu tú, tư duy kín đáo, tâm trí thành thục, biểu hiện ra ngoài các phương diện đều là thập phần ưu tú. Nhưng là rốt cuộc là không có trải qua quá cái gì đại sự, lại không có ngôi vị hoàng đế chi tranh lục đục với nhau khó tránh khỏi sẽ có chút xúc động đều là bởi vì hắn ngày thường làm đều thật tốt quá cho nên mới làm cho một khi làm sai cái gì liền sẽ bị phong đại vẫn là hoàng hậu suy xét chu toàn có người như thế tốt mẫu phi ở thái tử khẳng định sẽ trưởng thành thực mau tây lăng mạc an điểm nhi ngưng kèm, cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều liếu như huyên vừa thấy tây lăng mạc cũng không hề trách cứ tây thần thượng trong lòng cũng thoáng an chút tâm chuyện vừa chuyển nói lại nói tiếp Hôm nay lâm chiều thời điểm, tam vương gia nhìn qua như thế nào? Liễu như huyên vấn đề làm tây lăng mạc nở nụ cười nói, ngươi đừng nói nữa, châm trường như thế phần lớn chưa thấy qua tam đệ cái loại này bộ dáng, thần thanh khí sảng, trên mặt còn thường thường mảnh đất điểm nhi mịm cười, hôm nay ngươi miễn bản những cái đó các đại thần thấy được có bao nhiêu kinh hồn táng đảm. Liễu như huyên vừa nghe cũng nở nụ cười, kia cũng không phải là, chiến thần tam vương gia ngày thường một thân khí lạnh, Người sống trơ tiến bộ dáng chính là có tiếng, đột nhiên, cười ra tới, cũng là quái thấm người. Đâu chỉ là thấm người, hôm nay có nhân xâm hộ bộ thượng thư, chấm muốn hỏi một chút tam đệ có cái gì tốt ý kiến, lại thấy tam đệ vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không nghe thấy lời nói mới rồi giống nhau, liền chấm kêu hắn hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Nói tới đây Tây Lăng Mạc liền nhớ lại tới hôm nay lầm chiều thời điểm Tây Lăng Vũ kia vẻ mặt tươi cười. Khả năng chính hắn cũng không biết chính mình đang cười đi. Một cái ngày thường chưa từng có quá tươi cười người, đột nhiên vẫn luôn cười đứng ở người trước mặt, Tây Lăng Mạc cả người nổi ra gà đều ra tới. Hoàng thượng, nói như vậy Minh Tam Vương gia sinh hoạt sau khi kết hôn thực hảo A, chúng ta cũng nên yên tâm. Tây Lăng Mạc lại ăn một khối ngưng kem nói, đúng vậy, có thể yên tâm, nhị đệ, cũng nên yên tâm. chương 125 tiến đến tỉnh An. Tam Vương Phủ Hạt Tiếu tô thật tan qua đồ ăn sáng, mới rồi dánh nhìn quanh một chút phòng này, so với trước chính mình ở tương quốc phủ cái kia tiểu thiên viện phòng lớn rất nhiều, phòng bố trí phá lệ ấm áp, thả rất nhiều có thể tản mát ra thấm vào ruột gan hương khí hoa. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Vương Phi, hiện tại khoảng cách tiến cung thỉnh an thời gian còn sớm, ngài xem xem muốn hay không ở trong vương phủ dạo một vòng. Nương lạc nhìn đến hạt tía tô chân khí sắc không tồi, trong lòng cũng cao hứng. Hạt tía tô thật tuy rằng đã tới rất nhiều lần vương phủ, nhưng là trên cơ bản cũng chưa như thế nào có thể ở trong vương phủ đi lại, không phải bị thương chính là. Trộm lẻn vào tiến vào. Hảo A, đi ra ngoài đi một chút đi. Nhập Thu, sợ hạt tía tô thật cảm lạnh, nhưng lạc cấp hạt tía tô thật khoác cái áo choàng. Hạt tía tô thật bọc một chút áo choàng đi ra phòng, mới phát hiện không phải phía trước hạt tía tô thật tới vương phủ thời điểm vẫn luôn ở cái kia sân, nghi hoặc nói. Đây là cái nào sơn? Ngưng lạc cười chồng nói, vương phi, đây là bích lạc cát, là vương gia trước hai ngày riêng quét tức ra tới, sửa lại tên cấp vương phi trụ địa phương, bên cạnh gắt gao rửa gần vương gia thư phòng. Hạt tía tô thật sau khi nghe xong mặt đỏ lên, nói, đi, đi ta không đi qua địa phương đi xem một chút. Ngưng lạc liền mang theo hạt tía tô thật đi tam vương phủ lạc xuân đỉnh, nói, vương phi, nơi này chính là tam vương phủ một năm bốn mùa đẹp nhất địa phương. Lạc xuân đỉnh, này lạc xuân đỉnh mùa xuân thời điểm xuân lục đại địa, lạc xuân đỉnh toàn bộ đỉnh đều là màu xanh lục, nhộn nhạo xuân ý, mùa hè thời điểm bách hoa nở rộ, toàn bộ đỉnh đều là năm màu nhan sắc, xứng với này lạc xuân đỉnh mặt sau hồ nước, chiếu giỏi ngũ thải tân vân, càng là đẹp không sao tả xiết, mùa thu thời điểm, đỉnh lạc, hoàng, thu ý hữu quạng, nhưng thật ra là người bi thương, mùa đông thời điểm, lạc xuân đỉnh lại là màu trắng, mặt hồ kết băng lúc sau. Này một mảnh băng tiên tuyết địa. Nhưng thật ra khác động lòng người. Hạt tía tô thật nhìn quanh. Này đình sắc thật vị trí thật tốt. Hơn nữa mặt trên gieo trồng thực vật chủng loại phong phú. Một năm bốn mùa đều có thể nhìn đến không giống nhau cảnh sát. Liền tính là mùa đông. Này đỉnh thiết kế góc độ cũng vừa vặn có thể đem tuyết lưu lại. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể thiết kế đến ra tới. Chỉ là tên này. Lại làm người một lời khó nói hết. Như thế xảo diệu thiết kế. Tuyệt đối không phải người bình thường, này đỉnh là ai thiết kế ra tới? Ai lấy được tên? Như thế tốt đỉnh xứng cái như thế tục tặng tên nhưng thật ra đáng tiếc. Nương Lạc sắc mặt biến đổi, nói, thiết kế đỉnh người là cái yêu thích thiết kế, yêu thích nghiên cứu người, này tòa đỉnh chính là hắn thiết kế, bởi vì thiết kế thực hảo, vương gia thực thích, khiến cho hắn tới mệnh danh, này đỉnh chính là hắn lấy được tên, sau lại thiết kế người qua đời, vương gia liền vẫn luôn không lại đến. Quá cái này đỉnh Hạt Tiếu tô thật sửng sốt, qua đời. Thử hỏi, thiết kế cái này đình người, rốt cuộc là ai? Ngưng lạc lắc đầu nói, chuyện này, thứ nô tỳ vượt qua, thiết kế đỉnh người để không được, vương phi vẫn là đừng hỏi. Hạt Tiếu tô thật sắc mặt có chút khó coi, hiện giờ đã cùng Tây Lăng Vũ thành thân, nàng đó là này Tam Vương phụ nữ chủ nhân, Tam Vương ra danh môn chính, cưới chính phi, có cái gì sự tình vẫn là nàng không thể biết đến sao. Trong lòng khó chịu. Này đình tự nhiên cũng liền mất đi nó vốn dị mỹ lệ, hạt tía tô thật vô tâm thường cảnh, nói, trở về đi. nương lạc biết chính mình nói sai rồi lời nói, thầm mắng chính mình một tiếng, thủy hoại vương phi một ngày hảo tâm tình, vội vàng, túi đầu theo đi lên. Tây lăng vũ lâm chiều trở về liền đi bích lạc các, kết quả lại nhìn đến hạt tía tô thật sắc mặt không phải quá tốt ngồi ở cái bàn bên cạnh đọc sách, nương lạc vừa thấy đến tây lăng vũ đã trở lại vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Hạc tía tô thật lại liền mí mắt cũng chưa phiên một chút, tây lăng vũ trong lòng có chút nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì, tâm tình không tốt. Hạc tía tô thật không nói chuyện, ngưng rừng ở bên cạnh khẩn trương mà cắn nổi lên ngôi, tây lăng vũ một phen ôm quá hạc tía tô thật làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sáng nay không còn hào hảo. Hạc tía tô thật liếc mắt nhìn hắn, nói, hai ta đều phu thề, ngươi còn có việc gạt ta, Ta thật sự là trái tim băng giá a." Tây Lăng Vũ sửng sốt, hồi tưởng một chút chính mình giống như cũng không có gì chuyện này gạt hạt tía Tô thật a. Đầy mặt đại dấu chấm hỏi, buồn Vương nơi nào có việc gạt ngươi? Hạt tía Tô thật tuy rằng trên mặt không cao hứng, nhìn đến Tây Lăng Vũ vẻ mặt ngậm bức bộ dáng cũng là buồn cười, trong ánh mắt ngậm ý cười nói, "Nói cho ta, cái kia Lạc Xuân Đỉnh là ai thiết kế?" Tây Lăng Vũ lập tức đã biết, Ánh mắt lập tức nhìn về phía đứng ở một bên khẩn trương muốn mệnh ngưng lạc nói, xem ra có người lắm miệng. Hạt tía tô thật vội vàng đem hắn mặt bẻ trở về. Ngươi thiếu hù dọa ngưng lạc, nàng không có làm sai cái gì, là ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đừng nói sang chuyện khác, nói cho ta, lạc xuân đỉnh là ai thiết kế? Tây lăng vũ lại là thần bí cười nói, quá hai ngày ngươi sẽ biết, bổn vương sẽ nói cho ngươi, đừng có gấp. Hạt tô thật nửa tin nửa ngờ nói, thật sự. Ngươi không phải lừa ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với ta giấu giếm cái gì sự tình, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Tây lăng vũ trấn an mà thuận thuận hạt tía tô thật sự tóc, yên tâm, bổn vương sẽ không lừa ngươi, bổn vương sở hữu sự tình, ngươi đều sẽ biết đến, hiện tại trước chuẩn bị một chút, tiến cung thỉnh an đi thôi. Hạt tía tô thật biểu môi, vẻ mặt ta không tin ngươi biểu tình đi bên trong thay quần áo đi, tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật sự bóng dáng. Thầm than một hơi, ngươi lập tức đều sẽ biết đến. Tam vương phủ xe ngựa xử vào hoàng cung, dọc theo đường đi các bá cánh đều kích động mà đi theo vây xem. Chiến thần Tam vương ra đại hôn lúc sau ngày thứ hai đi trong cung thỉnh ăn là các bá cánh đều biết đến tục lễ. Bọn họ đã sớm chờ Tam vương phủ xe ngựa xử quá, hảo vây xem vây xem. Bên ngoài hống hống nháo nháo, trong xe ngựa lại phá lệ an tĩnh. Tối hôm qua quá mệt mỏi hạt tía tô thật hiện tại chính rửa và ở Tây lăng vũ trên vai ngủ gật. Bởi vì sợ hãi trên đầu phức tạp đồ trang sức chọc thủng chính mình đầu, nàng rửa cũng không dám rửa vào thân cận quá, hiện tại đắn đo tư thế phá lệ mệt. Xuống xe ngựa, tiến cung Phượng Ninh trong cung, Hoàng thượng Tây Lăng mặc cùng Hoàng hậu liễu như huyền đã sớm đã ở chỗ ngồi chính giữa ngồi hảo chờ hạt tía tốt thật cùng Tây Lăng vũ đi vào lúc sau, hai người trực tiếp quỷ gối Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trước mặt, dập đầu ba cái nói, thần đệ thần thiếp cấp Hoàng thượng Hoàng hậu thỉnh an. Tây lăng mạc cùng Liễu Như Huyên cười nói, đứng lên đi đứng lên đi. Liễu Như Huyên đánh giá hạt tía tô thật. Hôm nay hạt tía tô thật xuyên tố khí một ít, chỉ là vàng nhà sắc trưởng khoảng cung váy thúc một cái nãi màu trắng thúc eo. Trên đầu đồ trang sức tuy rằng tương đối phồn đa nhưng đại đa số đều là thuần tịnh là chủ. Sớm đến hạt tía tô thật sự khí sắc phá lệ hồng luận, nàng nhìn hạt tía tô thật. Thế nhưng nghĩ tới lá liễu vân mặt, so với nàng mẫu thân càng mỹ ba phần. Khó trách Tây thần Thượng tiểu tử này cũng sẽ thích thượng nàng, như thế mỹ nhân, ai không khát vọng được đến nàng. Tam vương ra thật sự là có phúc khí. Tam đệ, xem ngươi hôm nay trình lên tới tấu trường, là muốn đi Nam Việt Quốc. chương 126 chiêu bình tự sát. Hạc tía tô thật nghe vậy hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ nói, đúng vậy, Hoàng Huynh, thần đệ cùng thần đệ vương phi thành hôn lúc sau. Thần đệ muốn mang nàng đi Nam Việt quốc lữ hành một đoạn thời gian, mang nàng nhìn xem Nam Việt quốc phong cảnh, xem như Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, hạt tía tô thật thế nhưng. Phát hiện Tây Lăng Vũ đối với chính mình chấp trước mắt, Tây Lăng Vũ tiếp tục nói, xem như một loại phu thê trì gian tiểu tình ý đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Chính là hiện tại Nam Việt quốc đối chúng ta Tây Nhạc quốc biên cảnh như hổ rình mồi, người cùng Tam Vương Phi lần này đi trước Nam Việt quốc. Có thể hay không không quá an toàn. Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, nói, đương nhiên sẽ không, thần đệ Vương Phi cũng không phải ăn chay. Tây Lăng Mạc nhìn Tây Lăng Vũ tâm ý đã quyết, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi quyết định, chấm cũng không lời gì để nói, ngàn vạn phải cẩn thận, nhớ rõ chính ngươi thân phận, thuận tiện Tây Lăng Mạc dừng một chút, nói, đi xem ngươi nhị ca. Tây Lăng Vũ nghe vậy cũng là một cái tay run, chén trà không lấy trụ rất đi xuống. Hạt tía tô thật mắt thật chân mau dối ra chân dùng dày dày mặt tiếp được tây lăng vũ ngã xuống cái ly, tây lăng vũ một cái ngây người mới hồi phục tinh thần lại nói, xin lỗi. Tây lăng Mặc trong mắt tràn đầy đều là tán thưởng, xem ra đệ muội cũng không phải người bình thường. Hạt tía tô thật mỉm cười không đáp lời, đem giày thượng cái ly cầm lấy tới thả lại đến trên bàn, tây lăng vũ đứng dậy cáo lui lúc sau mang theo hạt tía tô thật hướng tới hoàng hậu bên ngoài đi đến. Nhị vương ra liền như thế không thể nhắc tới. Hạt Tiếu Tô thật đi tới, Tây Lăng Vũ thở dài, chờ tới rồi Nam Việt Quốc đi thăm nhị ca thời điểm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ những việc này. Hạt Tiếu Tô thật nhún nhún vai, dù sao đi Nam Việt Quốc bất quá gần nhất sự tình, này một hai ngày cũng không có gì không thể chờ, chính đi tới, đột nhiên từ bên cạnh đùi hoa lao tới một người, một cái thỉnh lình mà liền đánh vào Hạt Tiếu Tô thật sự trên người, Hạt Tiếu Tô thật lập tức thân mình không xong, Liền phải ngã xuống lại bị một bên tây lăng vũ vững vàng tiếp được, tranh cứ ánh mắt phóng ra qua đi, lại là sửng sốt, phát gục trên mặt đất cái này. Kẻ điên giống nhau nữ nhân, là phía trước cái kia cao quý kiêu căng chiêu bình công chúa. Hạt tía tô thật cũng xem qua đi, xác thật là chiêu bình công chúa không tồi, mặt mày bên trong ngạo khí bất biến, chỉ là đồng đầu tán phát mà ngã trên mặt đất, lửa đỏ cung váy thượng tràn đầy dơ bẩn cùng bùn đất, trên đầu chu thoa bảo sức rơi dụng đầy đất. Ngày xưa tiểu mị giai nhân, lúc này hoàn toàn đã không có một bộ công chúa bộ dáng Tô hạt tía tô thật triêu bình công chúa liền tính là như thế chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất, cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới chính mình đụng vào người chính là nàng hận đến cổ họng hộp máu hạt tía tô thật. Hạt tía tô chân thân sau ngưng lạc lạnh lùng nói, triêu bình công chúa điện hạ, vị này chính là Tam Vương Phi, thỉnh ngài không cần thẳng hô vương phi tên. Tam Vương Phi Triêu bình công chúa ánh mắt kia nháy mắt liền mê mang lên, nàng tự hồ là hồi ức trong chốc lát mới nói, Nga Tam Vương Phi đúng rồi, các ngươi thành thân A các ngươi thành thân A. Hạt tía tô thật lười đi để ý nữ nhân này, lôi kéo Tây lăng vụ muốn đi, lại bị chiêu bình công chúa chảo một cái đã bắt được góp váy, ngươi đừng đi. Hạt tía tô thật đầy mặt không kiên nhẫn, công chúa điện hạ còn có cái gì sự sao. Chiêu bình công chúa lại như là nổi điên giống nhau đột nhiên nhào lên đi tìm chết tử địa giữ chặt hạt tía tô thật sự hai vai, sau đó đột nhiên từ đầu thượng nổ xuống tới cuối cùng giữ lại một cây cây châm, hướng tới hạt tía tô thật sự trên cổ liền chọc qua đi, hạt tía tô thật nguyên bản có thể dễ dàng đẩy ra nàng, lại không biết vì sao này chiêu bình công chúa lực đạo. Cực kỳ đại, gắt gao mà chế trụ nàng mẩy may không thể động đậy, mắt thấy kia cây châm liền phải đâm vào hạt tía tô thật sự cổ. Hạt tía tô thật chiều sau dương lên cổ, đầu gối hướng tới chiêu bình công chúa đã đi, chiêu bình công chúa lại như là không phát hiện kia đầu gối giống nhau như cũ muốn dùng cây châm đâm vào hạt tía tô thật sự cổ. Tây lăng vũ đôi mắt tối sầm lại, ở cây châm sắp đâm vào hạt tía tô thật cổ thời điểm đột nhiên rối ra tay. Chiêu bình công chúa cùng hạt tía tô thật đều là sướng sốt. Tây lăng vũ dùng hắn bàn tay giúp hạt tía tô thật chắn cây châm, cây châm chắt nhập tây lăng vũ bàn tay. Máu tươi theo tay cứ như vậy tích ở trên mặt đất, cây châm còn ngừng ở tay lăng vũ trên tay, có chút vết máu theo cây châm chảy đi ra ngoài, nhưng thật ra đem xanh đậm sắc cây châm nhuộn thành màu đỏ. Vương vương ra triêu bình công chúa run rẩy chiều lui về phía sau hai bước, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, vương ra, triêu bình triêu bình không phải muốn lộng thương ngươi. Hạt tía tô thật vội vàng đối ngưng lật nói, trực tiếp kêu thái ý để lại đây sau đó nhổ xuống tới chiêu bình công chúa cây châm ném tới trên mặt đất sẽ xuống chính mình cổ tay áo cấp tây lăng vũ đem miệng vết thương bào thượng tránh cho lưu càng nhiều huyết chiêu bình công chúa còn không có phục hồi tinh thần lại lẩm bẩm nói ta không phải yếu hại ngươi, ta là muốn giết hạt tía tô thật sự tây lăng vũ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm trên mặt đất chiêu bình công chúa lạnh băng thanh âm nói chiêu bình công chúa ám sát tam vương phi không thành lộng bị thương bổn vương ngươi liền chờ bị hoàng thượng kết tội đi Triệu bình công chúa nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới, nàng nhẹ giọng nói, ta như vậy hãy ngươi, ngươi liền không thể phân một chút cảm tình cho ta sao. Chẳng sợ làm ta làm thị thiếp ta cũng là nguyện ý, ngươi liền không thể. Hạt Tiếu tô thật tiến lên nói, triệu bình công chúa, liền tính ngươi hoặc ta, có không nghe ta một câu. Triệu bình công chúa căm tức nhìn nàng, hạt Tiếu tô thật nói, cảm tình là hai bên sự tình. Nếu ngươi chỉ là một mặt trả giá mà người kia đối với ngươi không có cảm giác nói, ngươi không cảm thấy chính mình đối hắn mà nói là cái gánh nặng sao. Vì cái gì ngươi cảm thấy ngươi hái một người người kia liền nhất định phải hái ngươi đâu? Triều Bình Công Chúa. Ngươi cảm tình không khỏi quá mức cố chấp. Triều Bình Công Chúa nghe xong, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Hạt kế tô thật xem nữ nhân này là rất khó nói đấu, cũng lười đi để ý, hiện tại Tây Lăng Vũ tay bị thương yêu cầu thái y dùng dược miễn cho cảm nhiễm, không có thời gian ở chỗ này lãng phí, chỉ là hai người còn chưa đi hai bước, lại nghe tới rồi vừa rồi chiêu bình công chúa bên cạnh. Cái kia tỷ nữ thê lương tiếng thét trói thai. Á á á, hạt tía tô thật quay đầu lại, lại thấy chiêu bình công chúa không biết khi nào nhặt lên tới bị hạt tía tô thật ném tới trên mặt đất, còn dính tây lăng vũ trên tay máu tươi cây châm nhắm ngay chính mình, cổ chính là một thứ. Chính mình rút ra thời điểm máu tươi phun trào mà ra, hạt kế tô thật khó lấy tưởng tượng nữ nhân này cư nhiên liền như thế. Tự sát, còn dùng cây châm chát phá chính mình động mạch chủ, kia huyết đến đến có một người cao thấp, bên cạnh thị nữ trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Vội vội vàng vàng chạy tới thái y ghi vừa lúc đuổi kịp một màn này, trực tiếp bị dọa đến hòm thuốc đều rớt. Đã từng huy hoàng đẹp đẽ quý giá lại không ai bị nổi chiêu bình công chúa cư như vậy tự sát. Vì một cái trước nay đều không có con mắt nhìn quá nàng nam nhân, hạt tía Tô Thiệt tình trung thật sự, vì cái này công chúa mà cảm thấy thật đáng buồn, rõ ràng có thể dùng công chúa thân phận hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý, lại cố tình vì tình sở khốn, đi lên. Cực đoan. Nói đến cùng, cũng đều là Tây Lăng Vũ Lạn Đào Hoa thôi. Chương 127 hồi phủ thịnh an. Triêu Bình công chúa sự tình chấn kinh rồi toàn bộ hoàng cung. Tây lăng mặc cùng liễu như huyên đổi tới thời điểm, Triêu bình công chúa thi thể đã sớm đã bị vải bố trắng che lại lên, thái y đi viện toàn thể xuất động cũng không có biện pháp, xuất huyết quá nhiều, trực tiếp tử vong. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, đại hôn cùng ngày bị Tây thần thượng cấp náo loạn vừa ra tuồng, ngày hôm sau lại bị Triêu bình công chúa cấp náo loạn vừa ra tuồng, ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa, hạt kế tô thật xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy chính mình này kết hôn thật sự là thiên hạ đệ nhất chê cười. Ngươi nhìn xem ngươi, thời khắc mấu chốt phát cái gì ngốc à, ngày thường không phải rất có thể sao, hơi kém bị người cắm xuyên cổ còn không biết phản kích, làm hại bổn vương tay đều bị thương. Tây lăng vũ ở bên cạnh vẫn luôn đang nói hắn tay bị thương sự tình, hạt tía tô thật bất đắc di nói, là là là, ngựa ngùng làm vương ra bị thương, tới, thần thiếp cho ngài thổi một tuổi. Tây lăng vũ hử lạnh một tiếng bắt tay rồi đến hạt tía tô thật trước mặt, hạt tía tô thật bĩu môi, có chút có lệ mà thổi hai hạ, cười nói, vương ra còn đau không. Tây lăng vũ khỏe miệng treo vẻ tươi cười, hử, buồn vương sẽ để ý điểm này nhi đau đớn. Chê cười. Về tới vương phủ, hạt tía tô thật thở dài, kết hôn lúc sau mấy ngày nay kỳ thật là bận rộn nhất, hôm nay muốn vào cung đi Thình An, ngày mai còn muốn mang theo Tây lăng vũ hồi tường quốc phủ đi Thình An. Ăn về nhà cơm, hai ngày này đều sẽ bận tối mày tối mặt. Chân trước mới vừa bước vào bích lạc cát, mặt sau đã bị Tây Lăng Vũ cấp ôm lấy. Hạt tía tô thật như mày nói, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Không phải cho ngươi thổi qua tay sao? Đường đường chiến thần vương ra có thể hay không không cần bởi vì một cái tiểu thương làm ra vẻ a Tây Lăng Vũ lại không như thế nào để ý cái kia trên tay miệng vết thương, nhẹ nhàng cọ cọ hạt tía tô thật sự sờ mặt, nói. Một ngày bận rộn trong ngoài, Bồn Vương cũng chưa thời gian cùng ngươi một chỗ. Hạt Tiế Tô thật khẽ cười nói, hôm nay Triều Bình công chúa kia căn cây trầm căn bản sẽ không uy hiếp đến ngươi, ngươi vì sao phải cố ý bị nàng đâm trúng. Tây Lăng Vũ vừa nghe đến Hạt tía Tô thật nhắc tới Triều Bình công chúa liền tâm tình không tốt, nói, Bồn Vương thân thủ lợi hại, sao lại bị một cái nho nhỏ cây trầm lộn thương. Bồn Vương là sợ nàng cố ý căn quái. Hơn nữa nàng công chúa thân phận khó tránh khỏi sẽ bôi nhọ ngươi khi dễ nàng. Bổn vương bị tiểu cây châm chọc một chút, nàng tội danh đã có thể chứng thực, lại chưa từng tưởng nàng cư nhiên tự sát. Hạt Tiếu Tô thật muốn đến chiêu bình công chúa tự sát khi dáng vẻ kia ở chính mình trước mặt. Nàng không phải sợ hãi, nàng chỉ là cảm thấy thật đáng buồn. Một nữ nhân sống thành như vậy cũng coi như là không có gì ý nghĩa cùng giá trị. Hảo, đừng nghĩ bọn họ, tới ngấm lại chúng ta đi. Tây lăng vũ buông lỏng ra hạt tía tô thật, một phen đem hạt tía tô thật ôm lên, hai người mặt dựa vào rất gần. Tây lăng vũ nhẹ nhàng dùng cái mũi đỉnh hạt tía tô thật sự cái mũi, buồn vương vương phi hôm nay nhưng không có hảo hảo mà hầu hạ buồn vương đâu. Hạt tía tô thật một cái đầu chủ y liền đỉnh qua đi, đâm cho tây lăng vũ đầu hoang hoang vàng. Hạt tía tô thật cả giận nói, ngươi thiếu cho ta tới này bộ, đêm qua ngươi cùng 800 năm chưa thấy qua nữ nhân giống nhau, lão nương hiện tại còn eo đau tưởng đều đừng nghĩ, đêm nay thành thành thật thật mà ngủ. Ngày hôm sau là Ninh chỉ phụ trách tới đưa đồ ăn sáng, kết quả lại phát hiện Tây Lăng Vũ trầm khuôn mặt ngồi ở mềm sụp thượng, lại xem hạt tía tô thật, còn ở trên giường ngủ, nàng có chút không quá minh bạch đây là cái gì trạng huống. Đem đồ ăn sáng phóng tới trên bàn, nhỏ giọng hỏi, Vương gia hay không muốn kêu Vương Phi rời giường? Tây Lăng Vũ liếc liếc mắt một cái hạt tía tô thật, nói, không cần, tùy ý nàng ngủ đi. Ninh chỉ có chút lo lắng nói, chính là vương gia, hôm nay phải về tương quốc phủ. Người đi xuống đi. Tây lăng vũ ngữ khí thực lãnh, Ninh chỉ sợ tới mức một cái run run, vội vàng chạy đi ra ngoài. Tây lăng vũ phẫn nộ mà nhìn chăm chú vào hạt tía tô thật, thầm nghĩ, nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám để cho chính mình ngủ cả đêm mềm sụt lúc này mới thành thân ngày thứ ba liền phải phân giường ngủ, nay còn như thế nào được. Nghĩ đến đây hắn liền bực mình. Đột nhiên một chủ ý cái bản, đứng dậy đi ra ngoài đối với canh giữ ở cửa Ninh chỉ nói, đem nhà ngươi Vương Phi đánh thức làm nàng ăn cơm, sau đó trang điểm hảo trực tiếp đưa đến trên xe ngựa đi. Đừng lầm canh giờ. Nói xong tay háo rộng vung lên liền đi rồi. Ninh chỉ rất là lo lắng, vội vàng chạy đi vào đem hạt tía tô thật đánh thức nói, Vương Phi à, lúc này mới ngày thứ ba Vương ra như thế nào liền cùng ngài sinh khí. Hạt tía tô thật lắc đầu nói, không. Hắn chỉ là ăn không đến thịt cấp mà thôi, đừng động hắn. Vương Phi, vương gia làm ngài ăn cơm trang điểm hảo trực tiếp đi vương phủ cửa trên xe ngựa. Hạt tía tô thật gật gật đầu, ăn xong rồi cơm bắt đầu trang điểm, nhìn trong gương chính mình, nàng nghĩ đến ngày hôm qua bởi vì gặp mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu cho nên cố ý trang điểm tố khí một ít để tránh mũi nhọn. Hôm nay là hồi tương quốc phủ, vẫn là trang điểm cùng ngày thường ở tương quốc phủ xuyên không sai biệt lắm một ít đi, tốt xấu mớn. Nói cho phụ thân cùng ca ca, chính mình tuy rằng gả cho Tam Vương ra, nhưng là chưa từng có quên quá bọn họ. Vì thế Tây Lăng Vũ nhìn đến hạt tía tô thật tới thời điểm, hơi hơi có chút nữ mày nói, như thế nào xuyên chính là quần áo cũ. Hạt tía tô thật nói, hôm nay hồi tương quốc phủ, tưởng ăn mặc từ tương quốc phủ mang lại đây quần áo trở về, cũng làm phụ thân cùng ca ca cảm giác được can tâm. Trở lại tương quốc phủ hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ bị tô chính hùng hảo hảo mà thuyết giáo một phen, thượng một lần thành thân ngày phát sinh sự tình bị lấy đảm đương làm ví dụ, Tây Lăng Vũ hắc mặt nghe tô chính hùng thuyết giáo, hạt tía tô triệt nhận cơ hội đem hạt tía tô thật kéo đến bên cạnh đi, nói, tử chân, ngươi ở Tam Vương phủ quá. Đến còn thói quen sao? Thói quen, ca ca không cần lo lắng. Hạt tía tô thật cười đến thực vui vẻ bộ dáng. Hạt tía tô triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nếu là tam vương gia đối với ngươi không tốt, ngươi liền trở về, nơi này vĩnh viễn đều hoang nên ngươi. Hạt tía tô thật vô vô hạt tía tô triệt bả vai nói, ca ca yên tâm, vương gia đối ta thực hảo. Hàn huyên vài câu ăn qua cơm trưa, tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật liền phải đi trở về, tô chính hùng lại là ôm khung cửa khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, làm cho hạt tía tô thật đều mũi hế ẩm, vốn dĩ thực chữ tình một màn. Lại bị hạt tía tô thật đột nhiên lên đau bụng cấp đánh gãy. Hạt tía tô thật nhẹ nhàng ôm bụng, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Tây lăng vũ thấy được cho rằng hạt tía tô thật là mệt mỏi, liền mang theo hạt tía tô thật đi trở về. Kết quả về tới vương phủ hạt tía tô thật sắc mặt vẫn là không tốt lắm, thậm chí không cho Tây lăng vũ tới gần Bích Lạc Cát. Tây lăng vũ đầy mình nghi hoặc, thừa dịp. Nưng lạc từ Bích Lạc Cát ra tới không đường, trảo lại đây hỏi, vương phi chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên sắc mặt như vậy khó coi. Nương lạc vẻ mặt xấu hổ, nói, cái kia, vương, gia, vương phi cũng là nữ nhân sao, nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày, thực bình thường. Tây lăng vũ càng không hiểu, các ngươi nữ nhân mỗi tháng xảy ra chuyện gì, thân thể không thoải mái sao. Nương lạc không nghĩ tới tây lăng vũ cư nhiên sẽ không biết quỷ thủy thứ này. Tức khác đầy mặt đỏ bừng nói, vương vương gia vẫn là tự mình đi hỏi vương phi đi. Sau đó bay nhanh mà chạy đi rồi. chương 128 tự mình làm cháo. Tây lăng vũ nhíu mày đi vào phòng, nhìn đến hạt tía tô thật nằm ở trên giường. Một bên không nói trong tay cầm cái gì dược vật ngao chế thành nước thuốc bưng phải cho hạt tía tô thật uống. Hắn ninh mày đi qua đi một phen đoạt quá không nói trong tay dược nghe nghe, nói, đây là cái gì dược. Người rốt cuộc ra cái gì sự. Hạt tía tô thật tức khắc mặt liền đỏ, như thế nào nói. Ngươi làm nàng như thế nào trả lời? Cùng một đại nam nhân thảo luận thân thích. Có cái gì hảo thảo luận, hắn như thế đại cá nhân còn không biết sao. Vương ra, vương phi là tới Quý thủy. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Không nói lánh ngôn nói xong liền từ Tây Lăng Vũ trong tay đem dược đoạt trở về. Đoan qua đi cấp hạt tía tô thật uống. Hạt tía tô thật bị không nói ngay thẳng nói nghẹn cả buổi. Kết quả Tây Lăng Vũ lại sửng sốt bẹp hỏi câu. Quý thủy. Đó là cái gì? Hạt Tiế Tô thật nháy mắt đau đầu, nàng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Tây Lăng Vũ trước nay đều là không gần nữ sắc, đối phương diện này sự tình không hiểu biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là nàng tổng không thể ở chỗ này cùng Tây Lăng Vũ giải thích cái gì là quỷ thủy đi. kia cũng quá xấu hổ đi, vì thế nàng lạnh lùng nói, không nói, ngươi cùng. Vương gia đi ra ngoài giải thích giải thích cái gì là quỷ thủy, giải thích rõ ràng một ít. Liền đem ta cho ngươi xem đến thư thượng nguyên lời nói nói cho hắn là được. Không nói tựa hồ cũng không tưởng nói cho Tây Lăng Vũ, nhưng là hạt tía tô thật sự lời nói chính mình lại không nghĩ cái lời, đành phải lôi kéo Tây Lăng Vũ đi ra ngoài đem lúc trước hạt tía tô thật cho hắn y y dược học thư thượng nói còn nguyên mà giảng cho Tây Lăng Vũ nghe, Tây Lăng Vũ nghe xong lúc sau mặt cũng có chút nhì hồng hồng, hắn cảo một chút đầu, xoay người liền đi rồi. Không nói nói cho hạt tía tô thật Tây Lăng Vũ xoay người liền đi rồi lúc sau, hạt tía tô thực sự có điểm nhi hòa thượng quá cao sợ không tới đầu, không hiểu được tình huống, như thế nào liền như thế đi rồi. Chẳng lẽ là thẹn thùng? Tây Lăng Vũ đi vào Tam Vương phủ phòng bếp thời điểm, trong phòng bếp đầu bếp cùng giúp việc bếp núc đều sợ tới mức rừng trong tay công tác, vội vàng chạy ra quỳ trên mặt đất, tham tham kiến Tam Vương ra. Muốn mệnh! Là bọn họ nằm mơ vẫn là bọn họ phạm vào cái gì đại sai rồi. Tam vương gia như thế nào còn tự mình đến trong phòng bếp tới, bọn họ ở Tam vương phủ công tác như thế nhiều năm, còn trước nay chưa thấy qua Tam vương gia bản nhân đâu. Các ngươi hôm nay đều nghỉ, buồn vương đặc phê, có thể đi rồi. Tây lăng vũ nói nói xong, toàn trường an tĩnh, không ai có bất luận cái gì động tác ngay cả đi theo Tây Lăng Vũ bên cạnh Hạt Lạc cùng Tam Vương phủ Vương Quản Gia cũng chưa phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ bếp hơi hơi ngẩng đầu, mạo sinh mệnh nguy hiểm giống nhau hỏi một câu. Vương Vương Gia, kia hôm nay bữa tối nên làm sao bây giờ? Tây Lăng Vũ đôi tay ôm ngược liền như thế đứng, không có trả lời. Quản Gia chạy nhanh xử cái ánh mắt, Chủ bếp lập tức gật đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc nói, là là là, bọn nô tài này liền đi. Sau đó chạy nhanh đánh cái thủ thế cấp sở hữu giúp việc bếp núc, giúp việc bếp núc nhóm cũng không dám có bất luận cái gì nghi vấn, vội vàng vội vàng vội. Vội mà đi rồi, liền phong bếp đều không có thu thập. Vương gia ngài là phải làm cái gì? Quản gia ở cửa hỏi, Tây Lăng Vũ xua xua tay, quản gia biết chính mình không cần xen vào việc người khác, ngay cả vội cũng đi theo đầu bếp nhóm rời đi. Tây Lăng Vũ lấy quá một cái nồi. Lại từ trong phòng bếp tìm đến không ít táo đỏ cùng gạo, hạt sen cùng nấm tuyết, căn cứ vừa rồi không nói nói, tới quỷ thủy nữ tính muốn ăn nhiều bổ huyết đồ vẩn, táo đỏ bổ huyết hắn là biết đến, một khi đã như vậy, liền tới một chén táo đỏ nấm tuyết trẻ hạt sen đi. Hạt là không có bị Tây Lăng Vũ chi khai, nhưng là cũng không có bị Tây Lăng Vũ hạ đạt cái gì nhiệm vụ, đành phải đứng ở bên cạnh làm nhìn chính mình vương ra ở trong phòng bếp vội đông vội Tây. Nội tâm khiếp sợ đã không phải đôi câu vài lời có khả năng đủ nói rõ, thượng một lần vì Tam Vương Phi, Tây Lăng Vũ tự mình làm ra tới mấy. Phân tiểu điểm tâm, hôm nay lại là vì Tam Vương Phi, nhà mình vương ra đây là phải làm bữa tối. Tây Lăng Vũ giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm ở nấu cơm nấu ăn bên trong, hồn nhiên quên mất chính mình vẫn là cái vương ra, làm thượng táo đỏ nấm tuyết trẻ hà sen lúc sau lại làm cái tam ti gà bô cùng về mà thiêu thịt dê. Sau đó nhìn nhìn trương thượng đậu đỏ cơm thủ không thủ, từ hạt lạc góc độ này xem qua đi, hoàn toàn. Chính là một gia đình chủ phu hình tượng. Làm tốt đồ ăn, tây lăng vũ trang ở hộp đồ ăn, liền mặt đều không rảnh lo sắt liền hướng tới bích lạc cắt chạy tới, thậm chí đều quên mất hạt lạc còn ở bên cạnh, hạt lạc đáng thương hề hề một người hoàn toàn bị làm lơ suốt hai cái canh giờ, còn phải lập tức đuổi kịp tây lăng vũ lệnh bước hướng tới bích lạc các phương hướng đi. Hạt Đế Tô chân chính ngồi ở cái bàn bên cạnh nhìn bản đồ, từ nghe nói Tây Lăng Vũ có muốn đi Nam Việt quốc ý tứ lúc sau, Hạt Đế Tô thật liền tính toán trước hiểu biết một chút Nam Việt quốc bên kia bản đồ, nếu có thể nói, tính toán trước phát triển phát triển Bích Lạc y quán chứa cửa hàng vấn đề, kết quả liền thấy được viện. Từ bên ngoài dẫn theo hộp đồ ăn, còn ăn mặc đầu bếp tạp dề Tây Lăng Vũ vội vàng vội mà chạy tiến vào. An cơm. Tây Lăng Vũ đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, còn không có mở ra. Hạt tía tô thật nháy mắt đã nghe tới rồi mùi hương, nàng nhìn thoáng qua tây lăng vũ này thần trang điểm, lại nhìn nhìn cái này hộp đồ ăn, nói, ngươi ngươi sẽ không tự mình xuống bếp đi. xảy ra chuyện gì, bổn vương vương phi tới quỷ thủy, bổn vương cũng không phải là phải hảo hảo cấp vương phi bổ bổ sao. Ngoa tào, hạt tía tô thật tức khắc đứng lên bưng kín tây lăng vũ miệng, hạt lạc còn ở ngươi mặt sau đâu, ngươi liền như thế lớn tiếng đem quỷ thủy sự tình nói ra. Tây lăng vũ còn kỳ quái hạt tía tô thật làm gì che lại miệng mình, liếc mắt liền thấy được một bên trận mắt há hốc mồm hạt lạc, một phen lấy ra hạt tía tô thật sự tay, nói, ngươi như thế nào còn nơi này. Hạt lạc mắt trừng, hóa ra chính mình không thể ở chỗ này. Ngài không nói sớm. Không nói hai lời, hạt lạc vèo mà một tiếng đã không thấy tâm hơi. Nếm thử xem, hợp không hợp ngươi ăn uống. Tây lăng vũ mở ra hộp đồ ăn. Hạt tía tô thật nhìn hộp đồ ăn đồ ăn, kinh ngạc nói, này này đó đều là ngươi làm. Tây lăng vũ trên mặt lộ ra một kia tiểu kiêu ngạo, nói, đương nhiên, bổn vương tuy rằng là thiết huyết nam nhi, lại cũng là sẽ nấu cơm, ngươi quên mất ngươi lần trước ăn điểm tâm. Hạt tía tô thiệt tình trung âm thầm cảm khái, lợi hại, chính mình cái này vương phi còn gì đều sẽ không làm đâu, vương ra về sau có thể mỗi ngày làm cho chính mình ăn, cái này kết hôn thật là quá đúng hạt tía tô thật nếm một ngụm táo đỏ nấm tuyết trẻ hạt sen, hương vị còn rất vừa lúc, lại ăn một ngụm cơm, hỏa hậu vừa vạn, lẩm bẩm hai khẩu đồ ăn, hương vị cũng không tồi, trên mặt hâm mộ nói, ngươi là như thế nào sẽ làm, ta chính là một chút đều sẽ không nấu cơm. Tây Lăng Vũ vừa nghe lời này liền cười, vẻ mặt hắn đã sớm biết đến bộ răng nói, liền ngươi loại này mỗi ngày cho người ta hạ độc lại đại nhân nữ nhân, có thể sẽ nấu cơm mới là có quỷ. Hạt tía tô thật cũng không phản bác, ăn nhưng thật ra mùi ngon. Tây lăng vũ xem hạt tía tô thật ăn đến không sai biệt lắm, nói, Quá hai ngày chờ ngươi quỷ thủy đi qua, chúng ta liền đi Nam Việt quốc đi. Hạt tía tô thật ngứng mày, tự nhiên phục bồi. Trưng 129 tuần trăng mật lữ hành. Nam Việt quốc là lập tức thế giới phía Nam nhất quốc gia, cố đặt tên vì Nam Việt quốc, mà Tây Nhạc quốc là nhất phía Tây, nhưng là lại cùng Nam Việt quốc có chặt chẽ tương liên biên cạnh. Hai cái vì cái này bên cạnh, quan hệ vẫn luôn sơ cứng, bất quá Nam Việt quốc lại chưa từng từ Tây Nhạc Quốc bên này chiếm được một chút chỗ tốt. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tiếu tô thật nhìn Nam Việt quốc chủ thành khu cửa thành lâu, đối lập một chút Tây Nhạc Quốc. Tổng cảm thấy này Nam Việt quốc tuy rằng quốc lực cùng Tây Nhạc Quốc không có bao lớn khác nhau, lại cho người ta một loại tiểu keo kiệt cảm giác, đặc biệt là kêu cửa thành trên lầu treo bắt quái trận đồ cùng mấy cái đều đã hư thối thi thể. Làm người đối cái này quốc gia hảo cảm độ nháy mắt hàng thật sự thấp. Nam Việt quốc là cái thập phần coi trọng vưu thuật quốc gia, cái gì sự tình đều phải tiên tiến hành vưu thuật bói toán, ngay cả quốc gia nhất có quyền lên tiếng người, cũng là Nam Việt quốc đương kim quốc Vu Diệp thanh, mà sẽ không Nam Việt quốc quốc chủ Nam thần phong. Hạt tía tô thật đám người xuống xe ngựa, tiếp nhận rồi vào thành kiểm tra, không có gì vấn đề lúc sau một lần nữa cùng Tây Lăng Vũ mang hảo che đậy chính mình mũ choàng cùng áo choàng. Bởi vì Nam Việt quốc thập phần nghiêm khắc, cho nên tiến vào chủ thành khu người ngoài không thể lại cưới xe ngựa, Tây Lăng Vũ làm hạt lạc đem xe ngựa dừng lại lúc sau trở về. Hạt Tiếu Tô thật thấp giọng hỏi nói, nói như thế tới, quốc vụ diệp thành quyền lực như thế đại, quốc chủ Nam Thần Phong không nên thập phần kiêng kỵ hắn sao? Như thế nào khả năng cho hắn cơ hội làm hắn có được như thế đại thế lực? Tây Lăng Vũ nhẹ nhàng lắp đầu, không... Cái này quốc chủ Nam Thần Phong không phải ngươi suy nghĩ cái loại này có dũng đầy hứa hẹn quốc chủ, hắn có thể nói là thập phần tin tưởng vũ thuật, hơn nữa tín nhiệm quốc vu Diệp Thanh, sở hữu sự tình chỉ cần là quốc vu Diệp Thanh đúng tay, Nam Thần Phong cũng không sẽ có bất luận cái gì ý kiến. Hạt Tiế Tô thật lâm vào trầm tư, cái này quốc gia nếu vẫn luôn là cái dạng này lời nói, khó trách sẽ như thế sùng bái vũ thuật, quốc vũ khống chế đại cục, cả nước trên giới lại như thế nào sẽ không sùng bái vũ thuật đâu. Đi ở Nam Việt quốc chủ thành khu, hạt tía tô thật xuyên thấu qua mũ tràng nhìn cái này thành nội bộ dáng, không thể không nói, quỷ dị cực kỳ, toàn bộ thành nội cơ bản cách điệu đều là hát ám sắc phong cách, làm người cảm giác phá lệ áp lực, mỗi người cửa hàng phía trước cơ hồ đều phải quải mấy cái bắt quái trận hoặc là tới mấy. Cái diện mạo quỷ dị mặt nạ, càng có cực giả còn ở phòng ở bên ngoài treo cái đã chết đã lâu dương thi thể, mãn mặt trên đều là rồi bỏ cùng giòi bỏ. Lại cũng không ai để ý. Hạt tiếu tô thật ghê tởm đến hơi hơi che lại cái mũi. Cái này quốc gia thật sự làm ta cảm thấy ghê tởm. Này đó ký sinh trùng liền đủ để cho bệnh tật hại chết bọn họ. Tây lăng vũ ánh mắt tối xâm lại, nói, đây mới là nhất quỷ dị địa phương. Rõ ràng ở vệ sinh phương diện bọn họ làm cũng không tốt. Chính là bọn họ quốc gia chưa từng có bởi vì bệnh tật sự tình ra quá cái gì sự tình. Có người nói là vô thuật nguyên nhân, buồn vương lại cảm thấy chưa chắc. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ mang theo một đám người ở trên phố đi cũng tương đối bắt mắt, huống chi đều là che mặt mặt không thấy người, càng dễ dàng làm người nhìn qua. Tây Lăng Vũ mang theo hạt tía tô thật bọn họ tùy tiện vào một nhà khách điếm, Lão Bản, ở chỗ, Tam Gian Thượng Phòng. Hạt tía tô thật nhìn quanh một chút khách điếm này, tuy rằng là ban ngày, này khách điếm cũng dùng ra châu đem cửa sổ đều hồ thượng, toàn bộ khách điếm đều hắc, chỉ có hai ba chản đèn dầu sáng lên mỏng manh quang. Đèn dầu trên bàn có mấy bàn người ở ăn cơm, hạt tía tô thật cả người nổi da gà đều bị kích thích ra tới. Rõ ràng là liền nhau hai cái quốc gia, vì sao phong cách tranh lệch như thế to lớn. Khách quan lầu ba thỉnh, quay thượng tiểu nhị mặt vô biểu tình mà tiếp đón một tiếng, một cái tiểu nhị liền từ trong đường ra tới mang theo tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật bọn họ hướng tới lầu ba đi, càng chiều thượng đi phòng càng ám. Lầu ba tựa hồ giống như là nhiều năm không có người trụ quá giống nhau, thậm chí đều không có một chản đèn dầu sáng lên. Kia tiểu nhị đốt sáng lên cửa tam gian phòng đèn dầu, không không người nói, chính là nơi này, khách quan vào đi thôi. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ một phòng, Ninh khởi cùng không nói, hạt lạc một phòng, Ninh chỉ cùng ngưng lạc một phòng, phân phối hảo phòng lúc sau, hạt tiếu tô thật cầm bọn họ hành lý vào phòng, tối tăm phòng làm nàng rất là chán ghét. Bay ra mấy cái phi kim đâm vào phòng gian tưởng bên trong lúc sau điểm thượng. Hỏa, phòng hơi chút sáng sủa một ít. Tây lăng vũ nhìn đến hạt tía tô thật ninh mày bộ dáng đi qua đi xoa xoa hạt tía tô thật sự mày, liền như thế không thích nơi này sao. Quá nghẹn khuất cái này địa phương, thần thần thao thao không nói, còn luôn là đen thui, bọn họ đều không cảm thấy tối tăm phòng sẽ làm tầm mắt trở nên thực không thoải mái sao. Nơi này khách điếm đều cái dạng này, Tựa hồ là bởi vì trụ khách điếm phần lớn đều là ngoại lai người, ngoại lai người ở Nam Việt quốc không phải người địa phương, không nên đạt được Nam Việt quốc quan minh, cho nên thiết kế thành cái dạng này, kỳ thật đều là quốc vu diệp thanh hạ mệnh lệnh. Hạt tiếu tô thật vừa nghe lại là quốc vu lầm bầm nói, một quốc gia nếu phong kiến mê tín thành cái dạng này còn có thể như thế phồn vinh hương thịnh tuyệt đối là có vấn đề. Hạt tiếu tô thật từ trên cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt xem qua đi. Bên ngoài đường phố tuy rằng rộn ràng nôn nháo, làm các loại sinh ý đều có cùng Tây Nhạc Quốc vô dị, nhưng là lớn nhất bất đồng chính là, những người này ở làm buôn bán hoặc là đi đường thời điểm đều là mặt vô biểu tình, phản phất không có cảm tình giống nhau, như thế một cái tử khí trầm. Trâm Thanh Thị, liền tính là có ngoại lai người cũng khẳng định bị dọa chạy đi. Khó trách khách điếm khách nhân như thế thưa thớt. Hôm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sáng mai bổn vương liền mang ngươi đi xem ta đã từng cùng ngươi hứa hẹn qua đến, Nam Việt quốc đẹp nhất cảnh sắc. Hạc Tiếu tô thật bị Tây Lăng Vũ lôi kéo xuống lầu ăn cơm thời điểm, trong lòng có chút không mau, liền loại này quốc gia cảnh sắc, có thể có cái gì đẹp. Chỉ là đi vào chủ thành khu khiến cho nàng thực không thoải mái, nếu là lại hướng tới vùng ngoại thành đi một chút, chỉ biết dân cư thưa thớt, cho dù có người cũng là cái sắc không hồn giống nhau, cùng quỷ. Thành cũng chưa cái gì khác nhau. Ăn cơm liền đồ ăn ở nơi nào đều thấy không rõ. Hạt tía tô thật nội tâm hỏng mất đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng thật ra tây lăng vũ tựa hồ còn xem như thói quen. Ninh chỉ đối với này tối tăng cái bàn thẳng như mày. Không nói cũng không hề răng cũng chỉ là túi đầu ăn cơm. Ninh khởi thấy không rõ đồ ăn ở nơi nào còn vài lần đều ăn. Tới rồi trong lỗ muối. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô thật sự mặt đều sắp nhăn ở bên nhau. Sờ sờ nàng đầu nói. Ngươi yên tâm đi. Sáng mai bổn vương mang ngươi nhìn đến cảnh sắc tuyệt đối là thế gian đẹp nhất cảnh sắc, ngươi còn chưa tin bổn vương sao? Bổn vương chính là xem qua một lần người sẽ lừa ngươi. Hạt tía tô thật trên mặt vẫn là nhăn ở bên nhau nói, liền tính biết là đẹp nhất cảnh sắc, chính là có như thế kém cỏi trải chân ta đều mau không có hứng thú. Bất quá là trải chân thôi, vì nhìn thấy đẹp nhất cảnh sắc, điểm này nhi tính cái gì đâu? Xem xong cảnh sắc buồn vương mang người đi Nam Việt quốc cùng Tây nhà quốc biên cảnh đi một chuyến, vừa lúc đi xem buồn vương nhị ca. Chương 130 Nam Việt phong cảnh. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau đơn giản ăn điểm nhi đồ vật, hạt tía tô thật liền ồn ào làm Tây Lăng Vũ nhanh lên nhi mang nàng đi ngắm phong cảnh. Tây Lăng Vũ làm tất cả mọi người mang hảo mũ tràng cùng áo tràng lại đi ra ngoài, hạt tía tô thật tối hôm qua đã hiểu biết qua. Cái này quốc gia người bởi vì cảm thấy ngoại lai người không thể nhìn thấy. Nam Việt quốc quang, cho nên ngoại lai người đều phải mang mũ tràng cùng áo tràng. Nữ sinh tất lên mạng trạm, kéo kéo chính mình mũ tràng, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ làm ra khách điếm, hướng tới chủ thành khu bên ngoài đi đến, hôm nay phong có chút đại, hạt tía tô thật cảm thấy hơi hơi có chút lánh, nắm thật chặt trên người áo tràng, lại không nghĩ mũ tràng bị thật lớn phong cấp thổi xuống dưới. Hạt tía tô thật cả kinh, vội vàng đem mũ tròn trọng. Thân mang hảo, đi theo tây lăng vũ tiếp tục đi. Lại không ngờ, này hết thể đều bị một cái ngồi kiệu liễn nam nhân thấy được. Nam nhân kia tùy ý thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến một nữ tử mũ tròn bị gió thổi xuống dưới, nàng kia kinh thế dung mạo cứ như vậy rơi vào rồi hắn trong mắt, chỉ là còn không kịp nhìn kỹ, nàng kia liền thực mau mà đem mũ tròn cấp mang lên. Nam tử sơ sơ cảm đối bên cạnh hộ vệ nói, Cái kia mang mũ chẳng nữ, người đi đem cái kia hạ đến trên người nàng, Ngươi biết ta nói chính là ai. Bên cạnh thị vệ vẻ mặt mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau đó nhanh chóng mà từ đám người bên trong xuyên qua biến mất, nam tử cười khẽ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Hạc tía tô thật đi theo tây lăng vũ ở sáng sớm phố xá bên trong đi qua, đột nhiên cảm giác một người đụng phải chính mình một chút, nàng hơi hơi tà một chút thân mình. Quay đầu lại lại phát hiện tựa hồ không có người đâm quá chính mình, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, hơi hơi đến gần rồi một ít Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ cảm nhận được hạt tía tô thật sự tới gần nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì, thực lạnh không? Hiện tại sắc thật đã là cuối mùa thu. Hạt tía tô thật lắc đầu, không nói chuyện, chính là dựa vào Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ cười cười. Đoàn người thực mau ra chủ thành khu, ngồi tới thời điểm xe ngựa đi Nam Việt Quốc vùng ngoại thành. Quả nhiên cùng hạt tía tô thật muốn giống nhau, Nam Việt quốc chủ thành khu bên ngoài vùng ngoại thành, càng thêm hoang vắng, trên cơ bản chưa thấy được vài người cùng mấy chiếc xe ngựa, liền cỏ dại cũng chưa sinh trưởng mấy viên, chùi lủi mà một mảnh. Hoang mạc giống nhau, hạt tía tô thật cao mày hỏi, này trung quanh cũng không gieo trồng điểm nhi cái gì đồ vật, như thế hoang phế, quá lãng phí. Tây lăng vũ nhún nhún vai nói, ai biết được, Nam Việt quốc người vốn dĩ liền cổ quái. Xe ngựa tiến lên một đoạn thời gian, hạt lạc nói, vương, ra, đến địa phương, phía trước là sơn, không thể điều khiển xe ngựa, đến đi bộ. Tây lăng vũ mang theo hạt tía tô thật xuống xe ngựa, bên ngoài phong quát thật sự đại, trung quanh có không có một ngọn cỏ, nháy mắt cuốn lên đầy trời hoàng thổ. Hạt tía tô thật híp mắt chữ hướng phía trước xem, thấy được một tòa chủi lùi mà sơn, trên núi liền mấy cây, còn đều sung sướng không nổi nữa, loại này trên núi cảnh sát, rốt có có. Cái gì đẹp? Tây Lăng Vũ chỉ chỉ kia tòa sơn đỉnh núi, nói, chúng ta đi nơi nào, ngươi là có thể nhìn đến bổn vương nói đẹp nhất cảnh sát. Hạt tía tô thật nghe xong có chút không quá tin tưởng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Theo Tây Lăng Vũ hướng tới trên núi đi đến, cùng phong gào thét, bọn họ đi được tương đối gian nan. Tây Lăng Vũ thấy chung quanh không có Nam Việt quốc người cũng liền bỏ đi áo choàng bọc đến hạt tía tô thật sự trên người. Sau đó vươn tay tới gắt gao nắm chặt hạt tía tô thật sự nói, lạnh liền dựa vào buồn vương đi. Hạt tía tô thật ngay vậy, nhẹ nhàng đem thân mình tới gần Tây Lăng Vũ chút. Tây Lăng Vũ ôm lấy hạt tía tô thật, đoàn người không nhanh không chậm mà bò lên trên này tòa tiểu núi hoang đỉnh núi. Tiểu núi hoang tuy rằng vô danh, lại không đăng đến đỉnh núi thời điểm hạt tía tô thật phát hiện thế nhưng còn có một tia hơi mỏng mây mù lượn lờ bọn họ. Có vẻ có như vậy một tia tiên khí. Tây Lăng Vũ chỉ một phương hướng, nói còn nhớ rõ chúng ta tới thời điểm một đường cảnh sát sao hạt tía tô thật nói đương nhiên hoang vắng một mảnh hoang mạc hạt tía tô thật còn chưa nói xong liền nhìn phía trước phong cảnh ngây ngẩn cả người như thế nào khả năng cái kia bọn họ tới phương hướng cảnh sát cư nhiên là một mảnh xanh miết giạt rào màu xanh lục mạ cỏ này căn bản không có khả năng trước không nói rốt cuộc có hay không màu xanh lục thảm thực vật gieo trồng ở nơi đó liền tính là có cũng căn bản sống không nổi a Không nói đến bọn họ tới thời điểm kia khu vực là màu xanh lục một mảnh, chính là mặt khác địa phương cũng đều là một mảnh xanh miết xanh biếc, thậm chí còn có hồ nước suối phun. Nay ở loại địa phương này là căn bản không có khả năng xuất hiện, hạt tía tô thật khiếp sợ miệng đều không khép được, Tây Lăng Vũ ở một bên xem buồn cười, nói. Ngươi lại ngẩn đầu nhìn xem bầu trời. Hạt tía tô thật vừa nhấc đầu, rồi lại phát hiện không chung bên trong đứng sừng sưng rất nhiều nhà lầu. Tựa hồ là bọn họ tới thời điểm chỗ đã thấy Nam Việt quốc chủ thành khu mấy đống nhà lầu, hạt tía tô thật nhìn nhìn, đột nhiên đầu góc lập tức liền hiểu được, này hết thể cảnh sát, còn không phải là hiện đại cái gọi là hải thị thật lâu. Sao? Bình tĩnh mặt biển, đại giang giang mặt, sa mạc hoặc sa mạc chờ địa phương, ngẫu nhiên sẽ ở không trung hoặc ngầm xuất hiện cao lớn ban công, thành khuyết, cây cối chờ cảnh tượng huyền ảo, xưng là hải thị thật lâu. Mà hạt tía tô thật chỗ đã thấy cái này cảnh tượng, không trung thành thị, dưới chân màu xanh lục bình nguyên, nhưng không đều là bởi vì này tòa núi cao. Cùng này phiến hoang mạc cùng với bầu trời dương quang sở tạo thành hải thị thận lâu sao. Hạt tía tô thật đột nhiên nở nụ cười, nói, vương gia ngươi có biết ngươi làm ta nhìn đến này đó là cái gì? Tây lăng vũ tự nhiên là không biết hải thị thận lâu, hắn chỉ là biết nơi này phong cảnh phá lệ kỳ lạ, có thể nói tuyệt thế kỳ cảnh. Hạt Tiếu Tô thật nhìn Tây Lăng Vũ nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói: Vương gia kiến thức hạn hẹp đi, muốn biết đi, ta liền không nói cho ngươi. Tây Lăng Vũ nghe xong lại cảm thấy bực bội, nhưng lại thật sự không biết đây là cái gì. Hắn đầu góc vừa chuyển, nói: Không nói liền không nói, bổn vương xem là ngươi cũng không biết là cái gì. Ở chỗ này lừa bổn vương đâu? Hạt Tiếu Tô thật nhún nhún vai nói: Tin hay không tùy ngươi lâu. Thứ này à, kỳ thật không riêng này Nam Việt quốc có. Chỉ cần tìm được rồi thích hợp góc độ, ở hoa mạc, hoặc là mặt biển thượng đều là có thể nhìn đến. Tây Lăng Vũ càng nghe càng cảm thấy tâm ngứa, nhưng là lại không hảo lạp hạ thể diện tới hỏi hạt tía tô thật, chỉ phải mặc không lên tiếng, hạt tía tô thật xem Tây Lăng Vũ còn ở nơi này chết ngạo kiều cũng liền không hề nói, chỉ là nhìn cảnh sát, Tây Lăng Vũ cuối cùng không nghĩ được, cả giận nói, ngươi nhưng thật ra tiếp theo nói à. Hạt tía tô thật lúc này mới cười giải thích lên hải thị thận lâu đạo lý, Tây Lăng Vũ càng nghe càng cảm thấy thần kỳ, cũng bị càng ngày càng nhiều hiện đại tri thức cấp làm cho mơ mơ màng màng, hắn nghĩ hoặc, Hạc Tía Tô thật bất quá là tương quốc phủ đại tiểu thư, như thế nào có thể biết như thế nhiều sự tình. Hạc Tiế Tô thật nhìn Tây Lăng Vũ biểu tình càng ngày càng nghi hoặc thời điểm trong lòng âm thầm cảm thấy không đúng, chính mình có phải hay không nói được quá nhiều. Mấy thứ này thời đại này người hẳn là còn không quá minh bạch nguyên lý mới đúng, vì thế chuyển khẩu nói. Đại khái liền này đó, ta cũng là đoán mỏ. chương 131 Thái tử bỏ lệnh cấm. Tây lăng vũ khinh thường yếu môi, liền biết nữ nhân này ở nói bữa, cái gì quang chết xạ, nghe cũng chưa nghe nói qua, liền biết ở chỗ này chơi hán. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Đoàn người tại đây tiểu núi hoang thượng xem đủ phong cảnh lúc sau, lại đứng trong chốc lát cảm thấy phong càng lúc càng lớn, tựa hồ thời tiết lại lạnh một ít, Tây lăng vũ liền nói, trở về đi. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem xem nhị ca. Nam Việt quốc hoàng thành trong đại điện, phía trước trùng hợp nhìn đến hạt tía tô thật khuôn mặt nam tử chính dơ chén rượu vui vẻ thoải mái mà uống tiểu rượu, bị hắn phai qua khứ thị vệ vội vàng đi đến, nói, đại nhân, cổ đã hạ hảo. Ơn, không bị phát hiện đi. Thị vệ lắc lắc đầu, kia nam tử cười lạnh một tiếng nói, như thế nào khả năng sẽ bị phát hiện, kia chính là buồn vô tự mình nghiên cứu chế tạo cổ. Ngươi đi xuống đi. Yêu nghiệt câu nhân tâm phách trong mắt hiện lên một tia tham lam cùng nồng đậm thiêu đốt dục hỏa. Cuối mùa thu, đông cung bên trong, lá cây đã hoàn toàn điêu tàn, cửa hộ vệ gõ gõ đông cung chủ phòng cửa phòng, nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ, vệ hạ khẩu dụ, ngài cấm túc đã giải trừ. Tây thần thượng thoáng như không có nghe được giống nhau, không rên một tiếng mà ngồi ở án thư nhìn không lâu trước đây ám vệ điều tra tới về hạt tía tô triệt cùng mâu phi liệu như huyên sự tình, ninh mày không thể không nói liêu ra người làm đích xác thật kín không kẽ hở, vô luận hắn vận dụng bao lớn lực lượng, đều không thể điều tra ra chuyện này. Tình, nếu không phải mẫu phi chính miệng nói cho hắn, hắn khẳng định vĩnh viễn đều sẽ không tra được chuyện này. Hạt tía tô triệt, so với chính mình hơi chút lớn như vậy một chút thời gian song bảo thai huynh trưởng. Ở chính mình bị trao tặng đông cung thái tử đầu sủi cảo, cũng chính là hắn 15 tuổi thời điểm. Hoàng thượng tuyên bố hạt tía tô triệt trở thành chính mình phu tử. Lúc ấy chính mình còn không phục, cùng hắn không sai biệt lắm đại nhân vì cái gì có thể làm chính mình phu tử? Chính là hạt tía tô triệt vô luận là cái gì phương diện đều biểu hiện không thể chọn. Dịch có thể dạy cho chính mình đồ vật rất nhiều rất nhiều. Hắn chậm rãi cũng liền buông xuống tư thái. khiêm tốn cùng hạt tía tô triệt cái này đối hắn cũng thực ôn nhu phu tử học tập không ít đồ vật. Chính là nếu nói hạt tía tô triệt là chính mình huynh trưởng nói kia chuyện này liền không phải một cái phu tử có thể giải quyết. hắn Tây thần thược sở dĩ là một cái thái tử một chút đều không có cái gì nhưng lo lắng, là bởi vì trước mắt phụ hoàng hài tử chỉ có hắn một cái nam tử, hơn nữa vẫn là hoàng hậu sở ra, thái tử chi vị không người có thể tranh, chính là nếu hạt tía tô triệt thân phận bị phụ hoàng đã biết, kia chính mình liền không thể không rời đi quá. Thử chi vị, nhường cho hạt tía tô triệt, Hắn như thế nào khả năng làm chính mình Thái tử chi vị chắp tay nhiều người? Nếu hắn không thể trở thành tương lai Tây nhà quốc hoàng đế, thiên hạ liền không phải hắn, thiên hạ không phải hắn, Tây lăng vũ liền không thể thần phục với chính mình, hạt kế tô thật liền không có biện pháp được đến tay Tây thần thừa khỏe miệng lạnh lùng gợi lên một cái độ cung, không. Như thử thử, chính mình cái này huynh trường đi. Tương quốc phủ, hạt kế tô triệt bởi vì Thái tử bị cấm túc mà không cần vào cung đi vẫn luôn đều ở tương quốc phù ngốc. Nếu trước kia có thể có bực này mỹ kem nói, hắn nhất định sẽ đi hạt tía tô thật sự trong viện cùng hạt tía tô thật cùng nhau. Có đôi khi hạt tía tô thật còn sẽ ở y lý thuật thượng hỏi một chút hạt tía tô triệt, ngay từ đầu hạt tía tô triệt. Còn có thể cấp một chút kiến nghị, sau lại lại phát hiện hạt tía tô thật ở y lý thuật thượng trưởng thành thật sự là quá nhanh, chậm rãi chính mình đã hoàn toàn không có biện pháp đi giải thích hạt tía tô thật sự một ít vấn đề. Chỉ có thể tùy ý hạt tía tô thật chính mình đi nghiên cứu. Hiện tại hạt tía tô thật sự trong viện đồ vật còn ở, người lại không ở. Hạt tía tô triệt đứng ở hạt tía tô thật sự sân cửa, thật lâu nhìn trước kia hạt tía tô thật thích nhất đợi kia cây, thất thần. Đại thiếu gia Hạt tía tô triệt không có hoàn hồn, vội vàng tới rồi ra đinh sửng sốt một chút, tăng lớn âm lượng. Đại thiếu ra. Hạt tía tô triệt một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, xoay người nói, xảy ra chuyện gì. Thái tử điện hạ tới chơi, lão ra cho ngươi đi một chút sảnh ngoài. Hạt tía tô triệt mày nhíu một chút, thái tử đã bỏ lệnh cấm sao. Tuy rằng đối thái tử điện hạ ở hạt tía tô thật hôn lễ thượng sự tình có chút bất mãn, nhưng là dù sao cũng là chính mình giáo thụ như thế lâu học sinh, hạt tía tô triệt bãi trinh chính, chính mình tâm thái, hướng tới sảnh ngoài đi qua. Tướng quốc đại nhân, ngày ấy hôn lễ thượng thật là xin lỗi, là buồn cung suy xét đến quá nông cạn. Làm cho phạm phải như thế sai lầm lớn Hy vọng tướng quốc đại nhân có thể tha thứ Tây thần thược như thế thấp giọng nói khiểm Nhưng thật ra đem tô chính hùng sợ tới mức không nhẹ Liên thanh nói Không sao không sao Thái tử điện hạ như thế Lao thần sợ hãi Sợ hãi Thấy hạt tía tô triệt đi đến Tây thần thược hơi chút cho tô chính hùng một ánh mắt Tô chính hùng lập tức minh bạch Gật gật đầu liền rời đi Hạt tía tô triệt cấp tây thần thược hành một cái lễ Nói Thái tử điện hạ nếu tới tương quốc phủ, chắc là bỏ lệnh cấm. Tây thần thượng cười một chút nói, mới vừa bỏ lệnh cấm, liền vội vàng chạy tới, lần trước là buồn cung quá lô mãng, thật sự là xin lỗi. Hạt tiếu tô triệt xua xua tay, ngươi không nên cùng chúng ta xin lỗi, ngươi nhất nên cùng tử chân xin lỗi. Tây thần thượng ánh mắt tối sầm một chút, theo sau lại khôi phục bình thường, nghe nói tam vương gia mang theo tam vương phi đi Nam Việt quốc du ngoạn. Nam Việt quốc cùng Tây nhà quốc xưa nay có biên cảnh chi tranh, như thế tiến đến chẳng phải là nguy hiểm. Hạt tía tô triệt cho mày, đó là bọn họ sự tình, thái tử điện hạ liền không cần nhiều quảng. Tây thần thượng gật gật đầu, Lão sư nói chính là, lão sư, buồn cung có cái vấn đề muốn thỉnh giáo lao sư. Hạt tía tô triệt không trả lời, chỉ là gật gật đầu, Tây thần thượng nói, lao sư, nếu nói có một quốc gia hoàng hậu mang thai, sinh cái song bảo thai nhưng là trong đó huynh trưởng bị trộm tiên đi, chỉ để lại cái kia đệ đệ. Sau lại đệ đệ phát hiện kỳ thật chính mình có cái huynh trưởng, hơn nữa hắn còn đã biết này. Cái huynh trưởng rơi xuống, ngươi nói cái kia đệ đệ muốn hay không đem những việc này nói cho cái kia huynh trưởng. Hạt tía tô triệt nghe xong lúc sau hỏi, cái kia đệ đệ hẳn là thái tử, dù sao cũng là hoàng hậu sinh ra tới. Không sai, hơn nữa không có mặt khác huynh đệ. Hạt tía tô triệt tự hỏi trong chốc lát nói. Thần cũng không biết nên như thế nào, này muốn nhìn cái kia huynh trưởng là như thế nào tưởng, là tưởng an an ổn ổn quá chính mình nhật tử, vẫn là trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý, thuận tiện còn có thể lên làm thái tử. Tây thần thược hài hước mà nhìn hạt tía Tô Triết nói, kia nếu lão sư chính là vị kia huynh trưởng, lão sư là muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương đương thái tử đâu, vẫn là tiếp tục ở tương quốc phủ sinh hoạt, làm phu tử đâu? Hạt tía tô triệt cơ hồ là không chút do dự nói, thần tự nhiên là lựa chọn người sau, thần không có muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý hơn ngươi trở thành thái tử quyền mưu thiên hạ ý tưởng, thần chỉ nghĩ ở tương quốc phủ an an ổn ổn sinh hoạt. Tây thần thực nhìn hạt tía tô triệt nghiêm túc vô cùng bộ dáng, tựa hồ nhớ lại hai năm trước, phủ hoàng tựa hồ cố ý đề bạc hắn, lại bị hắn cự tuyệt, chỉ nghĩ an ổn đừng cái vô ưu vô lử phu tử dạy học, không có gì ý tưởng khác chương 132 vạch trần thân phận. Như thế, bổn trong cung tâm nghi vẫn đại khái được đến giải đáp, phiền toái lao sư, bổn cung đi về trước. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây thần thượng đi rồi, hạt kế tô triệt tổng cảm thấy hôm nay Tây thần thượng cùng trước kia không quá giống nhau, nhưng cũng nói không nên lời nơi nào quái quái. Ngày thứ 25 chiều lúc sau, Tây thần thượng đi tới Tây Lang Mạc cẩn chính điện, đứng ở cửa không có đi vào. Hắn biết chính mình lúc sau làm sự tình là muốn liều một lần, đua hạt tía tô triệt sẽ không muốn đương thái tử ý niệm, đua mẫu phi sẽ không bởi vì chính mình đem chuyện này nói ra đi mà tức giận đến không để ý tới chính mình. Đua phụ hoàng sẽ không bởi vậy trách tội với mẫu phi, nếu này hết thể hắn đều đua đúng rồi, như vậy cái này thái tử chi vị, cũng liền vĩnh viễn đều là chính mình. Hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến, tây lăng mạc buông trong tay tấu trương, nói làm hắn bảo đi. Tây thần thượng đi vào đi hành lễ, nói, phụ hoàng, đã lâu không thấy Nhi thần đi. Tây lăng mạc hừ lạnh một tiếng nói, sắc thật đã lâu không thấy, người làm chuyện tốt, cũng không phải là đến hảo hảo cấm túc tỉnh lại tỉnh lại, hiện giờ đều nghị kỹ. Tây thần thượng trong mắt chuyển động, nói, chứ không nói Nhi thần tưởng không nghị thông suốt vấn đề, phụ hoàng, Nhi thần được đến một tin tức, tưởng cùng phụ hoàng xác nhận một chút. Tây Lăng Mạc nghi hoặc mà nhìn về phía Tây Thần Thượng. Tây Thần Thượng hít sâu một hơi, hết thể đều phải từ giờ trở đi, hắn mở miệng nói, không biết Phụ Hoàng còn có nhớ hay không mâu Phi Hoài nhi thần thời điểm, đã từng có người cùng Phụ Hoàng ngài nói qua, mâu Phi Hoài thai thời điểm bụng rất lớn, có thể là quỷ quái chi thai sự. Tình! Tây Lăng Mạc cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thật có như thế hồi sự, nói, sắc có việc này, ngươi như thế nào sẽ biết? Tây thần thượng không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, mẫu phi lâm buồn thời điểm chỉ sinh hạ tới nhi thần một người, lời đồn đại tự sụp đổ. Nhi thần muốn hỏi phụ hoàng, nếu lúc ấy thật là sinh hạ tới song bào thai, phụ hoàng thật sự sẽ đem một cái hải tử bóp chết sao? Thầy lăng mạc cho mày nói, tự nhiên sẽ không. Chấm coi trọng nhất đó là thủ túc chi tình, ngươi cũng biết tiên hoàng qua đời, thái hậu đi theo tiên hoàng mà đi, chấm không cha không mẹ, ngươi nhị hoàng thúc cũng qua đời. Chấm không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì thân nhân. Chấm tự nhiên sẽ không bởi vì một cái quỷ quái chi thai lời đồn đãi liền bốc chết. Chấm nhi tử. Tây thần thượng tâm chấn động một chút. Hắn nói, nhi thần nghe Mâu Phi cùng nhi thần nói một sự kiện. Nhi thần cảm thấy, phụ hoàng hẳn là biết chuyện này tình hình thực tế. Kỳ thật, Mâu Phi lúc ấy hoài đích sắc thật là song bào thai. Chỉ là sợ hai phụ hoàng sẽ bóp chết trong đó một cái hài tử. Mâu Phi lặng lẽ đem một cái khắc hải. Tử tiên đi, đứa bé kia chính là nhi thần huynh trưởng, cũng là nhi thần phụ tử. Tây lăng mạc tạch mà một chút đứng lên, cả giận nói, hoang đường. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Tây thần thược cảm nhận được tây lăng mạc tức giận, vội vàng quỳ xuống nói, nhi thần lời nói những câu đều là từ Mẫu phi nơi đó nghe nói tới, phụ hoàng sao không cứ gọi tới Mẫu phi giáp mặt hỏi rõ ràng đâu. Tây lăng mạc liếc liếc mắt một cái bên cạnh đồng dạng khiếp sợ lý công công, nói, còn không mau đi đem hoàng hậu gọi tới. Lý Công Công vội vàng nói, là là là. Phượng Ninh trong cung, mới ra nhà ở ở bên ngoài nhìn mãn viện tử lá dụng thẳng đau thương hoàng hậu liệu như huyên thấy được sắc mặt sợ hai vội vàng tiến vào Lý Công Công, nghi hoặc, Lý Công Công, ra cái gì sự như thế hoảng loạn. Lý Công Công sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nói, hoàng hậu nương nương, ra đại sự, thái tử điện hạ thái tử điện hạ ở trước mặt hoàng thượng hồ ngôn loạn ngữ. Nói là ngài lúc trước mang thai thời điểm sinh chính là xong bào thai, trộm tiễn đi một cái làm bộ không phải quỷ quái chi thai, hoàng thượng làm nô tài kêu ngài qua đi đâu, hoàng hậu nương. Nương, thái tử điện hạ như thế hồ ngôn loạn ngữ, hoàng thượng khẳng định là muốn tức giận, ngài nhưng ngàn vạn hoàng hậu nương nương. Liệu như huyên căn bản không nghe song lý công công nói liền cả người thân mình mềm nhũn oai ngã xuống bên cạnh trên thân tây bên cạnh bọn tỷ nữ vội vàng chạy tới đem liễu như huyên nâng dậy tới. Liễu như huyên thần sắc rất khó xem, nói, ngươi nói thái tử đi theo hoàng thượng nói này đó. Lý công công nói, là nha. Này không nô tài đều lại đây thỉnh nương nương đi cần chính điện sao. Nương nương nếu là thân thể không thoải mái, nô tài liền trở về hồi bẩm hoàng thượng. Liễu như huyên lắc đầu, nói, không, buồn cung cùng ngươi qua đi. Cần chính điện thượng, liệu như huyên vừa đi đi vào liền cảm nhận được áp lực không khí, tây thần thượng túi đầu quỷ trên mặt đất. Tây Lăng Mạc lạnh mặt ngồi ở một bên, Liễu Như Huyên lôi kéo ra mặt cười nói, "Hoàng thượng, thái tử, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tây Lăng Mạc hừ lạnh một tiếng, nói, "Xảy ra chuyện gì? Hỏi một chút ngươi hảo nhi tử, có phải hay không chấm lúc trước cho ngươi quan cấm đoán thời gian quá ngắn, ngươi đầu óc còn hồ đồ, cũng dám nói tương quốc phủ hạt tiếu tô triệt là ngươi huynh trưởng." Liễu Như Huyên cả người đều run rẩy một chút, Tây thần thực nhìn Liễu Như Huyên liếc mắt một cái. Nói, chuyện này là mẫu phi chính miệng nói cho nhi thần, nhi thần không phải nói yếu hại mẫu phi cái gì, chỉ là hy vọng có thể cùng chính mình huynh trưởng tương nhận, chẳng lẽ mẫu phi không cảm thấy, đồng dạng đều là hoàng thất người, huynh trưởng lại muốn đãi. Ở tương quốc phủ, còn làm nhi thần phụ tử, không phải quá không công bằng sao. Những lời này lập tức chọc tới rồi liễu như huyên trong lòng, liễu như nguyên cả người đều run rẩy, nàng nói, hoàng thượng, nếu việc này là thật sự. Ngươi sẽ trách tội với thần thiếp sao? Tây lăng mạc trên mặt rốt cuộc không bình tĩnh, hán cơ hồ đều phải phát không ra thanh âm, nói, không không phải là thật sự. Liễu như huyên đột nhiên khóc lên, nói, hoàng thượng, liền tính hoàng thượng trách tội với thần thiếp, thần thiếp cũng không thể nói gì hơn, vốn dĩ thần thiếp tính toán vẫn luôn giấu đi xuống. Chính là vừa rồi thần chìa khóa nói lại làm thần thiếp cảm thấy, thần thiếp thật là quá ích kỷ. Tây lăng mạc một câu đều cũng không nói ra được. Ngơ ngác nhìn quỷ trên mặt đất liều như huyền lầm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế làm? Liều như huyên khóc đến thở hồn hẹn, thần thiếp lo lắng quỷ quái chi thai lời đồn đãi sẽ làm thần thiếp hai đứa nhỏ chung một cái bị bóc chết, thần thiếp như thế nào có thể nhìn đến như vậy kết quả phát sinh? Lâm buồn thời điểm, thần thiếp liền tính toán hảo, nếu thật là hai đứa nhỏ, liền trộm tiễn đi một cái, thần thiếp. Phạm vào khi quân tội lớn, hoàng thượng muốn trừng phạt thần thiếp. Thần thiếp cũng không thể nói gì hơn, chỉ cầu hoàng thượng có thể tiếp thu đứa nhỏ này. Tây Lăng Mạc cơ hồ muốn không đứng được, hắn miễn cưỡng bị Lý Công công đỡ, run rẩy tiếng nói cả giận nói, "Hồ đồ các ngươi một đám đều như thế hồ đồ." Quả thực là Tây Lăng Mạc một bàn tay đỡ cái bàn, nói, "Chấm ở các ngươi trong mắt chính là như thế sao? Tin tưởng quỷ quái chi thay lời đồn đãi, chính mình tàn hại chính mình hại tử." Các ngươi liền cảm thấy chấm là cái dạng này người sao? Là, cựu tử đoạt đích, chấm đều biết, chính là chấm không phải như vậy hoàng thượng, chấm hy vọng con cháu mãn đường. Thân nhân ở bên, liều như huyên quỷ trên mặt đất khóc lóc, tây thần thượng mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy, tựa hồ sự tình cùng hắn nghĩ đến không quá giống nhau, nhưng là không sao, nếu hạt tía tô triệt bên kia không ra cái gì sai lầm liền hảo. chương 133 không thể tin. Người tới, đem vu tử hạt tía tô triệt tuyên tiến cung song buồn đam mỹ tiểu thuyết hạt tía tô triệt đi vào cần chính điện thời điểm liền cảm nhận được bên trong tựa hồ không quá hài hòa không khí hắn khẽ to mày nhìn đến quỳ trên mặt đất hoàng hậu liệu như huyền cùng thái tử tây thần thượng cùng với hoàng thượng tây lăng mạc kia không quá đẹp sắc mặt thời điểm trong lòng run nhẹ nhẹ một chút quỳ xuống đất nói thần tham kiến hoàng thượng hoàng hậu gặp qua thái tử điện hạ tây lăng mạc nhìn về phía hạt tía tô triệt ánh mắt phá lệ phức tạp hắn nói đứng lên đi Ngồi. Hạt Tiếu tô triệt ngồi xuống lúc sau, ánh mắt ở trước mặt ba người thượng ngó một vòng, tây lăng mạc nói, phu tử, có chuyện tuy rằng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, nhưng là châm cảm thấy, vẫn là cần thiết ở nói cho ngươi phía trước, làm một chuyện. Hạc Tiếu tô triệt nghi hoặc, hôm nay rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chỉ thấy tây lăng mạc gọi tới hai cái thái y kia, đoan vào được một cái trên bàn thả một chén nước, tây lăng mạc nói, phu tử. Chấm muốn cùng ngươi tiến hành lấy máu nghiệm thân. Hạt tía tô triệt lập tức đứng lên, hoàng thượng ngài nói cái gì? Mặc kệ đã xảy ra cái gì, trước đêm cái này lấy máu nghiệm thân cấp làm. Tây lăng mạc khẩu khí chân thật đáng tin, hạt tía tô triệt trong lòng nghi hoặc tăng nhiều, cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, bị thái y kéo qua tay đi chắt một cái miệng nhỏ tích một giọt huyết đi vào, lại cắt một đạo tây lăng mạc tay tích tiến. Đi! Hạt Tô Triệt tự nhiên không thẹn với lương tâm, lại không biết vì sao, ở Tây Lăng Mạc đem huyết tích đi vào thời điểm, hắn tâm đi theo run rẩy một chút, chờ nhìn đến trong chén huyết hoàn toàn tương dung thời điểm, hắn một cái lệnh bước không xong, lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân lộ ra như thế biểu tình. Tây Lăng Mạc nhìn trong chén huyết, thở dài, đối với Hạt tía Tô Triệt nói, xem ra, ngươi thật là châm nhi tử. Hạt tô Triệt liên tục lắc đầu, "Hoàng thượng, lời này không thể nói bậy." Thần ở tương quốc phủ sinh ra, từ tương quốc phủ tiền phu nhân lá liêu vân sở sinh, 17 năm qua đều là tương quốc phủ đại thiếu gia, như thế nào có thể là hoàng thượng nhi tử đâu? Như thế tội khi quân, thần trăm triệu không đủ sức. Tây lăng mạc khẩu khí hòa hoán không ít, nói, chuyện này, nói đến phức tạp, ngươi thả nghe hoàng hậu cùng ngươi nói đi. Liễu Như Huyên nhìn hạt tía tô triệt ánh mắt phá lệ ấy nấy, như thế nhiều năm, chính mình đều không thể cùng chính mình nhi tử tương nhận. Chỉ là hôm nay tương nhận, Tây thần thượng thái tử chi vị chỉ sợ. phu tử, bổn cung mang thai thời điểm, là xong bào thai, bởi vì sợ hãi quỷ quái chi thai lời đồn đãi, đem ngươi trộm tiên đi, cho lá liều vân. Lá liều vân cùng buồn cung mang thai thời gian không sai biệt lắm, nàng đem chính mình hài tử sẽ mất làm bộ lâm buồn, thu giữ ngươi. Hạt tiếu tô triệt không nói gì, hắn hiện tại yêu cầu điểm nhi thời gian tới tiêu hóa một chút hiện tại phát sinh sự tình. Tây thần thược lại đột nhiên mở miệng, phu tử còn nhớ rõ buồn cung hỏi ngươi cái kia vấn đề. Hạt tía tô triệt lập tức ngẩn đầu lên, ngươi thái tử đã sớm đã biết. Tây thần thược gật gật đầu, hạt tía tô triệt càng là giật mình, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chuyện này là không có khả năng. Hắn đưa ra chính mình nghi vấn, thần có một vấn đề, muốn hỏi hoàng hậu nương nương. Liêu như huyên nức nở nói, ngươi nói, nếu quỷ quái chi thai ý nghĩa điểm xấu. Vì sao nương nương muốn ở hôm nay đem chuyện này vạch trần ra tới? Cách làm như vậy, chính là khi quân, nương nương sẽ không sợ hoàng thượng trừng trị ngày sau. Liêu như huyên thở dài, vốn dĩ chuyện này, cũng liền bổn cung cùng bổn cung gia tộc người đã biết, nếu không phải thái tử ở Tam Vương ra hôn lễ thượng nháo kia vừa ra, bổn cung đại khái cũng sẽ không nói cho hắn chuyện này, hắn cũng liền sẽ không đem chuyện này nói ra. Bổn cung thua thiệt lá liêu vân quá. Nhiều. Làm nàng một cái đáng thương người mất đi chính mình hài tử, buồn cung muốn bồi thường với nàng nữ nhi, cho nên buồn cung nơi trốn giữ gìn tương quốc phủ hạt tía tô thật. Liêu Như huyên dừng một chút, nói, bởi vì lá liêu vân nói qua không nghĩ làm hạt tía tô thật gả cho cùng ngôi vị hoàng đế có liên hệ người, buồn cung tự nhiên không thể làm tây thần thực cùng hạt tía tô thật ở bên nhau, cho nên cho nên liền đem chuyện này nói cho hắn. Vừa rồi hoàng thượng cũng nói qua, hắn khát vọng chính là thân nhân ở bên, Sở, lấy hoàng thượng khẳng định sẽ tiếp thu ngươi, đến nỗi buồn cung tội khi quân, khó thoát, thỉnh hoàng thượng trị tội. Tây lăng mạc nhìn về phía liệu như huyên sắc mặt rất khó xem, nhưng là lại thở dài nói, ngươi mới vừa nói xong chấm khát vọng chính là thân nhân ở bên, ngươi cũng là chấm hoàng hậu, là chấm thế tử, chấm như thế nào sẽ trị ngươi đã tội, tuy rằng ngươi sắc thật có sai, sai ở gạt chấm như thế nhiều năm không nói cho chấm chấm còn có một cái hài tử. Hạc tía tô triệt đang nghe đến hoàng hậu liêu như huyên nói lá liêu vân không hy vọng Hạc tía tô thật gả cho cùng ngôi vị hoàng đế có trực tiếp liên hệ người thời điểm cả người đều sừng sốt một chút. Hắn nhìn về phía hoàng thượng, lại nhìn nhìn hoàng hậu, tuy rằng hắn cũng dần dần tin bọn họ theo như lời nói, rốt cuộc, hắn kỳ thật lừa gạt hạt tía tô thật, lúc trước. Hạc tía tô thật hỏi hắn trên người hay không cũng có mâu thân lưu lại bất thời điểm, hắn vì an ủi hạt tía tô thật, nói trên người hắn cũng có. Kỳ thật trên người hắn cái gì cũng không có, liền điểm này thượng, khả năng hoàng hậu nói thật là sự thật, hơn nữa, lấy máu nghiệm thân cũng ở trước mắt hắn phát sinh. Hiện tại hết thảy đều nói rõ ràng, hảo, hoàng hậu, thái tử, đều đứng lên đi. Tây lăng mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết thể đều đã nói rõ ràng, hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, hạt tía tô triệt chính là con hắn, hơn nữa là đại nhi tử, nói cách khác, thái tử chi vị. Lý nên là hạt tía tô triệt. Bất quá hiện tại hạt tía tô triệt cũng nên sửa tên. Người tới, truyền chấm ý chỉ, tương quốc phủ tô ra đại thiếu ra hạt tía tô triệt vì chấm thất lạc nhiều năm nhi tử. Hôm nay tương nhận, kỳ thật không dễ, sửa hạt tía tô triệt tên là Tây Tử Triệt, phong làm đồng cung thái tử, trao tặng thái tử ấn, vào ở đồng cung. Tây thần thượng tay gắt gao nắm chặt, nhìn hạt tía tô triệt. Hạc tía tô triệt tựa hồ còn đắm chìm ở vừa rồi hoàng hậu theo như lời nói, dư vị hết thảy, không có chú ý tới chung quanh sự tình. Tây thần thượng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên quỳ xuống tới nói, chúc mừng hoàng huynh, rốt cuộc về tới phụ hoàng cùng mẫu phi thân. Hạc tía tô triệt lập tức bị hoàng sợ, mới tử vừa rồi tự hỏi chung ra tới, hán vội vàng quỳ xuống tới đối tây lang mạc nói, hoàng thượng, việc này không thể xuất ruột. Xin cho thần chính mình một người bình tĩnh một chút lại hạ ý chỉ, hảo sao? Tây lăng mạc cũng biết chuyện này là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu, liền gật gật đầu, nói, ngươi cái gì thời điểm nghị kỹ rồi, liền tới nói cho trẫm châm chờ ngươi. Liêu như huyên nhìn hạt tía tô trên mặt, nước mắt không ngừng lưu, hạt tía tô triệt nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu liếc mắt một cái lúc sau, đi ra ngoài. Tây thần thược nhìn hạt tía tô triệt bóng dáng, thầm nghĩ, hạt tía tô triệt. Ngươi nếu lựa chọn tiếp thu, kia chính mình này bước cờ đã có thể hạ 10 phần sai, chính là lấy chính mình đối hạt tiếu tô triệt hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp thu cái này thái tử chi vị, không phải sao? Chương 134: Phá tan gông xiềng. Hạt tiếu tô triệt trở lại tương quốc phủ thời điểm, Tô Chính Hùng nhìn đến hạt tiếu tô triệt có chút mất hồn mất vía bộ dáng, vội tiến lên hỏi, "Từ chuyện ra cái gì sự?" "Hoàng thượng gian dạy ngươi, Hạt tía tô triệt lắc đầu, không có gì chuyện này, phụ thân, ta đi về trước. Nữ sinh tất lên mạng trạm, tô chính hùng nhìn hạt tía tô triệt bộ dáng, rất là lo lắng, chính là chính mình cái này đại nhi tử cũng đã trưởng thành, rất nhiều sự tình, hắn có lẽ vẫn là không cần hỏi đến tương đối hảo. Hạt tía tô triệt về tới hắn sân, thanh lanh sân, là hắn vẫn luôn thích, an tính một người tự hỏi một chút sự tình, đi vào trong phòng. Vừa vào mắt liền có thể xem tới được treo ở phòng chính giữa chính là một bức họa, họa trung thiếu nữ, một thân vàng nhạt sắc tiểu miên váy, bên ngoài còn khoác một. Cái thật dày áo lông trồn, cười đến phá lệ điểm mỹ, chỉ là trên mặt che kín rất nhiều màu đen bớt, khiến cho ngũ quan đều xem không rõ lắm, chỉ là thấy không rõ về thấy không rõ, vẽ tranh người như cũ thập phần rõ ràng phát họa ra thiếu nữ ngũ quan. Hạt tía tô triệt đi qua đi, nhìn này bức họa, ngơ ngác mà. Trong lòng tựa hổ phiêu hồ hồ Như thế nhiều năm đi qua Bức họa trung thiếu nữ sớm đã lớn lên cờ kê Khuôn mặt thượng màu đen bất cũng đã tiêu trừ Duy nhất bất biến chính là nàng như cũ cười đến vui vẻ Chỉ là này tôi cười Lại phải đối những người khác cười Hạt tiếu tô triệt đi qua đi Nhẹ nhàng gỡ xuống tới treo ở trên vách tường này bức họa Ngón tay nhẹ nhàng phất quá bức họa trung thiếu nữ khuôn mặt Trong đầu hồi ước vỏ ra Lúc ấy là 5 năm, năm trước một cái đại tuyết thời tiết Cá ca, bên ngoài hạ đại tuyết. Hạt tía tô thật ý ở hạt tía tô triệt trong lòng ngực. Hạt tía tô triệt đem hạt tía tô chân thân thượng áo lông trồn nắm thật chặt. Tử chân nghĩ ra đi chơi tuyết sao. Hạt tía tô thật sự trong mắt hiện lên một tia hương tới. Nhưng là thực mau lại tối sầm xuống dưới. Không được đi, Muội muội bọn họ cũng ở bên ngoài chơi. Ta không đi, ta chỉ cần cùng ca ca ở chỗ này xem tuyết thì tốt rồi. Hạt tía tô triệt nhìn hạt tía tô thật. Trong lòng có chút đau lòng, chỉ cần là tô ngộng vần các nàng ở bên ngoài thời điểm, hạt tía tô thật trước nay cũng không dám đi ra ngoài, liền tính là ở trong phòng cũng không dám ra tiếng, sợ bị các nàng nghe được sẽ qua tới tìm phiền toái. Kia ca ca liền mang theo tử chân, ở chúng ta chính mình trong viện chơi hảo sao. Hạt tía tô triệt nói làm hạt tía tô thật sự mắt nháy mắt lại sáng lên, giống như ngôi sao giống nhau lué nha lué mà, hạt tía tô triệt nhìn như vậy hạt tía tô thật. Tâm tình của mình cũng hào lên, nhẹ nhàng nắm hạt tía tô thật sự tay nhỏ, mang theo nàng đi tới bên ngoài tiểu viện tử. Đầy đất tuyết đại khái đều phải không tới hạt tía tô thật sự cẳng chân, hạt tía tô thật lại cười tránh thoát khai hạt tía tô triệt tay hướng phía trước chạy tới, thân ảnh nho nhỏ bước nho nhỏ nện bước, lại nhanh hơn tần suất mà hướng phía trước tiến lên, thừa hồ nhìn bị nàng bắn lên tiểu băng tinh, cười phá lệ vui vẻ. Hạt tía tô triệt đứng ở bên cạnh. Nhìn cười đến như thế vui vẻ hạt tía tô thật, đột nhiên cảm thấy mùa đông khắc nghiệt, lại cũng như thế ấm áp, chiếu vào hắn trong lòng, nóng hầm hập Hạt tía tô thật nắm lên một phen tuyết, nhìn này đem tuyết, đột nhiên mở miệng nói, nếu mâu thân cũng có thể nhìn đến này đó tuyết nên thật tốt ra hạt tía tô triệt trong lòng một cái lạc, vội vàng chạy tới, quả nhiên liền nhìn đến hạt tía tô thật nhìn trong tay chậm rãi hòa tan tuyết, đầu đại nước mắt lệch cạch lệch cạch rừng ở trên mặt đất tuyết. Cũng đánh rất ở hạt tía tô triệt trong lòng. Hạt tía tô triệt một phen ôm quá hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật ở hạt tía tô triệt trong lòng lực. Nước nổi lên. Nếu nếu mẫu thân cũng có thể nhìn đến tuyết, kaka, ta tưởng mẫu thân ô ô. Hạt tía tô triệt nhẹ nhàng vút ve hạt tía tô thật sự bối. Chấn ăn nói, không có việc gì, tử chân, ngươi xem, tuyết không phải từ bầu trời phiêu xuống dưới sao. Mẫu thân cũng ở trên trời. Nói không chừng này đó đông tuyết chính là mẫu thân hạ cấp chúng ta xem đâu. Hạt tía tô thật nháy mắt không khóc, nàng ngơ ngác mà ngẩn đầu nhìn nhìn không chung, lông ngống đại tuyết còn ở từ bầu trời phiêu xuống dưới, nàng lầm bẩm, thật là mẫu thân hạ tuyết sao. Hạt tía tô triệt ôm hạt tía tô thật nói, đương nhiên, mẫu thân yêu nhất tử chân, cho nên muốn muốn hạ tuyết cấp tử chân xem. Hạt tía tô thật ôm chặt hạt tía tô triệt cổ, đem vùi đầu ở hạt tía tô triệt trong cổ, nói ca ca, ca ca đừng rời khỏi ta được không, ta sợ quá ca ca cũng cùng mẫu thân giống nhau rời đi ta. Hạt tía tô triệt vô vô hạt tía tô thật nói, yên tâm đi, ca ca cả đời đều sẽ không rời đi tử chân, ca ca vĩnh viễn bồi tử chân, chúng ta ngéo tay, được không? Hảo, hạt tía tô thật chơi có chút mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi thương tâm khóc thút thít, ở hạt tía tô triệt ấm áp trong ngực, một lát liền ngủ rồi, nhìn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hạc tía tô triệt sủng lịch mà cười, cái gì Tây Nhạc Quốc đệ nhất xấu nữ, đó là bọn họ có mắt không chồng. chính mình cái này muội muội rành rành như thế đáng yêu. Nơi nào xấu? Hạt tía tô thật sự ngũ quan sớm đã rõ ràng vô cùng mà khắc ở hạt tía tô triệt trong đầu, Trấn an hạt tía tô thật trở về ngủ lúc sau, hạt tía tô triệt về tới trong phòng của mình, nhớ tới hôm nay hạt tía tô thật cười rộ lên kia một màn, đi đến án thư bên cầm lấy bút vẽ, đột nhiên cảm thấy có lẽ đem kia một màn lưu lại. Tới, là cái không tồi quyết định. Đã từng ấm áp từng màn, ở hạt tía tô triệt trong đầu hiện lên, hắn nhẹ nhàng vút ve cùng hạt tía tô thật kéo qua câu tay nhỏ chỉ, khẽ cười một tiếng, cái gì hoàng gia thái tử, cái gì hoàng thượng nhi tử, đối hắn mà nói, nhưng cái đó bất quá vô căn cứ, không có gì đáng để ý, tương quốc phủ là hắn sinh sống 17. Năm địa phương, liền tính không phải phụ mẫu của chính mình lại như thế nào. Nơi này là chính mình ra, nơi này có đối hắn tốt nhất người, cũng có hắn yêu nhất người. hung Chi, mẫu thân đã từng cùng Hoàng hậu nói qua, hạt tía tô thật không thể gả cho cùng ngôi vị Hoàng đế có trực tiếp liên hệ người, nếu chính mình thật sự cùng Hoàng thượng Hoàng hậu thương nhận, trở thành Thái tử, kia mới là thật sự không thể gần chút nữa tử chân không phải sao. Chỉ là hạt tía tô triệt trong lòng kia nồng hậu huynh muội chi tình, ở biết chính mình cùng hạt tía tô thật không phải thân huynh muội thời điểm. Đột nhiên cảm thấy có cái gì gông xiềng bị phá tan, tựa hồ cho tới nay bị trói buộc đổ vợ, rốt cuộc muốn phóng xuất ra tới giống nhau. Hạc tía tô triệt một lần nữa đem kia phó họa quải trở về phòng ở giữa, đi vào chính mình thư phòng. Cái gì hoàng gia địa vị, cái gì thái tử trước quân, cái gì đem chính mình vứt bỏ 17 năm mẫu thân, mấy thứ này, như thế nào có thể cùng ngươi so sánh với đâu. Ngươi chính là ta yêu nhất muội muội A, thử chân. Hạt tía tô triệt sân lặng yên không tiếng động, tô chính hùng thư phòng lại giống như nổ tung nổi. Người nói cái gì? Người nói hoàng thượng nói tử triệt là con hắn. Này như thế nào khả năng? Lý công công trên mặt cũng thực bất đắc dĩ, nói, chính là đương trưởng lấy máu nghiệp thân, sự thật đã bày ở trước mặt, hiện giờ này tướng quốc đại nhân là tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Tô chính hùng lập tức ngã ngồi hồi ghế trên, như thế nào khả năng? Từ triệt chính là ở ta tương quốc phủ sinh ra này như thế nào khả năng. Lý Công Công chỉ có thể đem hôm nay sở hữu sự tình đều cùng Tô Chính Hùng nói một lần, nói, đây là Hoàng thượng ý tứ, tướng quốc đại nhân ngài trước hết nghĩ tưởng, nô tài về trước cung. chương 135 thắp đến tâm sự suốt đêm. Tô Chính Hùng cũng không có tâm tình đi đưa Lý Công Công hồi cùng, chỉ là ngồi ở ghế trên thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi Lý Công Công lời nói làm hắn nhớ tới lá liêu vân lâm buồn sinh hạt tía tô triệt thời điểm, như thế nào sẽ là sinh non đâu. Vân Nhi a Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi sẽ vì liêu ra làm được như thế nông nỗi sao? Tô chính hùng kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt chảy xuống nước mắt. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Từ giữa trưa vẫn luôn ngồi xuống buổi tối, thậm chí liền bữa tối đều không muốn ăn. Tô chính hùng ở thư phòng đem chính mình nốt ở bên trong, tựa hồ muốn trốn tránh hết thảy Phu thân. Đột nhiên, ngoài cửa nhớ tới một người thân âm, là hạt tía Tô Triệt thân âm, Tô Chính Hùng tưởng tượng đến hạt tiếu Tô Triệt là hoàng thượng nhi tử, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, càng thêm không nghĩ muốn gặp đến hắn. Hắn cả giận nói, vi phụ có việc phải làm, đừng tới quấy rầy ta. Ngoài cửa người tựa hồ là một cái lăng, sau đó thế nhưng làm lơ hắn nói, đẩy cửa vào được, trong tay còn bưng đồ ăn, "Phu thân." Lại vội sự tỉnh, cơn vẫn là muốn ăn. Tô Chính Hùng nguyên bản còn muốn làm bộ không có việc gì, mà khi hạt tía Tô Triệt nói muốn cho hắn chú ý thân thể muốn ăn cơm thời điểm, hắn nhịn không được vẫn là đem nước mắt cấp chảy ra, hạt tía Tô Triệt vừa thấy đến Tô Chính Hùng chảy nước mắt, trong lòng cả kinh, vội vàng vùng đồ ăn, đi tới đến, phụ thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Tô Chính Hùng xua xua tay nói, đừng lại kêu láo thần phụ thân rồi, thái tử điện hạ. Hạt tía Tô Triệt vừa nghe Tô Chính Hùng như thế nói, Lập tức liền minh bạch, hắn nhẹ giọng nói, phụ thân đều đã biết, là ai nói cho ngươi. Hôm nay Lý Công Công tới nói cho lão thần. Hạt tía tô triệt vội vàng bắt tay đặt ở tô chính hùng ngoài miệng, phụ thân, thỉnh không cần như thế nói, tử triệt vĩnh viễn đều là con của ngươi, tử triệt cũng không tính toán đi đương cái kia cái gọi là thái tử điện hạ. Tô chính hùng kinh ngạc nói, ngươi ngươi nói cái gì? Phụ thân, ngươi uống trước nước miếng, bình tĩnh một chút. Hạt tiếu tô triệt cấp tô chính hùng đổ ly một nước trà, ngồi xuống nói, phụ thân, trước bất luận ta là ai nhi tử vấn đề, chỉ bằng ngài đem ta dưỡng tới rồi 17 tuổi, ta đều không thể rời đi ngài, rời đi tương quốc phủ, liền vì kẻ hèn một cái thái tử vị trí. Đối, thiên hạ có lẽ có vô số người đều khát vọng trở thành thái tử, chữ quân, hoàng thượng, vinh hoa phú quý một đời, nhưng là người kia nhất định không phải ta, này đó đều không phải ta muốn. Tô Chính Hùng thở dài một hơi, nói: Vi phụ biết ngươi là cái hảo hải tử, trước nay đều là không tranh không đoạn, chính là Vi phụ cũng biết, nên là Vi phụ, Vi phụ tự nhiên sẽ tranh thủ, không phải vì phụ cũng không đoạn. Ngươi là con của ai, chính ngươi cũng đã biết, là thời điểm đi trở về, những cái đó đều là thuộc về ngươi đồ vật, ngươi nên cầm. Hạt tía tô triệt từ trong lòng ngực móc ra tới một cái ngọc bội, đưa tới Tô Chính Hùng trước mặt nói: Phụ thân. Ngươi còn nhớ rõ cái này ngọc bội sao? Tô chính hùng nhìn đồng tử co rụt lại. Này đây là ngươi sinh ra thời điểm. Mẫu thân ngươi nhét vào ngươi tá lót hạt tía tô triệt gật gật đầu nói. Không tuổi, phụ thân, cái này ngọc bội ta chưa bao giờ từng tháo xuống quá. Phụ thân, liền tính ta không phải ngài cùng mẫu thân thân sinh nhi tử lại như thế nào. Ta tâm cùng thân thể đều là cái này tương quốc phụ. Ta tin tưởng mẫu thân cho ta cái này ngọc bội thời điểm. Cũng khẳng định là tiếp thu cũng ái ta Cho nên phụ thân Ta không nghĩ muốn đi đương thái tử Làm hoàng tử Trở thành trong hoàng thất người Ta chỉ hy vọng dùng ta chính mình năng lực bảo hộ tương quốc phủ Bảo hộ ngài Cũng bảo hộ cái này mẫu thân sở ái địa phương Phụ thân Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng chính mình dưỡng như thế lâu hài tử Cứ như vậy rời đi ngài Phụ thân Mẫu thân nếu quyết định lưu lại ta Ta đây liền vĩnh viễn đều là ngài cùng mẫu thân nhi tử Tô chính hùng bị hạt tía tô triệt nói được hai mắt sớm đã khóc đến thấy không do đồ vật, hắn vẫn luôn thật sâu ái lá liêu vân, nhưng là lá liêu vân lại bông tay mà đi, hắn thật sâu tự trách chính mình không có thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt, hiện giờ hạt tía tô thật đã gả chồng rời đi tương quốc phủ, hạt tía tô triệt cũng bị báo cho không phải chính mình hài. Tử, lá liêu vân để lại cho hắn, cơ hồ không dư thừa cái gì, hắn ngực cẩn ẩn làm đau, chính là hạt tía tô triệt lời nói mới rồi lại làm hắn phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm lá liêu vân. Chính hùng, không cần có điều băn khoăn lớn mật đi thôi, vô luận ngươi có không thành công, ta vĩnh viễn đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, ta vĩnh viễn đều là ngươi, duy trì ngươi, nếu chúng ta tương lai hải tử sinh ra, ta sẽ mang theo bọn nhỏ vĩnh viễn chờ ngươi. Tô chính hùng phản phất nhìn đến khi đó lá liêu vân xua tay đưa chính mình đi khoa khảo bộ dáng hắn khóc lóc ôm lấy hạt tía tô triệt, hiện tại hạt tía tô triệt, đã sớm đã so tô chính hùng còn muốn cao, hắn ôm hạt tía tô triệt như thế nào sẽ không phải thân sinh, các ngươi rành rành như thế giống, đang nói chuyện thượng đều phải giống nhau. Hạt tía tô triệt vỗ nhẹ tô chính hùng bối nói, phụ thân, ngày mai tiến cùng, ta sẽ đem ý nghĩ của chính mình cùng hoàng thượng nói rõ. Hôm nay hoàng thượng cũng nói, hắn là cái coi trọng thân nhân người, kia khẳng định sẽ không khó xử ta, ngài cứ yên tâm ở tương quốc phủ chờ xem. Tô chính hùng không nói chuyện nữa hạt tía tô triệt chấn an một chút tô chính hùng cũng đi rồi. Ngày mai như thế nào gặp mặt hoàng thượng nói chuyện này, còn cần hảo hảo suy tư một phen. Cần chính điện, tuy rằng đã vào đêm ba phần, Tây Lăng Mạc vẫn là không có đi nghỉ ngơi, hắn trong đầu thực loạn, đột nhiên biết được hạt tía tô triệt là chính mình thân sinh nhi tử chuyện này, cũng không phải như vậy hảo tiếp thu, tuy rằng hôm nay mặt ngoài xem hắn tựa hồ là tương đối bình tĩnh, kỳ thật hắn làm vua của một nước lại như... Gì có thể biểu hiện ra hoảng loạn tới? Hoàng thượng, thái tử điện hạ ở ngoài điện mặt đâu? Lý công công nói làm tây lăng mạc thu hồi suy nghĩ, nói, như thế nào như thế chậm còn không nghỉ ngơi, làm hắn vào đi. Tây thần thượng tiến vào, tây lăng mạc có chút không rất cao hứng nói, như thế chậm còn không nghỉ ngơi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Phụ hoàng, ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nhi thần lo lắng phụ hoàng thân thể, cố ý lại đây nhìn xem. Tây Lăng Mạc hừ lệnh nói, ngươi cũng biết gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Một đám không đều là ngươi châm ngòi ra tới. Tây Thần Thượng cười nói, chính là Phụ Hoàng chẳng lẽ không cao hứng sao? Phụ Hoàng Nhi tử lại nhiều một cái. Tây Lăng Mạc thở dài nói, ngươi cư nhiên sẽ như thế cao hứng. Ngươi có biết, ngươi huynh trưởng nếu là nhận tổ quy tông, ngươi thái tử chi vị đã có thể đã không có. Tây Thần Thượng không sao cả mà xua xua tay nói, Phụ Hoàng. Nhi thần bản thân chính là huynh trưởng như thế nhiều năm dạy ra, học thức thượng không bằng huynh trưởng, huynh trưởng làm thái tử, nhi thần cho rằng, danh xứng với thật. Tây lang mạc vui mừng, nói, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra hiểu chuyện, chấm sợ nhất chính là các ngươi sẽ bởi vì cái này thái tử chi vị mà tranh đoạt lên, đến lúc đó bị thương huynh đệ hòa khí. Tây thần thượng đứng dậy nói, phu hoang nhiều lo lắng, nhi thần vẫn luôn là huynh trưởng dạy dỗ, tự nhiên biết huynh đệ chi tình tầm quan trọng. Phụ hoàng hảo hảo nghỉ ngơi, Nhi thần cáo lui trước. Tây lăng mạc nhìn đi xa Tây thần thược, Cũng đứng dậy đi nghỉ ngơi. Bóng đêm bên trong, Tây thần thược khỏe miệng cao cao câu lên. chương 136 cự tuyệt gia phong. Ngày hôm sau lâm triều thượng thời điểm, Tây lăng mạc ánh mắt vẫn luôn liếc hướng hạt tía tô triệt, Hạt tía tô triệt túi đầu, Giống như ngày hôm qua cái gì đều không có phát sinh giống nhau, Hắn trong lòng ẩn ẩn, có chút bất an, Ở bãi triều thời điểm nói. Phu tử, ngươi lưu lại chờ lát nữa đến cần chính điện một chuyến. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô triệt hành lễ nói, đúng vậy. Vào cần chính điện, nhìn đến Tây thần thượng cùng hoàng hậu, Hạt tía tô triệt biết nên tới vẫn là một tới. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống nói, Hoàng thượng, thứ thần không thể tiếp thu Hoàng thượng ra phong. Cái gì? Tây lăng mà không nghĩ tới suy nghĩ một ngày Hạt tía tô triệt cư nhiên sẽ cho ra như vậy đáp án. Liên một bên hoàng hậu liễu như huyên cũng ngồi không yên, nàng vội vàng đứng lên nói, vì cái gì, vì cái gì không muốn trở về, là bởi vì hoán hận buồn cung lúc trước vứt bỏ người sao. Hạt tía tô triệt lắc đầu nói, không, không phải, hoàng hậu nương nương có thể đem chuyện này nói ra, đã làm thần trong lòng cảm động, chỉ là, chỉ là. liễu như huyên tuổi hồ rất là nôn nóng, trong mắt nước mắt ở hốc mắt chung quanh đỏ quanh, hạt tía tô triệt kiên định ánh mắt lại chưa từng biến quá nói hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng muốn cho thần nhận tổ quy tông lại có hay không nghĩ tới nuôi nấng thần 17 năm tướng quốc đại nhân tây lăng mạc vội vàng tiếp thượng lời nói cha nói cái này chấm tự nhiên sẽ cho tướng quốc bồi thường bồi thường hạt tía tô triệt đột nhiên cười lạnh một chút cái này cười lạnh chính là sợ hai đứng ở tây lăng mạc bên cạnh lý công công phu tử cư nhiên dám đối với hoàng thượng cười lạnh đây là không muốn sống nữa đúng không hoàng thượng cho rằng Bồi thường bao nhiêu tiền tài, mới có thể đủ bồi thường trụ tướng quốc đại nhân mất đi một cái nhi tử bi thống. Hoàng thượng cho rằng, bồi thường nhiều ít vàng bạc châu áo, mới có thể đủ bồi thường trụ tướng quốc đại nhân đem nuôi nấng 17 năm nhi tử chắp tay làm người tuyệt vọng. Loại chuyện này, là bồi thường là có thể đủ bồi thường. Sao? Hạc tía tô triệt nói đổ đến Tây Lăng mà cá khẩu không trả lời được. Tương quốc phủ dưỡng thần 17 năm. Tạm thời không nói này 17 năm dưỡng dục tri ân, chính là thần mẫu thân lúc trước thà rằng sẽ mất chính mình hài tử cũng muốn giữ được thần này hoàng gia huyết mạch thân tình. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều không có gì báo đáp Càng đừng nói hiện tại cư nhiên còn muốn thần nhận tổ quy tông, trực tiếp muốn đem. Thần mang đi, này căn bản là không có khả năng sự tình. Từ hoàng hậu nương nương đem thần đưa đi tương quốc phủ kia một khắc khởi thần liền vĩnh viễn đều là tướng quốc đại nhân nhi tử. lớn mật, Ngươi như thế nào có thể như thế cùng Hoàng thượng nói chuyện? Lý công công nghe được hạt tía tô triệt ngự khí càng ngày càng bất kính, sắc mặt cũng khó coi, mở miệng giận mắng, lại bị tây lăng mạc dơ tay cấp đánh gãy. Chính là trên người của ngươi chảy hoàng thất huyết, đây cũng là không tranh sự thật. Tây lăng chớ nói xong, hạt tía tô triệt liền phanh phanh phanh mà trực tiếp cấp tây lăng mạc dập đầu ba cái, ở đây mọi người cũng chưa phản ứng lại đây này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hạt kế tô triệt liền ngẩn đầu nói, thần là hoàng thượng nhi tử chuyện này, là sự thật, thần vừa rồi cho ngài dập đầu, là cảm tạ ngài có thể thành tâm. Tiếp nhận thần, sau đó lại xoay người đối với liệu như huyên dập đầu lệ ba cái, nói, thần cảm tạ hoàng hậu nương nương đem thần sinh hạ tới, làm thần đi tới thế giới này. Liệu như huyên khóc đến không thành bộ dáng. Đặc biệt là ở hạt tía tô triệt vẫn là đối chính mình xưng là hoàng hậu nương nương lại đối lá liêu vân còn gọi mâu thân thời điểm, nàng tâm đi theo jun lên vài hạ. Hạt tía tô triệt đứng dậy, nói, thần muốn nói chính là này đó, hoàng thượng là làm trọng thân tình người, nói vậy cũng sẽ không khó xử thần, đúng không? Bị hỏi lại, tây lăng mạc cao mày, hạt tía tô triệt bản lĩnh hắn là biết đến, nếu hắn không rõ ràng lắm nói, Lúc trước cũng sẽ không làm cùng Tây Thần Thược giống nhau Đại Hạt Tiế Tô Triệt đi đương Tây Thần Thược lao sư, không thể không nói, Tây Thần Thược cùng Hạt Tiế Tô Triệt đối lập nói, vẫn là Hạt Tiế Tô Triệt càng tốt hơn, vô luận là từ chi thức. Phong phú trình độ thượng, vẫn là làm người xử thế phương pháp thượng. Ngươi thật đúng là đắn đo tới rồi chấm uy hiếp. Thần không dám, thần chỉ là hy vọng có thể bồi ở tướng quốc đại nhân bên người. An tâm mà làm một cái không tranh không đoạt không tham không niệm người thì tốt rồi. Hoàng thất bên này nói, nếu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tưởng niệm thần thời điểm, thần tự nhiên sẽ đến Vân An. Tây thần thượng tuy rằng từ nhìn đến hạt tía tô triệt tiến vào đến bây giờ một câu cũng chưa nói, nhưng là khỏe miệng lại là hơi hơi dơ lên. Hạt tía tô triệt nhìn thoáng qua Tây thần thượng, trong lòng hiểu rõ, ở Tây lăng mạc cho phép hạ, hắn lui đi ra ngoài. Toàn bộ cần chính điện đều an tĩnh. Tất cả mọi người không nói gì, Tây thần thượng hơi hơi nết lên khỏe miệng chậm rãi buông xuống, mục đích đã đạt thành, hắn có thể yên tâm ngồi ở hắn thái tử chi vị thượng. Lý công công. Tây lăng mạc đột nhiên mở miệng, Tây thần thượng cùng liệu như huyên đều ngẩn đầu nhìn về phía Tây lăng mạc. Chuyên trong ý chỉ, thái tử phu tử hạt tía tô triệt ngay trong ngày khởi phong làm tử tước, tức vị thừa kế, như cưới vợ, này thê phong làm tím nhiễm phu nhân thưởng thụ tử tức ngang nhau đồng lộc cùng phong thưởng. Đúng vậy. Liệu như huyên run run thân thể bị tỷ nữ đỡ lên, nàng khóc đến có chút hôn mê, nói, Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước. Tây thần thượng cũng đúng lễ lúc sau rời đi, về tới Đông Cung, vừa tiến vào phòng, trên xà nhà hắc ảnh lập tức lue xuống dưới, Thái tử Điện Hạ, Nam Việt quốc bên kia người gửi thư, Thái tử Điện Hạ muốn hiện tại liền xem sao. Tây thần thượng trên mặt lộ ra nhất định phải được mà tươi cười đặt ở trên bàn, đi xuống đi, đúng vậy, còn không có tới kịp mở ra thư tín, liền thấy cửa gã sai vật vội vàng chạy vào nói, Thái tử điện hạ, phu tử tới, tây thần thượng mày nhân lại, không nghĩ tới hạt tía tô triệt cư nhiên còn không có ra cung, như thế nào đến chính mình nơi này tới, ra cửa, hành lễ, huynh trưởng, bên cạnh gã sai vật là hoàng sợ, hoàn toàn không hiểu rõ hắn bội ra tiếng nói, thái thái tử. Hạt tía tô triệt vội vàng hành lễ, thái tử điện hạ, thần vẫn là thái tử điện hạ phu tử, huynh trưởng loại này xưng hô, vẫn là thôi đi. Tây thần thượng tất nhiên là mừng rỡ tự tại, nói, lão sư vẫn là như vậy khiêm tốn. Nơi nào có thái tử điện hạ khiêm tốn đâu? Thái tử điện hạ, thần như thế nhiều năm giáo hội ngươi không ít đồ vật đem. Tây thần thượng không biết hạt tía tô triệt là sướng nào vừa ra, thử tính mà trả lời nói, tự nhiên, lão sư là bổn cung phu tử. Buồn cung chi thức đều là lao sư giao tới. Thân chẳng lẽ chỉ dạy chi thức sao? Tây thần thượng vội vàng đáp, cũng không phải. lão sư còn giáo hội buồn cung làm người cùng sử thế chi đạo. Hạt tía tô triệt đột nhiên cười ha ha lên. Hắn dùng ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh gã sai vặt, Tây thần thượng trong lòng hiểu rõ. Bình lui bên cạnh gã sai vạn. Hạt tía tô triệt lánh luôn nói. Thái tử điện hạ, nếu ngươi cũng biết ngươi các loại phương diện đều là thần giáo hội, tự nhiên cũng nên minh bạch. Thần đối với ngươi trong lòng, cái kia gõ đến len ken vang bản tính nhỏ, rõ như lòng bàn tay. Tây thần thượng trong lòng một cái hoàng loạn, nói, buồn cung không biết lão sư nói chính là cái gì ý tứ. Hạt tía tô triệt trầm gì gì mà từ trong miệng nói, thái tử điện hạ, trong lòng cũng không nghĩ thần nhận tổ quy tông đúng không. chương 137 ngươi lão sư, tây thần thượng khỏe miệng cứng đờ một chút, xả ra một cái xấu hổ tươi cười, lão sư nói cái gì đâu. Nếu giống lao sư theo như lời, bổn cung không hy vọng cùng lao sư tương nhận nói, lại vì sao phải đem chuyện này nói cho phụ hoàng đâu. Kia bổn cung còn không phải là vác đá nền vào chân mình sao. Hạc tía tô triệt nhẹ nhàng thu hồi trong tay vẫn luôn phe phẩy cây quạt, quê quê không, thái tử điện hạ cho rằng thần cái gì cũng không biết sao. Thân biết, thái tử điện hạ là ở đánh cờ, nếu thần cùng hoàng thượng hoàng hậu tương nhận, thái tử điện hạ đánh cờ liền thua. Cũng may thần không có tương nhận, không phải sao. Lao sư thật sự là nhiều lo lắng, buồn cung lại như thế nào biết lần này đánh cờ liền nhất định có thể thắng đâu. Nếu là thua, đã có thể vạn kiếp bất phục Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây thần thượng cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ớ ra, dù cho là hắn loại này trong bụng tâm cơ ngàn ngàn vạn người, cũng sẽ cảm thấy ngày thường ôn thôn hạt tía tô triệt đêm nay phá lệ khủng bố. Tổng cảm thấy hạt tía tô triệt tuy rằng một ngụm một cái Thái tử Điện Hạ cũng cười nói lời nói, nhưng là này trên mặt tươi cười lại làm người cảm thấy cả người băng. Lãnh! Thái tử Điện Hạ đương nhiên sẽ không đi sẽ thua kia một nước cờ. Như thế nhiều năm qua ở chung, Thái tử Điện Hạ hiểu biết thần là người, biết thần không phải cái loại này để ý vinh hoa phú quý người. Húng chi, phía trước lần đó tương quốc phụ thử, càng là làm người cảm thấy chính mình ăn thuốc can thần. Thái tử Điện Hạ đương! Thật là cho giỏi hơn thầy, thần cam bái hạ phong. Hạt tía tô triệt nói xong liền đi rồi, cũng không cho tây thần thược bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Chờ đến hạt tía tô triệt hoàn toàn rời đi đông cung, tây thần thược mới chậm rãi có thể đứng thẳng thân thể. Hắn cả người đều còn đang run rẩy, tay ẩn ở ống tay háo chậm rãi nắm chặt thành cái nắm tay, chính mình cái này huynh trưởng, thật đúng là không thể tiểu. Nhìn, cư nhiên cảm thấy học như thế nhiều năm là có thể chơi qua hắn. Thật sự là buồn cười. Hạt tía tô triệt về tới tương quốc phủ, tô chính hùng đã sớm ở cửa chờ, nhìn đến hạt tía tô triệt hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại hắn lúc này mới trong lòng một viên cục đá rơi xuống đất, hai người còn không có tới kịp trở lại thư phòng đi. Lý công công bên kia hoàng thượng sắc phong hạt tía tô triệt vì tử tức thánh chỉ liền tới rồi, tô chính hùng nghe nói. Hạt tía tô triệt bị ra phong vì tử tức mà không phải thái tử thời điểm. Kích động mà gắt gao nắm lấy hạt tía tô triệt tay không có bung ra, hạt tía tô triệt đưa cho tô chính hùng một cái chấn an ánh mắt, sau đó quỳ xuống tiếp ý chỉ. Thức mau, ở Tây Nhạc Quốc chủ thành khu, mọi người đều chuyển khai, tương quốc phủ tô gia đại thiếu ra tuổi trẻ tài cao, không chỉ có tuổi còn trẻ liền làm thái tử điện hạ phu tử, còn phải đến Hoàng thượng thưởng thức, trực tiếp phong cái thừa kế tử tức tước vị, nếu là ai có thể lên làm này tử tức phu nhân, còn có thể ra phong. Vì tím nhiễm phu nhân, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý, huống chi này Tương Quốc phủ Tô gia đại thiếu gia tuổi còn trẻ anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt thanh tú dáng người giàu hảo, quả thực chính là hiếm có tuyệt thế hảo nam nhi. Trong lúc nhất thời, cầu hôn người ở Tương Quốc phủ cửa bài nổi lên hằng dài. Hạc Tía Tô Triệt nhìn cửa vì hướng chính mình cầu thân mà đến bà mối nhóm, thở dài, bên ngoài người cầu hắn như khác, mà hắn trong lòng người sớm đã ở bên ngoài tiêu giao sung sướng. Lúc này đang ở bên ngoài tiêu giao sung sướng hạt tía tô chân chính cùng tây lăng vũ cưỡi xe ngựa đi trước nam việt quốc cùng tây nhạ quốc biên cảnh quân đội nơi dừng chân cái này địa phương chính là mấy năm trước nam việt quốc binh lính cùng tây nhạ quốc binh lính giao chiến địa phương hiện tại hai nước hòa bình ngưng chiến lúc sau sôi nổi ở cái này biên cảnh chỗ đồn trú quân đội phòng ngừa đối phương thay đổi bất quá gần nhất nam việt quốc biên cảnh thủ vệ quân thực không an phận liên tiếp quay giày tây nhạ quốc biên cảnh thủ vệ quân Làm cho Tây Lăng mặc rất là sinh khí Chúng ta đây là muốn đi đâu Hạt Tiếu Tô thật đã ngồi cả ngày xe ngựa Cảm thấy eo đều phải điền chặt nước Tây Lăng Vũ giải thích nói Mấy năm trước hai nước giao chiến lúc sau hòa bình ngưng chiến Hai bên lúc ấy đều tổn thất không ít binh lực Đương nhiên Nam Việt quốc tổn thất binh lực xa xa lớn hơn quốc gia của ta Nhưng là quốc gia của ta chết trận chi sĩ cũng cần thiết muốn nhập Thổ Vị An Lúc ấy tình huống khẩn cấp Chúng ta đem chết trận các binh lính an chi ở quân đội đóng quân căn cứ phía sau một cái kêu đầu sói thôn mặt sau đỉnh núi nhỏ. Hôm nay chúng ta liền đi nơi đó tế bái một chút lúc ấy chết trận các tướng sĩ buồn vương nhị ca, cũng ở nơi đó. Hạc tía tô thiệt tình trung biết tây lăng vũ phía trước vì cái gì chậm chạm không muốn nhắc tới nhị vương ra. Nguyên lai nhị vương ra qua đời, là ở trong chiến tranh qua đời, nhưng này cũng không tính cái gì cấm kỵ, vì sao người người đều không muốn nhắc tới đâu. Muốn đi trước cái kia thôn nhỏ, nhất định phải muốn xuyên qua quân đội đóng quân căn cứ. Tây Lăng Vũ đã từng là này phiến quân đội đóng quân căn cứ dẫn đầu nhân vật. Hiện giờ nhìn đến hắn xe ngựa, quân đội đóng quân căn cứ các chiến sĩ sôi nổi hoàn hô lên, bắt đầu buôn tẩu bẩm báo, chờ đến hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ xuống xe ngựa. Thời điểm, quân đội đóng quân căn cứ cổng lớn đứng một tảng lớn đen nghìn nghị chiến sĩ, một đám đều cầm chính mình vũ khí, mặc chỉnh tề tư thế thống nhất Tham kiến Tam Vương gia, tham kiến Tam Vương gia. đứng ở đằng trước, là hai cái ăn mặc cùng đám kia các chiến sĩ hoàn toàn bất đồng hai cái nam nhân, đang xem đến Tây Lăng Vũ thời điểm nháy mắt quỷ một gối xuống đất, hành lễ lấy kỳ trung thành. Đứng lên đi, Tây Lăng Vũ gật gật đầu, hai người đều đứng lên, thấy được Tây Lăng Vũ bên cạnh nữ tử tuyệt thế dung mạo, đều xem mà ngây ngẩn cả người, nhiều năm không khai trai hai người trên mặt thế nhưng nổi lên hơi hơi hồng quang. Tây Lăng Vũ vừa thấy lập tức mặt liền đen, cả giận nói, còn không thấy quá Tam Vương Phi. Hai người bị Tây Lăng Vũ dông đến sướng sốt, mới biết được nữ nhân này cư nhiên là Tam Vương Gia Gia Quyến, Tam Vương Phi. Tam Vương Gia cái gì thời điểm thành thần, bọn họ như thế nào không nghe nói. Tham kiến Tam Vương Phi. Hai người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, hạt tía tô thật không đáp lời, chỉ là nhìn về phía Tây Lăng Vũ, tựa hồ đang đợi hắn giới thiệu hai người kia. Tây Lăng Vũ chỉ vào bên trái Quỳ Nam Tử, nói, đây là tả phó tướng Vương Mạnh. Lại chỉ vào bên phải Quỳ Nam Tử nói, đây là hưu phó tướng Tống Sam. Hạt Tiế Tô thật cười lạnh, đi đến hai cái phó tướng trước mặt, nói, nguyên lai là nhị vị phó tướng, nói vậy nhất định năng lực lợi hại, mới có thể bảo hộ chúng ta Tây Nhạc Quốc biên cảnh không bị xâm phạm, bất quá. Bất quá. Vương Mạnh cùng Tống Sam đều khẽ như mày, chờ này Tam Vương Phi bên dưới. Vừa thấy đến nữ nhân liền mất đúng mực, như thế nào có thể ở trong chiến tranh bảo đảm chính mình không bị mê hoặc. Đây chính là phạm vào quân nhân tối kỵ. Các người hai cái nếu phạm vào tối kỵ, vậy ở chỗ này quỷ thượng một ngày đi. Hạc Tiế Tô thật sự lời nói, làm toàn trường người đều khiếp sợ. Hai vị phó tướng là nhân vật kiểu gì, liền tính nàng là Tam Vương Phi, cũng không thể như thế dễ dàng liền đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Loại này trừng phạt chỉ có Tam Vương ra mới có tư cách. Nàng kẻ hèn một nữ nhân, như thế nào phục chúng? Này vương manh cùng Tống Sam tự nhiên không phục, mắt thấy liền phải đèm quỷ trên mặt đất đầu gối nâng lên tới, tây lăng vũ sinh ý sâu kín chuyển vào bọn họ lỗ thai, như thế nào? Vương Phi nói các ngươi không nghe thấy. chương 138 năng lực phục chúng. Vương manh cùng Tống Sam nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên đứng lên tử, nói, Vương gia, thần chờ tuy rằng nguyện trung thành với Vương gia, nguyện trung thành với quốc gia, Chính là cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bị phạt người. Vương Phi lời nói mới rồi, không có bất luận cái gì chứng cứ, thần chờ không phục, không tiếp thu cái này trừng phạt. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía tô thật hơi hơi mỉm cười, nói, Nga, kia không bằng như vậy đi, chúng ta dùng năng lực phục chúng, như thế nào? Vương Manh cùng Tống Sam sướng sốt, cao lớn thu kịch bọn họ gai gai ra đầu, còn thỉnh Vương Phi minh kỳ. Như vậy, Chúng ta này quân đội đóng quân căn cứ khẳng định có diễn võ trường đi. Chúng ta không bằng mang lên sở hưu chiến sĩ các huynh đệ đến diễn võ trường đi nói tỉ mỉ, như thế nào? Diễn võ trường là quân trận trọng địa, Vương Phi kẻ hèn một nữ nhân, như thế nào có thể đi loại địa phương kia? Nếu là dơ đao múa kiếm chiến sĩ lộng bị thương ngải nhưng như thế nào là hảo? Vương Manh cái thứ nhất đứng ra không đồng ý, một nữ nhân ở chỗ này đối bọn họ khoa tay múa chân cũng đã làm người thực bực bội. Cư nhiên còn muốn đi. Diễn võ trường. Vương Mánh, Tống Sam, nghe Vương Phi. Tây Lăng Vũ mở miệng, Vương Mánh cùng Tống Sam cắn chặn rằng, tuy trong lòng có ngàn vạn không phục nhưng là đối tam Vương ra nói, bọn họ là tuyệt đối phục tùng. Vương ra, Vương Phi, thỉnh. Tống Sam cùng Vương mãnh một trước một sau đem Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật hộ ở bên trong, mang theo mấy chục vạn chiến sĩ đi trước diễn võ trường. Hạt tía tô thật bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng. Vành ánh tuyệt sắc chi tư, đi ở mặt sau vương mánh nhìn nửa ngày bóng dáng biểu môi, còn không phải là nữ nhân sao, nhiều xem hai mắt có cái gì không đúng. Có thể. Chậm chế cái gì chuyện này a Đại kinh tiểu quái thôi, rốt cuộc cách nhìn của đàn bà. Vương gia, vương phi, diễn võ trưởng tới rồi. Tây lăng vũ cho hạt tía tô thật một ánh mắt, hạt tía tô thật được đến Tây lăng vũ ánh mắt lúc sau gật gật đầu, đối vương mánh nói, vương mánh phó tướng. Nếu đều đến diễn võ trưởng, có không tiếp thu buồn Vương Phi đối ngại khiêu chiến đâu Vương Mánh sửng sốt cả giận nói, Vương Phi là ở vũ nhục thần sao. Cùng nữ nhân đánh nhau, còn thể thống gì? Quả thực chính là ỉ Mạnh hiết yếu. kia nếu cùng nữ nhân đánh nhau đều thua Vương mãnh phó tướng còn không biết xấu hổ đường phó tướng sao. Hạt tiếu tô thật một câu hoàn toàn kích thích tới rồi Vương mãnh Vương Mánh nhìn về phía Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ gật gật đầu lúc sau. Vương Mánh làm một cái thỉnh tư thế. Vương phi, thần tiếp thu ngài khiêu chiến, thỉnh trình diễn võ trường. Hạt tía tô thật đi lên diễn võ trường luận võ đài, làn váy nhẹ nhàng, tóc dài phiêu phiêu, khán đài thượng các chiến sĩ nghị luận sôi nổi. Đó chính là Tam Vương gia Tam Vương phi, lớn lên thật là tuyệt thế mỹ nhân, hy vọng Vương mãnh phó tướng có thể thủ hạ lưu tình a. Tam Vương phi rốt cuộc như thế nào tưởng, cư nhiên tưởng cùng Vương mãnh phó tướng luận võ. Nàng nếu là ra cái gì chuyện này vương mãnh phó tướng khẳng định bị tam vương ra treo lên đánh. Xem, bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Hạt tiếu tô thật song ngón giữa phùng kẹp tám chi ngân trầm, ở trọng tài tống sam phó tướng tuyên bố bắt đầu lúc sau liền đột nhiên bay ra đi tám chi ngân trầm, sau đó cả người nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng vương mánh kéo ra rất xa một khoảng cách, tốc độ cực nhanh, thậm chí đều ở vương mánh không phản ứng quá thời điểm cũng đã làm xong. Hết thảy. Khán đại thượng các chiến sĩ cầm đều một đám mà toái ở trên mặt đất, chỉ có tây lăng vũ trên mặt không có gì biến hóa. Chuyện này không có khả năng đi. Đừng nói khán đại thượng các chiến sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng, liền vương mánh đều cảm thấy giật mình, khó khăn lắm tránh đi tám tốc độ bay nhanh công kích chính mình phi châm lúc sau lại xem qua đi lại phát hiện hạt tía tô thật đã ly chính mình rất xa khoảng cách. Theo hạt tía tô thật sự quan sát, vương mánh thân xuyên rất dày trọng hộ cụ, khẳng định tốc độ không mau được. Hơn nữa khổ người rất lớn, vừa thấy liền không phải cái loại này nhanh nhẹn người. Một khi đã như vậy, như vậy cự ly xa tiêu hao đấu pháp là thực không tồi lựa chọn. Vương mãnh vội vàng tiến lên muốn cùng hạt tía tô thật nhất quyết cao thấp. Hạt tía tô thật lại lấy cực nhanh tốc độ chiều bên cạnh né tránh khai. Sau đó hai cái thành thạo sau nhào lộn lại một lần kéo ra chính mình cùng vương mãnh khoảng cách. Ngươi ngươi vừa rồi thấy được sao? Thấy được. Vương Phi kia hai cái sau nhào lộn nữ nhân cư nhiên cũng sẽ sau nhào lộn. Khán đại thượng các chiến sĩ phát ra không lớn không nhỏ vừa lúc có thể bị Vương Mánh nghe thấy Thảo luận Thanh. Cái này làm cho Vương Mánh mất hết thể diện. hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh hơn tốc độ hướng tới hạt tía tô thật phóng đi. Một cái cao đá chân liền phải kết thúc chiến đấu. Lại bị hạt tía tô chân thân hình một lùn trốn rồi qua đi. Hạt tía tô thật nhanh chóng triệt thoái phía sau. Kéo ra khoảng cách lúc sau một cái mang theo kịch độc phi châm bay đi ra ngoài, tây lăng vũ mày nhân lại, hạt tía tô thật khoảng cách vương mánh quá xa, cái này phi châm căn bản không có khả năng bay đến vương mánh nơi đó đi, là hạt tía tô thật thất thủ sao. Hạt tía tô thật lại như thế nào khả năng không biết này, chi phi châm căn bản phi không được như vậy xa khoảng cách đâu. Nàng lại là một cái phi châm, hướng tới đồng dạng phương hướng bay qua đi, trực tiếp đánh vào phía trước phi châm đuôi bộ. Phía trước nguyên bản đã giảm bất tốc độ chuẩn bị rơi xuống phi châm đã chịu thật lớn đẩy mạnh lực lượng lại một lần. Bay nhanh về phía trước phóng đi, vương manh sửng sốt, ra tay đột nhiên một kẹp, phi châm đã bị vương manh cấp kẹp lấy. Vương manh cười ha ha nói, vương phi, loại này tiểu ngoạn ý nhi nhưng lộng bất tử thần. Hạt tía tô thật câu môi cười, phải không? Vương manh nghi hoặc hạt tía tô thật sự thái độ, đang muốn ném xuống phi châm lại đột nhiên phát hiện chính mình cả người đều không thể nhúc nhích Này như thế nào khả năng? Hạt tía tô thật cười khe chậm rãi đến gần vương mánh, vương mánh lại cái gì đều không thể làm, chung quanh khán đài thượng các chiến sĩ sôi nổi nghi hoặc, vương mánh phó tướng xảy ra chuyện gì? Như thế nào vẫn không nhúc nhích Hạt tía tô thật đi tới vương mánh trước mặt, vương mánh nghe răng trợn mắt, lại không làm nên chuyện gì. Hạt tía tô thật cười nói, vương mánh phó tướng tâm cao khí ngạo Lại không biết chính mình đã trúng độc thâm hầu. Người vương mãnh hoàn toàn từ bỏ dãy ruộng, cả giận nói, vương phi đối thần làm cái gì. Tỷ thí liền tỷ thí, vì sao dùng ám chiêu. Phó tướng lời này nói được, binh bất thiếm trá, hợp với bốn chữ cũng đều không hiểu, như thế nào trở thành phó tướng. Nho nhỏ phi châm nhập không được phó tướng mắt, chính là này phi châm trung phun ra ra tới khói độc lại có thể muốn phó tướng mệnh, đơn giản hôm nay chỉ là tỷ thí, bổn vương phi vô dụng kích đầu. Nếu là ở trên chiến trường bay ra tới, có chứa kịch độc phi châm, không biết vương mãnh phó tướng còn có thể hay không như thế không thèm để ý một quả nho nhỏ phi châm. Hạt tía tô thật nói xong, nhìn về phía một bên phụ trách trọng tài Tống Sam, Tống Sam sừng sốt, nói, buồn chàng tỷ thí, tam vương phi thắng. Toàn trương một mảnh tĩnh mịch, hạt tía tô thật nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng. Thấy sở hữu các chiến sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm diễn võ trưởng trung ương cái kia phong tư chắc tuyệt nữ tử, nàng khinh miệt mà cười, đối Vương Mạnh nói: "Phó tướng nếu còn không thể lý giải buồn vương phi lời nói, vậy ở chỗ này nhiều chạm trong chốc lát đi. Nếu ngươi có thể lý giải buồn vương phi lời nói, buồn vương phi tự nhiên sẽ cởi bỏ phó tướng chúng độc." Nói xong liền xuống đài về tới Tây Lăng Vũ bên người, Tây Lăng Vũ nhìn ở đài thượng vẫn không nhúc nhích mà Vương Mạnh nói: Bất quá thắng mấy chàng trượng liền như thế tâm cao khí nạo, hưởng vì phó tướng. chương 139 không có bản lĩnh. Vương mãnh sửng sốt, mới nhớ tới tử mới vừa rồi nhìn đến Tam Vương ra cùng Tam Vương phi thời điểm liền có chút nạo khí. Bất quá là đánh hai chàng thắng trận, cư nhiên dám xem thường Tam Vương phi cái này hoàng gia thân phận, thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Thần. Hạt tía tô thật cười dừng lại bước chân, tiếp tục nghe Vương Manh nói. Thần biết sai rồi thỉnh Tam Vương Phi vi thần giải đầu. Hạt tía tô thật từ trên người lấy ra tới một cái đang ăn dược, ném cho đứng ở Vương Mánh bên cạnh Tống Sam, nói, ăn vào đi một lát liền hảo. Tống Sam cấp Vương Mánh ăn dược, Vương Mánh hơi chút hoạt động một chút thân mình, cư nhiên thật sự có thể động hắn không chút do dự quỷ tới rồi trên mặt đất, nói, Tam Vương Phi, xin nhận thần nhất bái, thần hôm nay thua tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phòng. Hạt Tiết Tô thật không sao cả mà xua xua tay nói, không sao, buồn Vương Phi cũng chính là cảm thấy các ngươi lòng dạ quá ngạo, sát một sát các ngươi nhuệ khí thôi. Vương Mánh không dậy nổi, nói, Vương Phi chỉ đạo chính là, Vương Phi thân là nữ tử có thể có như vậy công phu, thần chờ bội phủ. Đứng lên đi, Tây Lăng Vũ cũng ở một bên mở miệng, Vương Mánh liền đứng dậy, Tống Sam cùng Vương Mánh lúc này nhìn Hạt Tiết Tô thật sự ánh mắt tuyệt đối không phải phía trước cái loại này đáng khinh mà là tuyệt đối khâm phục, Tây Lăng vũ đối hạt tía tô thật sự cách làm rất là tán đồng, nói, Hảo, làm các chiến sĩ nên làm cái gì làm cái gì. Đi, chúng ta đi quân trướng nói một chút gần nhất tình huống liền hảo, rốt cuộc lần này tiến đến, buồn vương cùng vương phi cũng không phải tới quân đội đóng quân căn cứ, mà là muốn đi đầu sói thôn. Tống Sam cùng vương manh vừa nghe đến đầu sói thôn, sắc mặt hơi đổi, vội vàng phân phát chung quanh xem diễn các chiến sĩ. Mang theo Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật tới rồi một cái quân chướng đổ hai ly trà đệ đi lên, nói, Vương, ra, kỳ thật, tình huống không dung lạc quan. Tây Lăng Vũ uống một ngụm trà, Nam Việt Quốc gần nhất thành thành thật thật không có xâm phạm biên cảnh, vì sao nói tình huống không dung lạc quan. Vương manh thở dài một hơi, nói, không phải biên cảnh tình huống, mà là chúng ta này đó chiến sĩ tình huống, gần nhất bởi vì không có gì chiến sự, chỉ là bình thường huấn luyện thôi. Các chiến sĩ sĩ khí đêm mê, biếng nhác có thể lười biếng tuyệt đối sẽ không chủ động đi huấn luyện, thần chờ nhiều lần khai đại hội giận mắng, lại thủy. Chúng không có gì hiệu quả. Hạt Tiế Tô thật cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn họ nhật tử quá đến quá thoải mái, mới có thể cảm thấy hiện tại vẫn không huấn luyện đều không sao cả, chờ đến bọn họ ăn một lần lỗ nặng, cũng liền biết thực lực của chính mình có bao nhiêu yếu đi. Tống Sam nhíu mày, cả giận nói, thần chờ cũng nghĩ như vậy quá. Chính là một hai người có hại chỉ đạo huấn luyện lại có cái gì dùng. Đây chính là mấy chục vạn đại quân, đều lười biếng lên, căn bản không ai còn được. Hạt tía tô thật hỏi, xin hỏi hai vị phó tướng, này mấy chục vạn đại quân mỗi ngày thức ăn hay không là tam cơm bảo đảm ăn đến no, mỗi ngày ngủ đến đại hướng đông. Vương manh tống sam liếp nhau, đúng sự thật nói, hồi vương phi, là cái dạng này. Hạt tía tô thật nháy mắt minh bạch, quá đến so bình thường bá tánh còn thoải mái sinh hoạt. Khó trách như thế xa đoạn, vương ra, ta đã có biện pháp sửa trị này bang ra hỏa. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật sự đối diện bị vương manh cùng tống Sam xem ở trong mắt, không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn, chỉ cảm thấy này mấy chục vạn đại quân chỉ sợ là muốn đổ đại mốt. Ban đêm, gió thu hữu quạng, sắp mùa đông, thời tiết lạnh thực mau, mỗi cái quân trướng đều dâng lên ấm áp tiểu bếp lò, mấy chục vạn đại quân dọn dẹp một chút. Đều chuẩn bị nghỉ ngơi, quân trướng một đám lục tục mà tắt đèn, chỉ còn lại có quân trướng trung tiểu bếp lò còn có chút như ẩn như hiện quang. Đêm tối bên trong, vài bóng người ở đêm tối bên trong thoáng động, hạt tiếu tốt thật liếc mắt một cái, ở buổi tối ước chừng mỗi 10 cái quân trướng trung gian sẽ có 2-3 cái gác đêm người, bất quá nhìn xem này mấy cái gác đêm người, toàn bộ đều ở ngủ ga ngủ gợn, quả thực một chút nguy cơ cảm đều không có. Hạt Tiế Tô thật nhẹ nhàng đem này chống đỡ mặt khăn che mặt nắm thật chặt, nói, dựa theo ta trên bản đồ thượng phân chia khu vực, phân công nhau hành động, trói lại người trực tiếp đưa đến diễn võ trưởng luận võ trên đài đi. Là, Vương Phi. Vì phối hợp Hạt Tiế Tô thật sự hành động, Tây Lăng Vũ còn riêng gọi tới là cờ bát tử hỗ trợ, hơn nữa Ninh chỉ không nói Vương Manh cùng Tống Sam cùng với Hạt Tiế Tô thật bản thân cùng Tây Lăng Vũ, ở suốt một buổi tối. Bọn họ dùng hạt tía tô thật cho bọn hắn khói độc đem này đó lâm vào giấc ngủ sâu các chiến sĩ mê choáng sau đó. Toàn bộ đưa đến diễn võ trường đi. Đợi cho hừng đông thời điểm, toàn bộ diễn võ trường quả thực là thảm không nỡ nhìn. Một đám các chiến sĩ chỉ ăn mặc quần ngủ, trần chùi thượng thân, toàn bộ bị trói gô mà ném xuống đất. Đầu mùa đông thời tiết vốn là rét lạnh, bọn họ liền tính là hôn mê cũng như cũ cả người run bẩn bẩn. Bóp canh giờ không sai biệt lắm. Hạt tía tô thật từ chủ khán đài thượng chậm rãi chiều hạ xem qua đi, quả nhiên, đã có chút các chiến sĩ từ từ chuyển tỉnh, sau đó nháy mắt bị đông lạnh đến tỉnh táo lại, nhìn đến chung quanh cảnh tượng, vẻ mặt mê mang. Hạt tía tô thật cũng không nổi, chờ đến sở hữu các chiến sĩ đều tỉnh lại, ẩn ẩn có chút thảo luận thanh âm thời điểm, nàng mới tiếp đón phía sau Tây Lăng Vũ cùng vương Mạnh tống Sam đứng lại đây, sở hữu các chiến sĩ nháy mắt ngẩng đầu, bị này vài người hấp dẫn khác một mảnh ồn ào thanh âm liền hết đợt này đến đợt khác khởi. Tới. An tĩnh một chút, các vị. Hạt tía Tô thật mỉm cười đứng ở khán đài thượng, trong tay còn cầm một cái tự chế tiểu loa, nói, không biết các vị các chiến sĩ tối hôm qua ngủ ngon không hương a? Có hay không làm ngộng đẹp a? Bị chói mấy chục vạn đại quân nhóm hai mặt nhìn nhau, Hạt tía Tô thật tiếp tục nói, mấy chục vạn đại quân Ở đêm khuya bị không đến 10 cái người dùng buồn vương phi dược vật mê hương nháy mắt phóng đảo, nói ra đi không biết có thể hay không làm Nam Việt quốc cao hứng mà trong một đêm quyết định đánh lại đây à. Tuy rằng là trêu đùa ngữ khí, nhưng là nói đến trong lòng mọi người lại không có một người có thể cười được, sắc mặt có chút đỏ lên nóng lên, vốn dĩ chính là một kiện thực mất mặt sự tình, bị một nữ nhân nói ra liền càng thêm mất mặt. Là một cái chiến sĩ, liền tính là ở ban đêm nghỉ ngơi thời gian cũng nên tùy thời bảo trì hoàn toàn tính cảnh giác. Càng không cần phải nói những cái đó đêm qua phụ trách gác đêm người, gần mười mấy người là có thể đem các ngươi một đêm phong đảo. Này nếu là địch quân đánh bất ngờ, các ngươi hiện tại đã là một đám tù binh, thậm chí là thi thể. Hạc tía tô thật sự nói cho hết lời, phía dưới rộn ràng nốn nháo các chiến sĩ đã lặng ngắt như tờ, bọn họ sắc mặt trên cơ bản đều không thế nào đẹp, tựa hồ là đã chịu cực đại vũ nhục. Hạt tía tô thật cười lạnh nói, như thế nào, còn cảm thấy chính mình bị chơi, còn cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Chính mình không có bản lĩnh, còn không phải là xứng đáng bị vũ nhục sao? Ngày hôm qua bổn vương phi cùng vương mãnh phó tướng luận võ thời điểm, có phải hay không mọi người đều cảm thấy bổn vương phi sẽ mất mặt sẽ chịu nhục? Kia bổn vương phi vì cái gì không có bại? Còn không phải bởi vì chính mình có bản lĩnh? Các chiến sĩ một đám mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chương 140 nhị ca mộ. Bổn vương phi đã cùng vương gia cùng với hai vị phó tướng thương lượng qua, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi không hề là Tây Nhạc Quốc các chiến sĩ, mà là một đám tù binh. Bất quá đâu, không nghĩ trở thành tù binh cũng có điều kiện, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hoàn thành kế tiếp vương mãnh phó tướng cùng Tống Sam phó tướng cho các ngươi an bài huấn luyện, là có thể đủ thoát khỏi tù binh thân phận. Đương nhiên, nếu các ngươi không hoàn thành, vậy dựa theo tù binh đãi ngộ, giết không tha. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Trong đó có một cái chiến sĩ rất lớn thanh mà cả giận nói, ngươi bằng cái gì đem chúng ta trở thành tù binh đối đãi Chúng ta là đảm đương binh đánh giặc, không phải tới chịu đủ. Phụ họa thanh hết đợt này đến đợt khác, hạt kế tô thật lại phản phất hoàn toàn không có để ý giống nhau. Tây Lăng Vũ đi lên trước tới, vừa rồi phụ họa thanh nháy mắt ít đi một chút, Tây Lăng Vũ nói, tưởng nói điều kiện. Có thể a chờ ngươi có cái kia mệnh sống sót lại qua đây nói điều kiện đi. Nếu ngươi liền sống sót năng lực đều không có, thượng chiến trường cũng là tử lộ một cái. Đương nhiên nếu các ngươi muốn chạy trốn cũng là có thể, nếu các ngươi có cái kia năng lực nói, liền tính các ngươi chạy trốn lại như thế nào. Đào binh ở nơi nào, đều sẽ không bị trở thành người xem. Tây Lăng Vũ nói xong, phía dưới người cơ hồ đã từ bỏ dãy ruộng, Tây Lăng Vũ đối vương mánh cùng Tống Sâm nói, bổn Vương sẽ đem lạc cờ bát tử lưu lại cho các ngươi tăng thêm nhân thủ. Thuận tiện ngự ảnh người cũng chịu tập trở về đi, nếu này bọn chiến sĩ huấn luyện không tốt, phái bao nhiêu người ở chỗ này bảo vệ biên cương cũng chưa. hữu dụng. vương manh cùng tống Sam cũng bị tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật vừa rồi khí thế cấp kinh tới rồi, hiện tại cả người là ý chí chiến đấu xúc sôi, vội vàng nói là Đúng rồi, đồ ăn giảm phân nửa, buổi tối cũng đừng làm cho ngủ đến quá thoải mái, thường xuyên nửa đêm khẩn cấp tập hợp. Nếu chậm người trực tiếp phạt đến hắn không dám lại chậm mới thôi, các ngươi liền nhớ kỹ, đây là một đám tù binh, đừng làm cho bọn họ quá đến thoải mái, còn tưởng rằng là tới biên cảnh du lịch sao. Là, Tây Lăng Vũ nhìn Vương Manh cùng Tống Sam nhìn hạt tía tô thật sự ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, trong lòng có chút hơi an vị, nói, buồn Vương cùng Vương Phi có việc rời đi một đoạn thời gian, hy vọng chúng ta trở về thời điểm, nơi này nhìn đến chính là rực rơ hẳn lên các chiến sĩ. Vương manh cùng tống sam vội vàng hành lễ, thỉnh tam vương ra tam vương phi yên tâm. Tây lăng vũ một phen ôm quá hạt tía tô thật sự bả vai, nói, Hảo, ở trong căn cứ lãng phí quá nhiều thời giờ, chúng ta hiện tại muốn đi trước đầu sói thôn. Vì sao phải đem những cái đó chết trận các chiến sĩ cùng nhị vương ra táng ở cái kia nho nhỏ đầu sói thôn, mà không phải đem bọn họ gì thể vận trở lại bọn họ quê nhà đi. Trên xe ngựa, Tây Lăng Vũ nhìn ngoài cửa sổ xe kia gió lạnh thổi bay tới đầy trời cắt vàng, thơi hơi như mày, lúc ấy tình hình chiến đấu khẩn cấp, chết trận người không chỗ an trí, chỉ có thể tạm thời trước trôn ở chỗ này, chờ đến chiến tranh kết thúc thời điểm, nghĩ chọn lựa một cái ngày lành đêm này đó di thể đều đưa trở về, trong cung. Bên kia tính nhật tử người đã tới tin tức, nói là quá chút thời gian khiến cho buồn vương mang theo chút nhân thủ đêm này đó di thể đưa trở về. Bồn Vương Nghị trước lại đây nhìn xem, thuật tiện mang ngươi đến xem buồn Vương Nghị ca. Hạt Tiếu Tô thật nghe xong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng chiến tranh đều đã kết thúc mấy năm, lại hiện tại mới tính ngày lành làm người đem gì thể đưa trở về, chứ không nói này di thể có hay không ăn mòn ở bùn đất, liền tính còn có. Như vậy nhiều năm đi qua, mọi người trong nhà chỉ sợ chờ đến độ đã tim phổi cụ. Nức, loại này cách làm thật sự là quá không thỏa đáng. Nhưng là cổ đại người chính là như thế mê tín, liền tính là đưa cái gì thể cũng muốn hảo hảo mà bậc tính một chút thời gian mới được. Loại này quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới cổ xưa quan niệm cũng không phải một ngày hai ngày nói sửa là có thể thay đổi được. Hạt tía tô thật chỉ cho là minh bạch dường như gật gật đầu, cũng không làm nhiều bình luận. Xe ngựa chậm rãi xử nhập đầu sói thôn, trong thôn người thấy được như thế đẹp đẽ quý giá xe ngựa đều sôi nổi ngẩn đầu dỗi cổ hướng tới bên này nhìn lại đây. Tây Lăng Vũ không làm xe ngựa dừng lại, trực tiếp xuyên qua đầu sói thôn hướng tới mặt sau tiểu thổ đỉnh núi xử qua đi, trong thôn người cũng liền xem cái náo nhiệt, mắt nhìn mã. Xe chậm rãi đi xa, các thôn dân cũng liền tiếp tục làm việc không như thế nào để ý nhưng thật ra Tây Lăng Vũ tựa hồ để ý đi lên, lầm bầm nói, mấy năm trước buồn vương đã từng cùng những cái đó phụ trách mai táng thi thể mọi người đã tới thôn này, xem qua vài lần. Lúc ấy bất quá là cái bẩn cùng đến len ken vang tiểu pha thôn, hiện giờ cư nhiên phát triển cũng không tệ lắm, con cháu thịnh vượng đã có một ít sinh hoạt. Dầu có manh mối hạt tía tô thật méo cái điểm tâm phong tới trong miệng, nhấm nuốt, một miệng có chút không rõ ràng nói, này có cái gì kỳ quái, chiến tranh đều kết thúc đã nhiều năm, ngươi còn không cho phép nhân ra tìm được điều làm giàu lộ. Tây lăng vũ lắc đầu nói, này phụ cận, cùng Nam Việt quốc lân lại không có đả thông cùng Nam Việt quốc mậu dịch lộ tuyến, biên cảnh chi tranh vốn dĩ liền khẩn trương, bọn họ căn bản không có khả năng lướt qua biên cảnh đi Nam Việt quốc bên kia làm buôn bán. Nơi này phương cách Tây Nhạc quốc mấy cái thành nội lại khá xa, thật đúng là không biết này, cái tiểu phá thôn dựa vào cái gì mới có thể phát triển như thế mau?